Cũng cảm thấy có điểm đạo lý, phía trước tới thời điểm lộ sắc thật ra không ít vấn đề, ai có thể bảo đảm trở về thời điểm liền không hề gặp được cái gì biến dị tăng thi. Như vậy tưởng tượng, Liêu Xuyên đi theo đại bộ đội ngược lại sẽ càng an toàn một ít. Vậy được rồi, trong chốc lát Liêu Tiến sĩ ngươi liền lưu tại trong xe, chúng ta đây xuất phát, hồi siêu thị bên kia. Giang Tân nói xong hướng tới đi theo binh lính tiếp đón, sau đó toàn thể lên xe. Hướng tới siêu thị bên kia phương hướng khai trở về, như cũng là vòng qua bệnh viện kia phía vị trí, bất quá trở về thời điểm so qua tới thời điểm càng thêm nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc vừa mới này đường phố đã bị rửa sạch quá một lần. Chờ xe chạy đến thật tốt siêu thị trước, cửa như cũng là chỉ có tài xe ở, hơn nữa nghe nói đi vào người một lần đều còn không có ra tới quá. Nay liền có chút không thích hợp nhì, rốt cuộc dọn đồ vật không có khả năng một hơi dọn ra tới cho nên An Bài chính là một bộ phận người phụ trách công kích, mở đường, sau đó ở phía sau người liền bắt đầu ra bên ngoài khuôn vác đồ vật. như vậy sẽ tương đối nhanh chóng. Chính là hiện tại bọn họ ở bên kia khoa học kỹ thuật cao ốc không thiếu chậm trễ thời gian, cư nhiên đi vào người một lần đều không có ra tới quá, kia khẳng định là gặp cái gì phiền thoái, nếu không không có khả năng như thế lâu rồi một lần đều không có ra tới. Phía trước ngu hiểu vị đã tới nơi này, Bất quá lúc ấy nơi này đã bị rửa sạch quá đã không biết bao nhiêu lần, tăng thi tự nhiên cũng là bị rửa sạch quá rất nhiều lần, cho nên lúc ấy thật tốt siêu thị xác thật nguy hiểm không lớn. Chính là hiện tại. Tuy nói phía trước ngu hiểu vị cũng cảm thấy bãi đỗ xe đến siêu thị nhập khẩu địa phương có chút quá an tĩnh, cho nên dặn dò quá thượng vân bọn họ, chính là hiện tại tựa hồ xem ra hình thức so trong tưởng tượng muốn nghiêm túc nhiều. Nghĩ đến phía trước vừa mới mới vừa tiêu diệt tứ cấp thứ chỉ cầu biến dị tăng thi, lúc này liền tứ cấp tăng thi đều xuất hiện, khó bảo toàn này siêu thị có phải hay không sẽ xuất hiện cái gì kỳ quái tăng thi. Ngu hiểu vị đôi tay gắt gao nắm lấy nàng kim cô đồng, hiện tại nàng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, nàng các bằng hữu đều không có việc gì. Giang đoàn trưởng, nơi này khả năng lại xuất hiện cái gì tương đối nguy hiểm tăng thi, chúng ta đi vào thời điểm cũng muốn tiểu tâm một ít. Ngu hiểu vị hướng tới Giang đoàn trưởng nói Giang đoàn trưởng lúc này cũng minh bạch khẳng định là đã xảy ra chuyện Nếu nói mang tất cả đều là người thường Bọn họ khả năng đi vào nhìn đến quá nhiều vật tư nhất Thời quên trở về là có khả năng Nhưng là bọn lính sẽ không hoàn toàn không màng tổ chức kỷ luật Ít nhất ở hiện tại mặt thế vừa mới mấy tháng thời gian Đại bộ phận binh lính vẫn là nghe từ an bài điều khiển Như vậy có thể giải thích duy nhất tình huống chính là Bên trong có vấn đề Chương 730 cứu cấp đồ an quan trọng. Giang đoàn trưởng minh bạch tình huống hiện tại, vội vàng an bài mọi người chuẩn bị. Bất quá vừa mới làm xong nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ các binh lính kỳ thật cũng thực mỏi mệt. Nguyên bản lại đây chính là hỗ trợ lấy một ít vật tư chuẩn bị trở về. Ai biết bên này cư nhiên cũng đã xảy ra chuyện. Nhìn đến bọn lính trạng thái, ngu hiểu vị do dự một chút, bất quá vẫn là xoay người trở lại nhiễm trạch thần xe bên kia. Làm bộ từ trong xe lấy ra một cái dương giữ nhiệt, trên thực tế là nàng vừa mới từ trong không gian lấy ra tới, sau đó từ bên trong cầm rất nhiều phía trước làm tốt sang huyết ra tới giao cho Giang Đoàn Trưởng. Tiểu Ngu, ngươi đây là Giang Đoàn Trưởng nhìn đến Ngu hiểu vị sách theo một đại bao sang huyết lại đây, khó hiểu hỏi. Giang Đoàn Trưởng, trong chốc lát hai muốn vào đi tiến hành nhiệm vụ liền phát một khối chạy nhanh ăn, bổ sung một chút thể lực, này đó đều là ta làm ta đôi chính mình chủ nghệ vẫn là thực lại tin tưởng, hơn nữa chúng ta trong đội người ăn ta làm đồ ăn đều nói có thể nâng cao tinh thần đâu. Ngu hiểu vị cười nói, thuận tiện đem chỉnh bao sandwich đều đưa cho Giang đoàn trưởng, bất quá, Giang đoàn trưởng, này cũng không phải là miễn phí cống hiến Nga, chờ hồi căn cứ, muốn đem nguyên liệu nấu ăn tiếp viện ta Nga. Nguyên bản Giang đoàn trưởng còn có chút ngượng ngùng muốn, rốt cuộc mặt thế thời điểm, đồ ăn có bao nhiêu chân quý, nhưng là hiện tại bọn lính xác thật yêu cầu bổ sung thể lực. Lần này bởi vì mang trừ bỏ binh lính ở ngoài còn có bình thường đội viên, cho nên phân phối đồ ăn đều là có hạn chế, hắn hiện tại xác thật yêu cầu cấp vừa mới làm xong một cái nhiệm vụ các binh lính tiến hành thể lực bổ sung, rồi lại lấy không ra quá nhiều đồ vật tới. Ngưu hiểu vị cung cấp này đó cũng xác thật là giải nàng lửa xém lông mày. Cho nên Giang Đoàn trưởng biết ngu hiểu vị vừa mới lời nói chính là vì làm hắn có thể vui vẻ tiếp thu, cảm kích nhìn ngu hiểu vị liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu tổ chức nhân viên phân phát cho lập tức muốn chuẩn bị tiến vào siêu thị chiến đấu các binh lính. Bọn lính chính là đã lâu không ăn qua loại này đồ ăn, hơn nữa cắn một ngụm lúc sau phát hiện, cư nhiên so với bọn hắn mặt thế phía trước ăn qua còn muốn ăn ngon, nhất làm Giang Đoàn trưởng cảm thấy ngạc nhiên chính là, ăn xong ngu hiểu vị cho hắn cái này sáng Tựa hồ thể lực thật sự có điều gia tăng, tựa như ngu hiểu vị nói, bọn họ đội viên ăn nàng làm đồ ăn đều cảm thấy nâng cao tinh thần. Đương nhiên, Giang đoàn trưởng Vĩnh Viễn sẽ không biết, đó là bởi vì ngu hiểu vị nấu cơm trừ bỏ ăn ngon ở ngoài, còn sẽ ngay sau đó sinh ra một ít mang thuộc tính đồ ăn, mà vừa mới ngu hiểu vị lấy ra tới chính là nguyên bản chuẩn bị cho bọn hắn tiểu đội những cái đó mang khôi phục thể lực thuộc tính đồ ăn. Thấy bọn lính ăn xong ngu hiểu vị cấp đồ ăn lúc sau tựa hồ thật sự tinh thần hào rất nhiều, giang đoàn trưởng cũng thật cao hứng, bọn lính có thể khôi phục lại, cũng có thể đủ gia tăng sinh tồn tỷ lệ, hắn cũng không hy vọng nhìn đến hắn các binh lính chỉ là đi chịu chết. Người là muốn cứu, lại không phải một mạng đổi một mạng, có thể đem thương vong giảm bất đến ít nhất, mới là hắn muốn nhìn đến, cho nên bọn lính có thể khôi phục, đối với giang đoàn trưởng tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt. Cảm ơn tiểu ngu. Giang đoàn trưởng nhìn nơi xa ngu hiểu vị nhẹ giọng nói một câu. Bất quá lúc này ngu hiểu vị cũng không có nghe thấy, bởi vì lúc này nàng đang ở vị kia liêu xuyên liêu tiến sĩ nơi xa tiền. Liêu tiến sĩ, ta tìm ngươi có chút việc. Tiểu ngu ngươi nói. Phía trước ở phòng thí nghiệm thời điểm, bởi vì ngu hiểu vị đề một ít thực chuyên nghiệp vấn đề, làm liêu xuyên đối ngu hiểu vị phi thường cảm thấy hứng thú, cảm thấy nàng không tới làm nghiên cứu thật đáng tiếc. Cho nên nghe thấy ngu hiểu vị kêu hắn, hắn vội vàng đáp lại. Là cái dạng này, cái này cho ngươi, có thể hay không hảo hảo phân tích một chút thành phần. chương 731 thật tốt siêu thị có cổ quái. Đây là cái gì? Nhìn ngu hiểu vị đưa qua một cái bình thủy tinh tử, bên trong là đen tuyền bùn lầy dường như đồ vật, liều xuyên hướng tới ngu hiểu vị nghi hoặc hỏi. Đây là ta từ một gian phòng thí nghiệm bắt được. Khi gian phòng thí nghiệm tang thi bởi vì tiếp xúc này đó lung tung rối loạn hóa học thuốc tán mà đột nhiên thăng cấp cùng biến lĩnh dị, tuy rằng không biết cụ thể là đã chịu loại nào dược tề ảnh hưởng, nhưng là ta đem trên mặt đất góp nhặt một chút, cụ thể tình huống chỉ có thể giữa các ngươi này đó nghiên cứu nhân viên tới tìm kiếm đáp án. Nga Vừa nghe ngu hiểu vị nói này cái chai đen như mực đồ vật là từ trên mặt đất thu thập tới. Hơn nữa là bởi vì nơi này không biết cái loại này nguyên tố hỗn hợp ở bên nhau tạo thành tang thi thăng cấp cùng biến dị, Liêu Xuyên lập tức tinh thần tỉnh táo. Cẩn thận tiếp nhận tới, Liêu Xuyên hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bình nhỏ, nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép, hắn liền hận không thể hiện tại là có thể lấy hắn vài thứ kia tới nghiên cứu. Liêu tiên sĩ, cái này ngươi bảo vệ tốt, bên trong hiện trường đều đã phá hư không sai biệt lắm, phòng trường liền như thế một lọ hàng mẫu. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, hướng tới liêu tiến sĩ lại dặn dò một câu, muốn cho nàng lại trở về thu thập nàng nhưng không muốn, chúng chi thời gian lâu rồi phát huy cái gì, ai biết còn có thể hay không kiểm tra đo lường ra tới. Ta đã biết, cảm ơn ngươi tiểu ngu, đúng rồi, nhiệm vụ lần này kết thúc trở lại căn cứ, ngươi nhất định phải tới chúng ta phòng thí nghiệm. Liêu xuyên lúc này hướng tới ngu hiểu vị phát ra mời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ân, ta sẽ đi trong lòng bổ sung một câu khẳng định sẽ đi cần thiết đi giám sát người hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì hiện tại trạng thái không cần biến thành cái kia điên cuồng tiến sĩ liêu xuyên tự nhiên sẽ không cái gì thuật độc tâm không biết ngu hiểu vị trong lòng tưởng chính là này đó hắn ánh mắt đã tập trung ở ngu hiểu vị giao cho hắn cái chai thượng sau đó từ trong bao tìm ra một khối mềm khăn lông đem cái chai tỉ mỉ bao vây hảo sợ có cái sơ suất bên kia giang đoàn trưởng đã an bài hảo Hướng tới ngu hiểu vị bên này hô một tiếng, tiểu ngu, chúng ta chuẩn bị tiến siêu thị, người đâu? Ta cũng đi, lập tức lại đây. Ngu hiểu vị lên tiếng, theo sau nhanh chóng hướng tới giang đoàn trưởng bên kia chạy tới. Chờ ngu hiểu vị lại đây, giang đoàn trưởng hạ lệnh bắt đầu hướng thật tốt siêu thị đẩy mạnh. Cửa siêu thị rất nhiều tang thi thi thể, này cũng không có cái gì kỳ quái, nơi này vừa mới bị rửa sạch quá, khẳng định tương đối sạch sẽ, nhưng là hướng trong sau khi đi. Mọi người bắt đầu phát giác có chút không thích hợp nhi. Nơi này không có quá nhiều tang thi thi thể, đồng dạng, cũng không có quá nhiều nhân loại thi thể. Trên mặt đất tuy rằng cũng là vết máu loang lổ chính là tương đối so giống nhau địa phương đều càng thêm chống trải. Bên này có dấu chân, bọn họ không từ chính diện thang cuốn đi lên, hình như là vòng đến mặt sau. Trong đó một sĩ binh thấy được cách đó không xa một cái hai bên đều là cửa hàng lộ. Mà con đường này thượng có thể nhìn đến một ít hỗn độn bước chân, hơn nữa hiển nhiên là vừa rồi lưu lại không bao lâu. Nay liên kỳ quái, rõ ràng chính diện thang máy càng gần, hơn nữa bên này cũng không có gì tăng thi, vì cái gì sẽ bỏ gần tìm xa đâu. Ngu hiểu vị trong lòng cảm thấy kỳ quái, theo sau hướng tới Giang đoàn trưởng nhẹ giọng nói một câu, Giang đoàn trưởng, ta đi chính diện bên kia đi xem. Chỉ là, không đợi Giang đoàn trưởng trả lời. Ngưu Hiểu Vị đã nghe được một sĩ binh kinh hoàng chạy tới, trong miệng còn hoảng loạn đề, đều: Đoàn, Đoàn trưởng. Bên kia, bên kia. Nay binh lính là từ chính diện thang máy bên kia lại đây. ngu Hiểu Vị không đợi hắn nói xong, hướng tới chính diện thang máy vọt qua đi. Chương 732 vẫn là quen thuộc thanh âm, trong lòng cảm thấy kỳ quái, theo sau dựa vào nàng tốc độ vọt tới chính diện thang máy ngu Hiểu Vị, trước mắt lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ luyện ngục bộ dáng. Cái này làm cho đời trước ở ma thế bên trong nhìn quen như vậy, cảnh tượng nàng đều hơi hơi có chút ra đầu tê dại. Hung chi vừa mới vị kia tiểu binh lính, khó trách dọa hắn lời nói đều nói không nối liền. Chính diện thang máy trung gian một đoạn, một chương rất lớn bỗng mở ra, đem chính diện thang máy trên dưới thông đạo tất cả đều ngăn lại, mà ở kia trương thật lớn trên mạng treo không phải khác, mà là một khối một khối hình thái khác nhau thi thể. Những cái đó thi thể có đầu bị gặm một nửa, có trái tim bị lảo giống còn có nội tạng đều rất ra tới, càng là có đã hóa thành một đống bạch cốt. Ma Ngu hiểu vị đã mắt sắc thấy được, chính rũ ở nàng trên đỉnh đầu, đem nàng làm như một con con ngồi tang thi con nhện. Tăng thi con nhện, hơn nữa vẫn là biến dị rất lớn Tang thi con nhện, này thật đúng là rất ít rất ít thấy. Mặt thế tiến đến lúc sau, kia chàng vi rút thổi quét, làm sinh vật tất cả đều sinh ra bất đồng dị biến, có hướng tới tốt phương hướng dị biến, có tác hướng tới hư phương hướng dị biến. Nhưng là, không biết vì cái gì, mặt thế vi rút tựa hồ đối côn trùng loại, rêu phong loại động thực vật phá lệ ưu đãi chúng nó cũng không có đại phê lượng dị biến, mà chủ yếu dị biến quần thể chính là bú sữa loại. Đương nhiên, lương thêm loại, thủy sinh vô xương sống loại, loại cá, loại chim, bò sát loại từ tử cũng đều sinh ra không ít dị biến. Nhưng là, đồng dạng là vô xương sống loại, thuộc về động vật chân đốt côn trùng, lại phát sinh dị biến rất ít. Đặc biệt là tang thi hóa, chúng nó có lẽ biến dị thành biến dị côn trùng có một ít, nhưng là tang thi côn trùng lại là dị thường hiếm thấy. Cho nên đời trước kia phê trùng hút máu lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, rất nhiều người cảm thấy hẳn là nào đó côn trùng biến dị, nhưng là sau lại mãi cho đến trùng hút máu sắt trùng tề nghiên cứu chế tạo ra tới, tựa hồ mới chính thức phán đoán ra, cái loại này trùng hút máu cũng không thuộc về đã từng ghi lại quá bất luận cái gì côn trùng loại biến dị mà là một cái hoàn toàn mới chủng loại. Nhưng là mặc kệ như thế nào, tang thi côn trùng là mặt thế thời điểm phi thường hiếm thấy một loại tồn tại, ít nhất đời trước ngu hiểu vị là không có gặp được quá tang thi côn trùng. Phát hiện kia chỉ tăng thi con nhện đồng thời, ngu hiểu vị lấy chính mình tốc độ nhanh chóng lùi lại, bất quá bởi vì không lưu ý phía sau mặt đất, trên mặt đất có một bãi chưa khô cạn vết máu, làm ngu hiểu vị suýt nữa trượt chân. Một tiếng, Liền ở kia chỉ tang thi con nhện xông tới đồng thời, một đoàn lôi điện quang mãn đánh chúng tang thi con nhện, theo sau liền nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm, hiểu vị. Ngu hiểu vị không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới, bất qua trước mắt tang thi con nhện cũng chưa chết, nàng vội vàng ổn định thân thể, sau đó xoay người chạy về tới. Biết không thích hợp nhi như thế nào còn tiến vào Ngu hiểu vị hướng trở về thời điểm, đã bị một đôi tay kéo vào trong lòng ngực. Các ngươi không có việc gì đi. Ngu hiểu vị ngẩng đầu, nhìn đến nhiễm trạch thần một đôi tràn ngập trách cứ mắt. Không có việc gì, chính là vừa mới bởi vì này chỉ con nện, cho nên chúng ta vòng quá lớn một vòng. Nhiễm trạch thần còn có không ít lời muốn nói, bất quá hiển nhiên hiện tại không phải nói chuyện phiếm hảo thời cơ. Hắn lần thứ hai giơ tay, một đạo tia chớp rơi xuống cách đó không xa vừa mới khôi phục lại một chút tang thi con nện trên người. Ngu hiểu vị tránh thoát nhiễm trạch thần ôm ấp ra tới hỗ trợ. Đừng núp nhích. Nhiễm trạch thần ngược lại kéo gần ngu hiểu vị, sau đó lại một đạo tia chấp công kích qua đi, theo sau hướng tới phía sau hồ, kia chỉ tăng thi con nhện thân thể công kích không có hiệu quả, đại gia trước công kích nó chân. chương 733 ngoan ngoãn tại chỗ chờ đợi. Nghe thấy Nhiễm trạch thần nói, mọi người bắt đầu hợp lực công kích tăng thi con nhện chân, thực mau, tăng thi con nhện chân đã bị đánh gãy. Nhìn đến công kích con nhện chân hữu hiệu, Mọi người càng thêm tinh thần tỉnh táo bắt đầu công kích mãnh liệt tang thi con nhện chân thứ mau Tuy rằng tang thi con nhện như cũ tồn tại nhưng là bởi vì chân bị đánh gây đơn sườn bốn con cho nên nó hiện tại bỏ tương đương thong thả thật tốt quá hiện tại công kích mặt khác một bên trên đường cũng có người thử đi công kích tang thi con nhện thân thể nhưng là tang thi con nhện tựa hồ không đau không ngứa vì tránh cho tang thi con nhện tiếp tục đi phía trước tiến. Không bằng trước đem nó chân đều xóa sạch, lại nghĩ cách công kích. Mà mọi người ở đây nghe thấy chỉ huy, lần thứ ừ. hai hợp lực bắt đầu công kích tăng thi con nhện mặt khác một bên chân thời điểm. Ngu hiểu vị đột nhiên lưu ý đến tăng thi con nhện thân thể đột nhiên đã xảy ra một chút biến hóa. Hơn nữa tựa hồ bị đánh sợ giống nhau, tăng thi con nhện bắt đầu dùng đơn sườn chân chậm rãi lui. Nhưng là không biết có phải hay không bởi vì đơn sườn chân không thấy, cho nên một bên không hảo nắm giữ cân bằng. Tang thi con nhện cư nhiên chậm rãi quay lại thân thể, giống như muốn đánh quyển quyển giường như bộ dáng. Nhiễm Trạch thần, kia chỉ tăng thi con nhện Ngu hiểu vị vừa định nói, kia chỉ tăng thi con nhện có phải hay không muốn chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh không biết ai hô một tiếng, chạy mau. Chạy cái gì? Ngu hiểu vị đang buồn bực thời điểm, lại cảm giác chính mình bị nhiễm Trạch thần trực tiếp bế lên tới, sau đó hướng tới mặt sau nhanh chóng chạy. Nhiễm Trạch thần. Xảy ra chuyện gì? Phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể chạy ngu hiểu vị mới nói đến nơi đây, còn không có tới kịp dãy rua. Liền phát hiện, con nhện chuyển qua đi lúc sau, từ phía sau hướng tới mọi người bên này đột nhiên phun ra ra một cổ màu trắng vật thể. Ở gặp được không khí lúc sau, loại này màu trắng đổ vật nhanh trong biến ảnh, sau đó càng nhiều màu trắng phun ra tới. Hiện tại cũng không cần người khác giải thích, ngu hiểu vị cũng minh bạch, đây là con nhện phun ti nếu bị như thế thô tơ nện quân lấy kia phỏng chừng cũng chỉ có thể làm tang thi con nện đồ ăn trong ngâm người ở chỗ này đừng chạy loạn cuối cùng chạy ra một đoạn nhiễm trạch thần đem ngu hiểu vị buông xuống như là đối đái tiểu hài tử giống nhau sờ sờ nàng đầu nói người muốn đi đối phó kia chỉ tang thi con nện ngu hiểu vị xem nhiễm trạch thần xoay người hướng tới hắn hỏi không riêng gì ta chung quanh như vậy nhiều dị năng giả đâu yên tâm nói xong Nhiễm trạch thần xoay người tiếp đón trung quanh dị năng giả tiếp tục công kích. Mà nhiễm trạch thần tựa hồ ở đối những người này làm phân phối, trong chốc lát viễn chỉnh cùng ta cùng nhau công kích, thủy hệ dị năng giả phụ trợ, làm thủy xối thấu kia chỉ tăng thi con nện, ta phụ trách làm nó đi tới càng trưởng, hỏa hệ dị năng giả chuẩn bị phóng hỏa thiêu những cái đó tơ nện. Những cái đó tơ nện trên thực tế thành phần trên cơ bản là protein, thiêu đốt lúc sau cũng sẽ sinh ra một ít thủy cùng co hai hơn nữa thủy hệ dị năng giả dùng thủy suối tăng thi con nện nhiễm trạch thần có nắm chắc có thể dùng hắn lôi điện dị năng lực làm tiêu chỉ tăng thi con nện hoàn toàn mất mạng ngu hiểu vị lúc này cũng nhìn ra bọn họ ý đồ nàng không phải viễn chỉnh công kích cũng không có đặc biệt dị năng lực hơn nữa làm trò như thế nhiều người cũng không thể sử dụng nàng không gian đổi những cái đó đặc thù đạo cụ cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là không cho nhiễm trạch thần thêm phiền. dựa theo nhiễm trạch thần nói. Ngu hiểu vị liền đứng ở phía trước nhiễm trạch thần phóng nàng xuống dưới địa phương phụ cận, bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, ở chung quanh cửa hàng xoay vài vòng, đem người khác căn bản còn không có xem những cái đó vật dụng hàng ngày, quần áo, dây cái gì thu không ít. Lại trở về thời điểm, ngu hiểu vị liền thấy được kia chỉ thật lớn tang thi con nhện ngã xuống đất, toàn thân bị điện cháy đen, không bao giờ nhúc nhích. Đang nghĩ ngợi tới đi kêu nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị lại đột nhiên phát hiện, Trên trần nhà lục tục bỏ ra tới tiểu tang thi con nhện. Chương 734 Chứng kiến thần kỳ thời khắc. Không nghĩ tới này chỉ đại tang thi con nhện cũng không phải chỉ có một con, còn mang thêm một toa tiểu nhân tang thi con nhện. Ngu Hiểu Vị phòng trừng, hẳn là ở không phát sinh mạt thế biến dị phía trước, con nhện mụ mụ mang theo một toa tiểu con nhện, kết quả mạt thế tiến đến lúc sau, này đàn con nhện bên trong xuất hiện một con tang thi con nhện. Kết quả chúng nó lẫn nhau cảm nhiễm liền tất cả đều biến dị thành tang thi con nện. Rốt cuộc, côn trùng loại tang thi vốn dĩ liền rất hiếm thấy, thú chi là xuất hiện một hoa, kia duy nhất có khả năng chính là lẫn nhau cảm nhiễm tạo thành. Nhiễm trạch thần, thiểu tâm trên đầu. Ngu hiểu vị đứng xa, cho nên mới sẽ liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy được, nhưng là đứng ở phía dưới nhiễm trạch thần bọn họ đang ở cậy đại tang thi con nện thân thể, ý đồ tìm kiếm tinh hoạch. Căn bản không thấy được trên trần nhà bò lại đây đám kia tiểu tang thi con nện. Nghe thấy ngu hiểu vị tiếng la, nhiễm trạch thần ngẩn đầu hướng lên trên xem, liền nhìn đến rầm rạp một đám tiểu nhân tang thi con nện, liền bò ở bọn họ trên đỉnh đầu. Đừng nhìn vừa mới đại tang thi con nện khả năng tương đối có uy hiếp, chính là rốt cuộc đại cũng đại biểu cho mục tiêu đại, trên cơ bản công kích đều có thể đủ rơi xuống kia chỉ đại tang thi con nện trên người. Chính là hiện tại này đó tiểu nhân. Hơn nữa như thế nhiều chỉ, ngược lại càng thêm khó làm. Đại gia mau phân tán mở ra, mặt khác, hỏa hệ dị năng giả toàn thể chuẩn bị, chúng ta muốn chuẩn bị nướng con nhện. Nếu những cái đó tiểu tăng thi con nhện đuổi theo ra tới, cũng không thể mặc kệ mặc kệ, đặc biệt bọn họ lập tức còn muốn ở siêu thị tiếp tục tìm kiếm vật tư, cho nên khẳng định muốn đem khá lớn uy hiếp tiêu diệt rớt. Lúc này đám kia tiểu con nhện tất cả đều đảo treo từ nóc nhà dùng tơ nhện xuống dưới ma hỏa hệ dị năng giả nhóm tắc bắt đầu dùng hỏa cầu thiêu những cái đó rơi xuống tiểu tang thi con nhện. Chẳng qua, những cái đó tiểu tang thi con nhện thân thể nhỏ cũng càng thêm linh hoạt rồi, trốn tránh đồng thời tuy rằng không thể công kích, chính là lại càng thêm nhanh chóng đi xuống truy, sau đó hướng tới mọi người bỏ lại đây. Ngu hiểu vị nhìn đến lùi lại bỏ lại đây tiểu con nhện, cùng với những cái đó tiểu con nhện nhóm phụt lên ra tới bạch bạch tơ nhện, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nhanh chóng chạy đến giang đoàn trưởng bên cạnh, giang đoàn trưởng, phía trước liêu tiến sĩ xứng những cái đó dược tề đâu. Còn có sao? Có, xảy ra chuyện gì? Giang đoàn trưởng hiển nhiên còn không có suy nghĩ cẩn thận, lúc này, ngu hiểu vị muốn cái kia dược tề làm cái gì? Tơ nhện chủ yếu thành phần là protein, tóc cũng là nha. Nếu tóc biến dị tang thi có thể dùng cái kia dược tề, như vậy tơ nhện hẳn là có thể có thể. Ngu hiểu vị nhanh chóng nói. Đối Nga, ta như thế nào đem này cha nhi đã quên, mau, cái này cho ngươi. Giang đoàn trưởng vội vàng lấy ra phía trước liêu xuyên phối chế dược tề đưa cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị tiếp nhận dược tề nhanh chóng vọt tới phía trước, sau đó hướng tới khắp bỏ lại đây tiểu tăng thi con nhện, đem chỉnh bình dược tề đều đều xái tới rồi đám kia tiểu tăng thi con nhện trên người. Hiểu vị, nhanh lên nẹ tránh. Nhiễm trạch thần phát hiện, ngu hiểu vị nha đầu này thật là không nghe lời. Một cái không lưu ý, nàng liền lại xuống tới, lại còn có như thế tới gần, nhìn đến lại có tiểu tang thi con nhện hướng tới nàng phung ti, nhiễm trạch thần nôn nóng hướng tới ngu hiểu vị hô. Hắn không có ngu hiểu vị như vậy tốc độ, tuy rằng công kích năng lực cường, chính là hiện tại tiến lên cũng không kịp, chỉ có thể tại hậu phương nhắc nhở ngu hiểu vị. Chính là, thần kỳ một màn đã xảy ra, hướng tới ngu hiểu vị phụt lên ra màu trắng tơ nhện kia chỉ biến dị tiểu con nhện. Cái kia màu trắng tơ nhện còn chưa tới đạt ngu hiểu vị bên người, ở giữa không trung liền tao ngộ ngu hiểu vị sai quá khứ cái kia dự tệ, nháy mắt, Nguyên Bản gặp được không, khí biến nặng tơ nhện, mềm mặt rơi xuống. Chương 735 Mạn thế phía trước quang cảnh. Nhiễm Trạch Thần còn không có tới kịp nghĩ đến đế là chuyện như thế nào, ngu hiểu vị đã hướng tới hắn hô, chạy nhanh công kích. Phục hồi tinh thần lại Nhiễm Trạch Thần lại cúi đầu, liền nhìn đến trên mặt đất Nguyên Bản đàn sen tơ nhện biến thành dính dính một đoàn. Sau đó vốn là những cái đó tang thi tiểu con nhện vũ khí sắp bén, hiện tại ngược lại biến thành vây khôn chúng nó đổ vỡ. Bất quá lúc này không phải đặt câu hỏi thời điểm, nhiễm trạch thần thấy tiểu tang thi con nhện đều bị vây khốn, cho nên nhanh chóng làm trùng quanh có thể công kích nhân viên tất cả đều đối với tiểu tang thi con nhện công kích. Bởi vì những cái đó tiểu tang thi con nhện đều không thể động, hơn nữa sắc ngoài cũng không giống đại tang thi con nhện như vậy cứng rắn. Thực mau, nguyên bản hùng hổ xuất hiện một toa tiểu tang thi con nhện, biến thành một mảnh chết con nhện. Thật tốt quá, bên này tang thi con nhện tiêu diệt, hỏa hệ dị năng giả qua đi đem cái kia mạng nhện tiêu hủy, chúng ta từ chính diện thông đạo đi lên. Nhiễm trạch thần lúc này cũng rất cao hứng, vốn dị dùng thật lâu thời gian từ phía sau đi lên, vừa mới sở dĩ sẽ xuất hiện ở ngu hiểu vị bọn họ bên cạnh, chính là mang theo người vận chuyển nhóm đầu tiên vật tư trở về không nghĩ tới chính gặp được ngu hiểu vị. Hiện tại bên này thông đạo khơi thông, chính là so mặt khác một bên phương tiện nhiều, cho nên nhiễm chạch thần làm hỏa hệ dị năng giả qua đi rửa sạch, đến nỗi vừa mới kêu phê vật tư, đã có hậu tới giang đoàn trưởng mang lại đây binh lính phụ trách đưa đến bên ngoài trên xe. Bên này chính diện sườn núi hình thang máy rửa sạch sạch sẽ, nguyên bản treo ở mạng nhện thượng thi thể, cũng đều vì phòng ngừa tăng thi hóa mà dùng thương đánh trí mạng vị trí. Sau đó mọi người lúc này mới toàn thể thượng đến chính thức bắt đầu tính làm siêu thị lầu 2. Trên lầu địa phương, kỳ thật vừa mới mọi người đã đẩy không sai biệt lắm, trên mặt đất tứ tung ngang dọc rất nhiều thi thể, có tăng thi, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì không lưu ý mà đi thế lần này ra nhiệm vụ người. Bởi vì này một tầng là đồ dùng sinh hoạt cùng tiểu ra điện khu, cho nên vừa mới này bộ phận vật tư mới giao cho một bộ phận người đưa trở về. Trên thực tế bên này động quá đồ vật không nhiều lắm, mọi người, mặc kệ là phía chính phủ vẫn là cá nhân, mục tiêu đều là lầu 3 thực phẩm khu. Mà lúc này, dưới lầu đã không ai, nhìn dáng vẻ đã đẩy đến lầu 3. Chúng ta chuẩn bị đi lên, tam tiểu đội ở bên này lại thu một bộ phận hàng ngày đồ dùng đưa về trong xe, sau đó phản hồi thẳng đến lầu 3 thực phẩm khu. Giang đoàn trưởng nhìn thoáng qua thông thường đồ dùng sinh hoa khu, có chút đồ vật vẫn là thực tất yếu. Tuy nói không bằng đồ ăn quan trọng, nhưng là vẫn là muốn lại mang đi một bộ phận. Bị giang đoàn trưởng điểm danh kia chi tiểu đội linh mệnh, sau đó lưu tại bên này. Mọi người đi theo giang đoàn trưởng một đường hướng trên lầu đi, mà ngu hiểu vị liền ở đội đôi, thường thường sờ một phen, đem đồ vật trực tiếp thu vào không gian. Nhiêm trạch thần đã sớm biết ngu hiểu vị ý đồ, rốt cuộc hắn là biết ngu hiểu vị có không gian, cho nên liền vẫn luôn đứng ở ngu hiểu vị phía trước một chút. Xem như gián tiếp cho nàng che đậy một chút người trước mặt đột nhiên quay đầu lại tầm mắt. Cứ như vậy một đường đi đến lầu 2 thượng lầu 3 vị trí, mới đến sân núi hình cửa thang máy, là có thể đủ nghe được mặt trên không ít người nói chuyện thanh âm. Theo thang máy đi lên, trên lầu mỗi người, trong tay đều đẩy một cái siêu thị xe đẩy tay, sau đó qua lại ở siêu thị chi gian xuyên qua. Nếu không phải chung quanh còn có thể nhìn đến một ít thi thể, thậm chí sẽ cho rằng... Bọn họ lại về tới mặt thế phía trước dạo siêu thị quan cảnh. Giang đoàn trưởng cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp phất tay, làm bọn lính cũng đẩy khởi xe đẩy tay, sau đó bắt đầu ở siêu thị nhanh chóng thu. Ma ngu hiểu vị, kéo một chút nhiễm trạch thần, nhiễm trạch thần, kho hàng ở đâu? chương 736 nhảy bén phát hiện lược bất đồng. Tuy nói đời trước ngu hiểu vị cũng biết thật tốt siêu thị, nhưng là đời trước nàng tới bình kinh thị thời điểm đều đã qua đã lâu hướng chi lại ra nhiệm vụ. Lúc ấy thật tốt siêu thị trên cơ bản đều bị dọn không sai biệt lắm, hơn nữa nàng rốt cuộc không phải bình kinh thị người, đối với này gian siêu thị cũng không có quá nhiều giải. Nhưng là nhiễm trạch thần bất đồng, hắn chính là địa đạo bình kinh thị người, cho nên lúc này không hỏi hắn hỏi ai. Đã có người qua đi thành, ở bên kia. Nhiễm trạch thần minh bạch ngu hiểu vị ý tứ, hướng tới một bên chỉ chỉ trả lời. Kia đi mau, chúng ta qua đi thu một đợt. Ngu hiểu vị thúc giục nhiễm trạch thần, bất quá cũng không quên trong tay cũng đẩy một chiếc xe, tuy nói rằng đoàn trưởng cũng biết, nhưng là hắn tựa hồ cũng không tính toán thế nàng công bố, cho nên ngu hiểu vị cũng sẽ không chính mình bại lộ, vẫn là phải làm cái hiểm hộ. Như vậy đẩy xe đẩy tay một đường chạy đến chứa đựng kho hàng, nhiễm trạch thần lại khẽ như mày, kỳ quái, như thế nào một chút thanh âm đều không có. Phía trước có một chi năng lực không tồi tiểu đội, Xung Phong nhận việc nói đi rửa sạch kho hàng, đại gia cũng đều minh bạch, kỳ thật cũng là vì có thể nhiều lấy một ít đồ vật, nhưng là một chi tiểu đội, cho dù có cái không gian dị năng giả cũng lấy không bao nhiêu đồ vật. Rốt cuộc hiện tại sơ cấp không gian dị năng giả không gian tuy rằng lớn nhỏ không phải thực giống nhau, nhưng là đều trang không được quá nhiều đồ vật, cho nên ai đều sẽ không để ý điểm này, có người đi rửa sạch càng tốt, đến lúc đó chờ này chi tiểu đội người cầm bọn họ lúc sau cũng có thể đi vào lấy. Cho nên kia chi tiểu đội liền không lấy bên ngoài trên kệ để hàng, mà là thẳng đến chứa đựng kho hàng. Góp nhặt một đám đồ vật chuẩn bị ra bên ngoài đưa, bởi vì dọc theo đường đi nhiễm trạch thần biểu hiện phi thường đoán mắt, cho nên liền đem nhiễm trạch thần an bài tới rồi cùng một đội binh lính cùng với mấy cái dị năng giả, cùng nhau đem nhóm đầu tiên vật tư đưa ra đi, thuận tiện cũng báo cái bình an. Không nghĩ tới trên đường còn gặp được ngu hiểu vị bọn họ. Kết quả liền đem cái kia chặn đường biến dị tăng thi con nhện cũng giải quyết, cho nên so trong tưởng tượng càng mau trở lại. Nhưng là hiện tại đi vào kho hàng bên này, nhiễm trạch thần lại cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Là nơi này. Có phải hay không có cái gì không đúng? Ngu hiểu vị đời trước ở mặt thế lăn lộn 5 năm đầu, kia cũng không phải là bạch hốn, nàng lập tức cũng cảm giác được một kia bất đồng, bởi vì nơi này thật sự là quá an tĩnh. Mặc kệ bên trong có phải hay không có tăng thi, nơi này đều quá an tĩnh. Nếu nói có tăng thi nói, bên kia hẳn là có công kích thanh âm, thậm chí tăng thi ngã xuống đất thanh âm. Nhưng là nếu là không có tăng thi, kia lại hẳn là sẽ có khuôn vắc thanh âm. Chính là hiện tại, tới cửa, bên trong lại một đinh điểm thanh âm đều không có, trừ phi là kia đội người tiến vào lúc sau trực tiếp trốn đi, căn bản không có công kích tăng thi. Chính là... Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua cách đó không xa một con ngã trên mặt đất tang thi thi thể, lại không giống như là không có công kích quá bộ dáng. Quả nhiên là hảo kỳ quái A. Ngu hiểu vị gật gật đầu, người ở bên ngoài, ta vào xem. Nói, ngu hiểu vị liền hướng trong đi, lại bị nhiễm trạch thần trực tiếp tún trở về, không được, liền tính tốc độ của ngươi mau cũng không thể đơn độc đi, bên trong lại hát, cũng không biết là cái cái gì tình huống, húng chi đã đi vào một chi tiểu đội hiện tại đều không rõ ràng lắm cái gì tình huống, loại này thời điểm ta như thế nào có thể làm ngươi đi vào. Ngu hiểu vị ngẫm lại, nhiễm trạch thần nói cũng đúng, tuy nói chính mình bảo mệnh đồ vật rất nhiều, nhưng là nơi này vẫn là đường tùy tiện hành động hảo. Nàng hơi túi đầu suy nghĩ một chút, lần thứ hai nhìn về phía nhiễm trạch thần, đúng rồi, tiểu bảo đâu. chương 737 một câu sau tình ngộ Phía trước chỉ có nhiễm trạch thần mang theo đường đội mấy cái gì năng giả. Hơn nữa phía chính phủ phái binh lính cùng nhau đi ra ngoài, cho nên vừa mới ngu hiểu vị cũng không có nhìn đến những người khác. Thượng ca cùng trương sư phụ mang theo đâu, bọn họ hẳn là ở bên kia một mảnh khu vực. Này gian siêu thị nếu là bình kinh thị lớn nhất một gian siêu thị, tự nhiên khu vực rất lớn. Vừa mới tiến vào lúc sau, ngu hiểu vị liền đi theo nhiễm trạch thần một đường đi vào mặt khác một mảnh khu vực, không đợi ngu hiểu vị nhìn đến tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu liền thấy được ngu hiểu vị, hiểu vị tỉ tỉ. Hai đứa nhỏ, hướng tới ngu hiểu vị chạy tới. Phía trước bởi vì giáo dục tiểu bảo sự tình cùng Trương Thịnh ra một ít ý kiến không hợp tình huống, cho nên mặt sau tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu liền vẫn luôn từ Trương Thịnh mang theo, ngu hiểu vị đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm cũng liền cùng thượng vân cùng nhiễm trạch thần nói một tiếng, sau đó liền rời đi. Như thế nửa ngày không thấy được ngu hiểu vị, Tiểu kỳ miểu rốt cuộc là lớn hơn một chút hài tử, nàng mơ hồ minh bạch một chút sự tình, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị thời điểm đặc biệt vui vẻ. Đến nỗi tiểu bảo, tiểu hài tử căn bản sẽ không biết phía trước rốt cuộc ra cái gì sự, chính là biết ngu hiểu vị không cho ăn thịt thịt, nhưng là bởi vì ngày thường ngu hiểu vị vẫn luôn đối tiểu bảo đều thực hảo, tiểu bảo cũng thực ý lại ngu hiểu vị, tự nhiên cũng cũng không có cái gì khúc mắc, nhìn đến ngu hiểu vị trở về, vẫn là vui vẻ chạy tới. Ngược lại là Trương Thịnh, vừa mới dọc theo đường đi, thượng vân điểm hắn vài lần, đặc biệt là phía trước chính diện thang máy không thể đi lên thời điểm quay lại tới một vòng lớn đến mặt sau. Dọc theo đường đi Trương Thịnh phát hiện, Tiểu Kỳ Miểu vẫn luôn ở che chở Tiểu Bảo, Trương Thịnh cảm thấy Tiểu Kỳ Miểu đứa nhỏ này thật hiểu chuyện. Sau lại trong lúc vô ý nghe thấy Tiểu Kỳ Miểu ở cùng Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo không được khóc, còn nhớ rõ hiểu vị tỷ tỷ nói qua cái gì sao. Sau đó nghe thấy tiểu bảo ngây thơ gật gật đầu, nói nhớ rõ, nói hiểu vị tỷ tỷ nói chính mình là tiểu siêu nhân, về sau muốn đánh quái vật, không thể khóc, sẽ cho người khác mang đến phiền toái thời điểm, Trương Thịnh đột nhiên liền đã hiểu ngu hiểu vị dụ ý. Là nha, tiểu bảo đứa nhỏ này có dị năng lực, hơn nữa ai biết, chờ tiểu bảo lớn lên thời điểm, trên thế giới này tang thi có phải hay không có thể tiêu diệt sạch sẽ? Nếu không thể tiêu diệt sạch sẽ... Một mặt thế tiểu bảo che mưa trắng gió, về sau khi bọn hắn già rồi, thậm chí tại đây mặt thế bên trong ra ngoài ý muốn thời điểm, ai lại còn có thể thế bọn họ che đậy đâu. Có thể dựa vào vẫn là chính bọn họ, cho nên vừa mới ngu hiểu vị không cho tiểu bảo như vậy trưng dương, cũng là làm hắn về sau biết, đồ ăn ở thế giới này là cỡ nào quý giá. Chính là minh bạch là minh bạch, ngu hiểu vị lại không ở. Trương Thịnh mang theo một viên này náy tâm đi theo thượng vân bọn họ cùng nhau thu đồ vật, trong lòng cũng nhớ thương ngu hiểu vị an toàn. Lúc này nghe thấy tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu tiếng la, Trương Thịnh vội vàng ngẩng đầu, liền nhìn đến ngu hiểu vị lông tóc không tổn hao gì đứng ở cách đó không xa, cổ họng lăn lộn vài cái, rốt cuộc vẫn là không mở miệng. Hiểu vị, ngươi lại đây. Nhìn đến ngu hiểu vị, thượng vân vội vàng đem trong tay lấy đồ vật nhét vào trong bao. Sau đó hướng tới ngu hiểu vị đi tới. ân vân ca ca, bên kia còn tính thuận lợi, các ngươi bên này thu như thế nào? Thu một bộ phận, một lát liền xem ngươi. Thượng vân biết ngu hiểu vị không gian, cho nên những lời này ý tứ không cần nói cũng biết. Vậy các ngươi tiếp tục thu, ta mang tiểu bảo đi một chuyến kho hàng bên kia, bên kia có chút kỳ quái, ta yêu cầu tiểu bảo cảm ứng một chút bên trong. Ngu hiểu vị nói xong ngồi xổm xuống thân, siêu nhân tiểu bảo. Đi giúp hiểu vị tỷ tỷ một cái vội được không? Chương 738 đoàn kết nhất trí mới là ra. Hiểu vị tỷ tỷ, mênh mang cũng đi theo ngươi. Một bên tiểu kỳ miểu, nhìn đến ngu hiểu vị hỏi tiểu bảo lúc sau, Cũng nao muốn cùng đi? Ngu hiểu vị cười sờ sờ tiểu kỳ miểu đầu, Đương nhiên là có thể, mênh mang đi theo ta đã có thể nắm chắc lớn hơn nữa, Chúng ta đây qua đi. Nói xong, ngu hiểu vị mang theo hai đứa nhỏ, Đi theo nhiệm trạch thần một lần nữa hướng tổn chữ kho hàng bên kia đi, mà Trương Thịnh nhìn đến ngu hiểu vị rời đi, vẻ mặt suy sụp, hắn tưởng lời nói vẫn là không khai khẩu, rốt cuộc hắn xem như trường bối, làm hắn cùng một cái hài tử nhận sai, Trương Thịnh thật sự là không mở miệng được. Trương Sư Phụ, một bên thượng vân, đã sớm phát hiện Trương Thịnh ở ngu hiểu vị trở về thời điểm biểu tình có chút biến hóa, lúc này đi tới duỗi tay vô vô Trương Thịnh bả vai. Hiểu vị lúc này khẳng định là có khác sự tình, trong chốc lát vội xong rồi phản hồi thời điểm, ngài cùng ta đổi vị trí. Đến lúc đó cùng hiểu vị hảo hảo tâm sự. Tiểu thượng kỳ thật, ta vừa mới suy nghĩ cẩn thận, hiểu vị đứa nhỏ này là cái thông minh hài tử, nàng thậm chí nghĩ đến rất nhiều ta cái này làm trưởng bối cũng chưa nghĩ đến sự tình, nhưng là trương thịnh nghe thấy thượng vân nói lúc sau thở dài, mặt vẫn là kéo không xuống dưới nhà. Thượng vân hơi do dự một chút, cũng là. Trương Thịnh rốt cuộc là ngu hiểu vị nhị sư phụ, làm làm sư phụ cấp đồ để nhận sai, thật đúng là có điểm làm khó trương sư phụ, kia như vậy, chuyện này ta cùng hiểu vị tới nói, nàng tới cùng ngài nói chuyện, ngài nhưng đừng còn banh. Trương Thịnh gật gật đầu, xem như ứng thượng vân biện pháp giải quyết, nếu cùng Trương Thịnh đạt thành hiệp nghị, thượng vân trong lòng cũng rất cao hứng, mặc dù Trương Thịnh bởi vì thân là trưởng bối cho nên ngượng ngùng mở miệng, nhưng là ít nhất Trương Thịnh tư tưởng cuối cùng là xoay chuyển có thể nhìn thẳng vào phía trước vấn đề. Phải biết rằng, ở mặt thế bên trong đáng sợ nhất chính là nhân tâm, một khi hoàn toàn bẩn mẹo, lại tưởng sửa đúng lại đây liền khó khăn, hơn nữa nếu cùng chi tiểu đội người ly tâm, vốn dĩ đối mặt như vậy thế giới liền rất gian nan, nếu còn muốn luôn muốn trong đội vấn đề, quả thực không thể càng không xong. Cho nên giống như bây giờ có thể chính mình suy nghĩ cẩn thận là chuyện tốt, ít nhất ở thượng vân xem ra. Mọi người lẫn nhau chi rằng cũng đều có an ý cùng cảm tình, thật giống như một cái đại gia đình giống nhau, ném ai, trong lòng đều không dễ chịu. Cho nên, mặc dù làm hắn tới làm cái này truyền lời người, Thượng Vân cũng là nguyện ý. Mà lúc này ngu hiểu vị, mang theo tiểu bảo, tiểu kim miểu, cùng nhiễm trạch thần cùng nhau đi tới chứa đựng kho hàng cửa, bên kia giang đoàn trưởng nhìn đến ngu hiểu vị phía trước lại đây kho hàng lại chưa tiến vào, hắn vừa mới biết ngu hiểu vị có không gian. Tuy rằng hiện tại ngu hiểu vị không gian khả năng bị cái kia tiến sĩ dụng cụ chiếm rất lớn vị trí, Giang Tân phòng trừng hẳn là còn có thể tắt một ít đồ vật. Nhưng là ngu hiểu vị ở cửa dạo qua một vòng lại chưa tiến vào, Giang đoàn trưởng liền cảm thấy khẳng định là có cái gì vấn đề, cho nên vừa mới cũng lại đây. Hiện tại nhìn đến ngu hiểu vị một lần nữa đã trở lại, hơn nữa mang theo hai tiểu hải tử, Giang Tân liền nhớ tới phía trước ngu hiểu vị nói qua. Bọn họ trong đội hài tử có thể cảm ứng được tang thi tình huống. Thiếu ngu, kho hàng có cái gì vấn đề? Nhìn thấy ngu hiểu vị như vậy, không cần phải nói, Giang Tân cũng có thể đủ đoán được một ít, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị trở về, hướng tới nàng hỏi. Giang đoàn trưởng, vừa mới bên này nói là có một chi tiểu đội xung phong nhận việc đi vào rửa sạch, nhưng là hiện tại bên trong một chút thanh âm đều không có, không có công kích thanh âm, cũng không có tang thi thanh âm. Ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là bên trong thực hắc, cho nên ta mang chúng ta đội đứa nhỏ này lại đây. Nói, ngu hiểu vị đem tránh ở nàng phía sau tiểu bảo kéo qua tới, tiểu bảo, Tiêu đoàn trưởng thúc thúc hảo. Chương 739 tình huống như cũ không trong sáng. Nếu nói trước kia vì bảo hộ tiểu bảo, ngu hiểu vị không đối ngoại công bố tiểu bảo năng lực, nhưng là theo ngu hiểu vị suy nghĩ cẩn thận, về sau tiểu bảo muốn sinh tồn liền yêu cầu rèn luyện hắn dị năng lực. Như vậy mới có thể đủ có điều tiến bộ, cho nên lần này ra tới thời điểm, ngu hiểu vị không có cố tình giấu giếm, đặc biệt là ở những cái đó người trưởng thành căn bản trướng mắt tiểu hài từ thời điểm. Ngu hiểu vị cảm thấy, nàng hiện tại cũng không phải hoàn toàn không có năng lực bảo hộ hai đứa nhỏ, cho nên thích hợp làm cho bọn họ để lộ ra bọn họ tồn tại giá trị, chưa chắc là chuyện xấu. Tiểu bảo còn có chút sợ người lạ, nhưng là ngu hiểu vị làm hắn tê cũng liền dòn sinh hướng tới giang đoàn trưởng hô một tiếng, đoàn trưởng thúc thúc hảo. Ngoan, là kêu tiểu bảo đúng không? Giang đoàn trưởng hướng tới tiểu bảo cười hỏi. Tiểu bảo gật gật đầu, lại hướng ngu hiểu vị bên người rụt rụt. Tiểu bảo có phải hay không tiểu siêu nhân? Ngu hiểu vị cảm giác được tiểu bảo động tác, thuận thế ngồi sổm xuống dưới. Tiểu bảo nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, sau đó hướng tới nàng gật gật đầu. Hiểu vị tỉ tỉ nói tiểu bảo là tiểu siêu nhân. Hiểu vị tỷ tỷ yêu cầu tiểu siêu nhân tiểu bảo trợ giúp, nguyện ý hay không giúp hiểu vị tỷ tỷ? Ngu Hiểu vị tiếp tục hỏi, "Nguyện ý?" Tiểu Bảo ngoan ngoãn trả lời. Kia hiện tại tiểu bảo cảm giác một chút, nơi này có bao nhiêu con quái vật? Ngu Hiểu vị nói xong đứng dậy, sau đó lôi kéo tiểu bảo một đường đi đến kho hàng cửa, chỉ vào bên trong hỏi. Tiểu Bảo tựa hồ có chút khẩn trương, vẫn luôn bắt lấy ngu Hiểu vị tay, nhưng là cũng tựa hồ ở cẩn thận cảm ứng. Không bao lâu hướng tới ngu Hiểu Vị chớp chớp mắt, Hiểu Vị tỷ tỷ bên trong không có quái vật. Không có. Ngu Hiểu Vị sừng sốt một chút, bên trong không có tang thi sao? Kia vừa mới kia chi tiểu đội đi đâu vậy? Nghe thấy ngu Hiểu Vị nghi hoặc, Tiểu Bảo cho rằng chính mình chưa nói rõ ràng, sau đó lại lần nữa khẳng định trả lời. Hiểu Vị tỷ tỷ bên trong hào hát, nhưng là Tiểu Bảo thật sự không cảm giác được quái vật. Tiểu Bảo năng lực. Ngu hiểu vị vẫn là tương đối có thể có nắm chắc, phía trước lệ phù cùng tiểu bảo cùng nhau điều tra thời điểm, kết quả đều là giống nhau, chứng minh tiểu bảo cái này trời sinh đối tăng thi nhạy bén năng lực là ổn định, chẳng lẽ bên trong thật sự không có tăng thi? Nhưng là, kia đội người sẽ đi chỗ nào đâu? Ngu hiểu vị hơi hơi nhăn lại mi, mà đồng dạng nghe thấy tiểu bảo lời nói giang đoàn trưởng, nhìn xem tiểu bảo, lại nhìn xem ngu hiểu vị, tiểu ngu, ngươi như thế nào xem? Giang đoàn trưởng không nghiệm chứng quá tiểu bảo năng lực, cho nên đối với tiểu hài tử này nói, Giang đoàn trưởng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, rốt cuộc vừa mới đi vào một chi đội ngũ, không có khả năng liền như thế không thấy đi. Nghe thấy Giang đoàn trưởng hỏi chuyện, ngu hiểu vị do dự một chút, ta đi bên trong nhìn xem tình huống. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Nhiễm trạch thần ở một bên bắt lấy ngu hiểu vị thủ đoạn, ta tốt xấu năng lực cũng không tính quá kém đi. Vạn nhất gặp được cái gì yêu cầu công kích, ta cũng có thể hỗ trợ chắn một chút. Hiểu vị tỷ tỷ, cũng mang mên mang vào đi thôi. Ta có thể bảo hộ Hiểu vị tỷ tỷ. Vừa mới cùng lại đây tiểu Kim Miểu, thấy ngu Hiểu vị muốn vào đi, tuy rằng đối hắc cám có chút sợ hãi, còn là chính mình tốn chặt ngu Hiểu vị yêu cầu. Phân biệt nhìn thoáng qua Nhiễm Trạch Thần cùng tiểu Kim Miểu, ngu Hiểu vị cười cười, mặc dù tiểu Kim Miểu mới 9 tuổi, chính là so giống nhau đại nhân dung cảm nhiều. Như vậy hài tử mới có thể đủ càng tốt thích ứng mặt thế, cũng có thể sống càng lâu. Mê mang, ngươi năng lực vẫn chưa ổn định, hơn nữa này một đường ngươi vẫn luôn chiếu cố tiểu bảo đệ đệ phi thường lợi hại, hiểu vị tỷ tỷ có thể thu phục, ngươi đâu, mang theo đệ đệ trở về nghỉ ngơi, ta thực mau ra đây. Chương 740 xung phong nhận việc đi xem xét. Tiểu Kỳ Miểu nghe ngu hiểu vị nói, hướng tới ngu hiểu vị gật gật đầu, hiểu vị tỷ tỷ ngươi yên tâm ta khẳng định có thể chiếu cố hảo tiểu bảo đệ đệ ân minh mang là một cái phi thường đồng tiểu tỷ tỷ hảo ngươi mang tiểu bảo đi về trước nhớ rõ thượng thúc thúc bọn họ ở cái gì vị trí đi ngu hiểu vị sờ sờ tiểu kỳ mỉa đầu đứa nhỏ này tương đối tới nói đã có thể thích ứng mặt thế cái này hoàn cảnh chung cũng có tự bảo vệ mình năng lực ngu hiểu vị sẽ không quá lo lắng nhớ rõ tiểu kỳ mỉa gật gật đầu sau đó còn rất có lễ phép hướng tới Giang Đoàn trưởng cáo biệt, lôi kéo Tiểu Bảo hướng tới Thượng Vân bọn họ bên kia chạy về đi. Thấy Tiểu Kỳ Miểu cùng Tiểu Bảo hai đứa nhỏ rời đi, nói thật, vừa mới nghe thấy Tiểu Kỳ Miểu nói có thể đi vào bảo hậu ngu hiểu vị thời điểm, Giang Đoàn trưởng có chút tò mò, đứa nhỏ này lại là cái gì năng lực, nhưng là ngu hiểu vị tuổi hồ không tính toán nói, cho nên Giang Đoàn trưởng cũng không đuổi theo hỏi. Nhưng là hiện tại kho hàng sự tình vẫn là muốn nói một chút tiểu ngu ta xem ngươi bên cạnh vị này tiểu tử cũng đừng đi vào ta phái một cái tốc độ cùng hỏa hệ xong năng lực binh lính cùng ngươi vào đi thôi hỏa hệ dị năng lực có thể chiếu sáng lên cũng có thể công kích hơn nữa cùng là tốc độ biến dị giả đến lúc đó vạn nhất có cái gì sự cũng có thể nhanh chóng rút lui ân cái này có thể kia Giang đoàn trưởng ngài đi an bài vị kia lại đây cùng ta đi vào kho hàng một chuyến nói xong Giang đoàn trưởng rời đi Ngu hiểu vị xoay người nhìn về phía vẫn luôn bắt lấy chính mình tay, giống như sợ chính mình ném dường như nhiễm trạch thần. Nhiễm trạch thần, ngươi ở cửa chờ ta ra tới, vạn nhất ta dẫn ra tới cái gì kỳ quái đồ vật, nhớ do hỗ trợ công kích. Thật sự không cần ta cùng ngươi đi vào. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua bên trong tối hôm cửa ra vào, trong lòng luôn là ẩn ẩn có chút bất an. Thật sự không cần, ngươi cũng biết ta tốc độ tăng lên tới giống nhau tốc độ dị năng giả tốc độ. Thậm chí so một ít lúc đầu tốc độ dị năng giả còn muốn mau thượng một ít. Cùng Nhiễm Trạch Thần nói chuyện liền không cần quanh co lòng vòng, rốt cuộc ngu hiểu vị tốc độ là như thế nào tới, Nhiễm Trạch Thần chính là rõ ràng. "Hào đi, nếu ngươi như thế kiên trì, ta đây liền ở cửa chờ ngươi, bất quá, liền tính bên trong không nguy hiểm, ngươi cũng muốn mau chóng ra tới." "Đã biết làm." Ngu hiểu vị hướng tới Nhiễm Trạch Thần nhịch ngậm làm cái mặt quỷ. Hai người nói chuyện thời điểm Giang đoàn trưởng đã an bài người lại đây, Tiểu Ngu, chính là Hán, Tiểu Trương, đến bên trong nghe người an bài. Tuy nói bị Giang đoàn trưởng mang lại đây cái này binh lính hẳn là so ngu hiểu vị đại, bất quá bởi vì phía trước ngu hiểu vị biểu hiện, cho nên Giang đoàn trưởng đối ngu hiểu vị an bài còn là phi thường tín nhiệm, mang lại đây người trực tiếp giao cho ngu hiểu vị tới an bài. Thốt Giang đoàn trưởng Ngu hiểu vị gật gật đầu Sau đó đi qua đi cùng cái kia Giang đoàn trưởng mang lại đây người giao lưu một chút, theo sau hai người một người trên đầu đeo một cái đèn pha, theo sau liền hướng tới tối hôm nhập khẩu đi vào. Bất quá nói là đi, lấy hai cái tốc độ dị năng giả tốc độ, còn là phi thường mau đã không thấy tâm hơi, cửa cũng chỉ để lại nhiễm trạch thần cùng Giang đoàn trưởng. ngươi cũng là tiểu ngu cùng nhau đi. Giang đoàn trưởng lúc này quay đầu nhìn về phía nhiễm trạch thần, vừa mới tiêu diệt tăng thi con nhện thời điểm. Giang đoàn trưởng liền phát hiện, nhiễm trạch thần là một cái song hệ dị năng giả, hơn nữa trong đó một cái năng lực vẫn là lực công kích siêu cường, hơn nữa trước mắt còn tương đối hiếm thấy lôi điện hệ dị năng. Hơn nữa, nhìn đến vừa mới ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hỗ động, giang đoàn trưởng phỏng trường hai người tương đối thân cận, cho nên lúc này không người khác, nhiễm trạch thần tựa hồ lại không chuẩn bị rời đi đi siêu tập vật tư dưới tình huống, giang đoàn trưởng dẫn đầu mở miệng. Trưng 741 không có khả năng hư không tiêu thất. Nghe thấy Giang đoàn trưởng nói, nhiễm trạch thần quay đầu, trước mắt cái này đoàn trưởng hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là ngu hiểu vị tựa hồ đối vị này đoàn trưởng ấn tượng không tồi. Hơn nữa từ vừa mới một loạt An bài đi lên xem, vị này đoàn trưởng cũng rất tín nhiệm ngu hiểu vị. Cho nên, thấy Giang đoàn trưởng đối chính mình hỏi chuyện, nhiễm trạch thần hướng tới Giang đoàn trưởng cười cười, phải nói chúng ta mặt thế trước kia liền nhận thức. Mặt thế lúc sau chúng ta vốn là tổ hai chi tiểu đội, lần này là lần đầu tiên xác nhập lúc sau ra nhiệm vụ, cho nên tuyển một cái đại hình tập thể nhiệm vụ. Nguyên lai like là như thế này. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, cái này tiểu ngu là cái không tồi cô nương, ổn trọng, hơn nữa tựa hồ hiểu biết cũng tương đối quảng. Nói đến ngu hiểu vị, Giang đoàn trưởng khích lệ hai câu. Ơn, nàng chỉ là ngày thường tương đối cẩn thận, sẽ lưu ý rất nhiều chi tiết. Nhiễm trạch thần biết đến so bất luận kẻ nào đều nhiều, cho nên Giang đoàn trưởng nói những lời này lúc sau, hán thoáng thế ngu hiểu vị che giấu giải thích một chút. Là nha, cô nương này tinh tế, can đảm còn so người khác đại, nhiệm vụ lần này ít nhiều hắn, lần này trở về, các ngươi tiểu đội khen thưởng ta nhất định cho các ngươi đơn độc xin. Vậy đa tạ, nhiễm trạch thần như cũ thập phần khách khí trả lời. Đem nhiễm trạch thần thường thường hướng lối vào xem. Giang đoàn trưởng xem nhiễm trạch thần cũng không có gì tâm tư nói chuyện hiếm, lực chú ý tất cả đều tập trung ở ngu hiểu vị bên kia, cũng liền không nói nhiều cái gì. duỗi tay vô vô nhiễm trạch thần bả vai, người ở bên này chờ tiểu ngu bọn họ đi. Nếu có cái gì tình huống trực tiếp kêu ta. Nói xong, Giang đoàn trưởng đưa cho nhiễm trạch thần một cái bộ đàm. Nhiễm trạch thần không có chối từ, cái này bộ đàm vẫn là có chút tác dụng. Hơn nữa trong chốc lát vạn nhất bên trong thực sự có cái gì tình huống, hắn trực tiếp liên hệ giang đoàn trưởng cũng tương đối phương tiện. Tiếp nhận bộ đàm, giang đoàn trưởng rời đi, nhiễm trạch thần tắc tiếp tục ở lối vào chờ ngu hiểu vị. Mà lúc này ngu hiểu vị mang theo cái kia tốc độ biến dị binh lính đi vào bên trong, hai người tốc độ thực mau, này một đường đồng dạng rất kỳ quái, chỉ có nhập khẩu vị trí cùng tiến vào lúc sau không xa địa phương có một ít tăng thi thi thể. Kế tiếp mặt sau liền cái gì đều không có. Đối. Cái gì đều không có, không có tăng thi, cũng không có thi thể, ngu hiểu vị còn cố ý ngẩn đầu kiểm tra đo lường một chút, cũng không có mạng nệ, đồng dạng cũng không có phát hiện cái gì tang thi thú. Nay liền kỳ quái, như thế nào sẽ cái gì đều không có đâu. Hơn nữa hai cái thấy thật sự không phát hiện cái gì còn kêu gọi một chút, chính là cũng không nghe thấy có người đáp lại. Hảo kỳ quái nha. Rõ ràng phía trước tiến vào một chi tiểu đội, như thế nào đã không thấy tâm hơi đâu. Ngu hiểu vị lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, Mà cái kia tốc độ biến dị binh lính đi theo ngu hiểu vị, hắn cũng không biết nơi này là chuyện như thế nào. Hắn phía trước là đi theo cùng đi làm nghị cách cứu viện, bởi vì hắn không chỉ có là hỏa hệ dị năng giả, cũng là tốc độ biến dị giả, cho nên hắn không đi theo cùng nhau tiến khoa học kỹ thuật cao úc, là lưu tại trên xe một viên. Nhưng là phía trước ngu hiểu vị ở khoa học kỹ thuật cao ốc biểu hiện hắn là phi thường rõ ràng cho nên phía trước giang đoàn trưởng điều hắn lại đây giúp ngu hiểu vị vội hắn là phi thường nguyện ý bất quá đối với tình huống nơi này hắn biết đến càng thiếu cho nên nghe thấy ngu hiểu vị nói chuyện thanh hắn cũng không biết như thế nào tiếp cuối cùng chất phát trả lời có phải hay không kia chi tiểu đội đi ra ngoài nhưng là không ai nhìn đến nghe thấy cái kia tốc độ biến dị binh lính tiểu trương trả lời Ngu hiểu vị lắc đầu, hẳn là không phải, nếu thật sự muốn đi ra ngoài, nơi này không tang thi cũng không phát hiện những thứ khác, như thế nhiều vật tư không lấy liền đi ra ngoài sao. Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế làm. chương 742 không dám nhìn thẳng hiện trường. Bị ngu hiểu vị hỏi tốc độ biến dị binh lính tiểu trường, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, xác thật, nơi này đồ vật đều còn bày ra chỉnh chỉnh tề tề đổi thành bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ không bỏ qua này đó vật tư. Húng chi, ngay từ đầu kia chi tiểu đội chủ động yêu cầu tiến vào nơi này rửa sạch, đại khái chính là đánh muốn nhiều lấy một ít đồ vật chuẩn bị, như vậy hiện tại nơi này tăng thi như thế thiếu, như thế tốt cơ hội, nếu một chút đều không lấy liền đi ra ngoài, xác thật nói không thông. Chính là, hiện tại người không thấy, tổng không có khả năng chống rộng không thấy đi. Tiểu trương hướng tới ngu hiểu vị hỏi ngược lại, Ơn. Nhìn nhìn lại đi. Kỳ thật, ngu hiểu vị trong lòng là biết sẽ có người sẽ trống rông không thấy, tựa như phía trước nàng hòa thượng quân, bởi vì lần đó tạc những cái đó trùng hút máu mà kiếp nổ bình gas, lúc sau xông vào cái kia tràn đầy thịt giác thảo mang thứ nguyên không gian sự tình. Như vậy tình huống, nếu lúc ấy bên ngoài có người nói, ở đối phương xem ra, nàng hòa thượng quân hẳn là liền tính là đột nhiên trống rông không thấy tình huống. Nhưng là vừa mới ngu hiểu vị cũng cố ý hỏi lệ phù, cũng không có kiểm tra đo lường đến nơi đây có bất luận cái gì không gian dao động, cho nên liền không quá tồn tại tình huống như vậy. Nếu không phải đột nhiên bị mang tiến khác thứ nguyên không gian, như vậy, một chỉnh chi tiểu đội lại sẽ đi chỗ nào đâu? Liên ở ngu hiểu vị đang buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người cái kia tốc độ biến dị binh lính tiểu trương tún túng nàng, sau đó chỉ chỉ một góc. Theo tiểu trương ngón tay phương hướng xem qua đi, ngu hiểu vị mơ hồ nhìn đến cách đó không xa trong một góc, tựa hồ có quần áo linh tinh đồ vật, nhưng là bởi vì bên trong tương đối ám, hơn nữa hơi chút có điểm xa, cụ thể cái gì tình huống thấy không rõ lắm. Mà kia đã là tương đối sang bên vị trí, bọn họ vừa mới đi đến này phụ cận hồ một vòng cũng không ai đáp lại, cho nên liền không qua đi xem, vừa mới ánh đèn trong lúc vô ý đảo qua đi. Làm tên kia tốc độ biến dị binh lính tiểu trương phát hiện một khối góc gáo. Qua đi nhìn xem. Ngu hiểu vị nói xong liền hướng tới bên kia đi qua đi. Đừng, ta trước. Cái kia họ trương binh lính cảm thấy, chính mình là quân nhân, như thế nào có thể làm một nữ hải tử hướng chính mình phía trước, cho nên nói một tiếng lúc sau liền đi đến ngu hiểu vị phía trước. Bất quá, càng là tới gần, kia binh lính đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó liền đem ngu hiểu vị trở về đẩy Xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị còn không có nhìn đến bên trong cái gì tình huống, liền phát hiện bị đẩy ra, vội vàng hỏi. Bên trong? Nôn kia binh lính mới mở miệng, kết quả không nhìn xuống, nôn khan một tiếng. Ngu hiểu vị cảm thấy khẳng định không đúng, lướt qua tiểu binh lính hướng trong xem, bên trong trường hợp xác thật có chút huyết tình, bất quá đời trước ở mạng thế lăn lộn 5 năm ngu hiểu vị, tuy rằng cũng cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, nhíu như mày. Cuối cùng thở dài, ai? Nhân tính A. Nguyên Lai, like, vừa mới tiến vào kia chi tiểu đội, ở tiến vào lúc sau phát hiện, này chứa đựng kho hàng bên trong căn bản không có nhiều ít tăng thi. Cái này chính là làm cho bọn họ dị thường vui vẻ, cái này chính là có thể thắng lợi trở về. Không phí nhiều ít sức lực là có thể đủ bắt được như thế nhiều vật tư, nhân loại tham lam làm cho bọn họ tất cả đều ở hướng chính mình trong bao trang, nhưng là chứa đầy lại ai cũng không chịu đi ra ngoài. Vốn dĩ chứa đầy đưa ra đi, lại tiến bảo trang, là có thể mang đi càng nhiều đồ vật, chính là bọn họ gần nhất lo lắng bọn họ đi ra ngoài làm bên ngoài người biết bên trong rửa sạch sạch sẽ cũng tiến bảo đoạn, lại có, ai đều không muốn làm đi ra ngoài đưa, đều tưởng chính mình chừa chút tư tảng. Cho nên ai cũng không chịu trực tiếp đi ra ngoài, này đội người liền nghĩ tới một cái biện pháp, bọn họ phát hiện có một cái giỡn hàng cửa sau. Sau đó liền tưởng đem cái này môn mở ra tới đem đồ vật dọn ra đi. chương 743 vô pháp tưởng tượng nhân tính. Đáng tiếc, bọn họ bàn tính như ý đánh thực hảo, lại đều quên bọn họ bản thân đều là tham lam bên trong một viên. Muốn mở ra nơi này cũng không phải như vậy dễ dàng, bởi vì không có chìa khóa, muốn mở ra nơi này liền phải phí so bên ngoài còn muốn đại sức lực, cũng là yêu cầu tập thể hợp tác. Vốn dĩ thương lượng hào hảo, Nhưng là bọn họ đều hy vọng chính mình là cái kia xuất lực nhỏ nhất, lấy nhiều nhất, mà lại có thể sớm nhất đi ra ngoài sớm một chút trở về tiếp tục lấy người kia. Cho nên, vốn dĩ hẳn là hiệp lực có thể hảo hảo mở ra môn, bởi vì Chen Trúc giẫm đạp, kết quả ngược lại lộng đổ cửa cái giá, này nhóm người đều bị nện ở phía dưới. Nếu lúc này, mọi người hợp lực đem cái giá để lên, là có thể đủ chậm rãi chạy ra tới, nhưng là nhất bên ngoài người ở nâng lên tới nháy mắt liền muốn chạy bị một lần nữa áp xuống đi người phát hiện ý đồ, trực tiếp dùng dị năng lực cấp đánh chết. Bởi vì trực tiếp bạo đầu sở hữu hình ảnh tương đối huyết tình, rồi sau đó mặt những người đó bị ngăn chặn không thể nhúc nhích, hơn nữa bị dị năng lực đánh chết người ngã xuống tới thời điểm lại chạm vào đổ một loạt cái dương, cho nên này nhóm người liền trực tiếp áp đã chết. Đương nhiên, ngu hiểu vị cũng không biết này trung gian chi tiết, nhưng là đơn từ cuối cùng những người đó ngã xuống tới bị áp chết cùng với cái kia ngã vào cách đó không xa góc, bị công kích tử thi, ít nhất biết hẳn là trong đó một người tưởng chính mình chạy, bị cái kia vươn một bàn tay cấp đánh chết. Kỳ thật đám kia người sẽ toàn bộ chết đi, trừ bỏ bởi vì bị cái giá ngăn chặn lúc sau lại đến một loạt cái dương ở ngoài, bọn họ mỗi người trên người trang quá nhiều đồ vật, cũng là dẫn tới bọn họ cuối cùng bị quá nhiều đồ vật đè ép đến chết nguyên nhân trí nhất. Cho nên ngu hiểu vị mới có thể phát ra một tiếng thở dài. Ngươi không sao chứ? Ngu hiểu vị xoay người nhìn về phía vị kia tiểu trương, hướng tới hắn hỏi. Không có việc gì. Làm tiểu ngu cô nương chê cười. Lúc này tiểu trương đầy mặt bỏ bừng, chính mình một cái tham gia quân ngũ, liền nhân ra một cái tiểu cô nương đều không bằng. Một bộ chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng, thật sự là quá khó coi. Không có việc gì liền hảo, người đi ra ngoài thông chi giang đoàn trưởng, bên trong không có tăng thi. Phái người tiến vào thu vật tư đi. Hảo. Tiểu Trương không nghi ngờ có hắn, trực tiếp xoay người hướng tới bên ngoài lao ra đi, gần nhất là không nghĩ tiếp tục lưu nơi này mất mặt, lại có chính là cũng tưởng mau chóng đem cái này còn tính tốt tin tức nói cho Giang đoàn trưởng. Mà ngu hiểu vị thấy Tiểu Trương đi ra ngoài, tắc bắt đầu nhanh chóng thu hồi vật tư tới. Nơi này đồ vật đều là thành dương, thu hồi tới một chút đều không hưởng sự, hơn nữa đều là phân loại phong tốt. Sở dĩ trước thu bên này là bởi vì nơi này nguyên bản đã bị đám kia người phá hư tương đối lợi hại, thiếu nhiều ít cũng không dễ dàng bị phát hiện. Chính yếu chính là, đám kia gia hỏa sở dĩ lưu lại ở chỗ này, cũng là vì nơi này đều là cái loại này tương đối phương tiện thực phẩm, hơn nữa rất nhiều đều là bên ngoài hiện tại tương đối hiếm thấy, cho nên ngu hiểu vị cũng là từ nơi này bắt đầu thu hồi. Tiểu trương tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu. Ngu hiểu vị liền nghe thấy có nói chuyện thanh âm chuyển tiến vào, xem ra là có người tiến vào thu vật tư. Hiểu vị, ngươi ở đâu? Lúc này, nghe nói bên trong không nguy hiểm nhiễm trạch thần cũng đi theo tiến vào. bất quá hắn mục tiêu tự nhiên không phải tìm vật tư, chủ yếu là vì tìm ngu hiểu vị. Hùng chi hắn biết ngu hiểu vị không gian, cũng biết ngu hiểu vị sở dĩ không chính mình đi ra ngoài, khẳng định là ở thu vật tư, cho nên tiến vào lúc sau. Nhiễm trạch thần không đi theo mọi người bắt đầu thu đồ vật, mà là hướng tới bên trong lại đây. Ta ở chỗ này. Ngu hiểu vị lên tiếng, theo sau tiếp tục thu. chương 744 dùng vật tư tới đổi nguyên liệu nấu ăn. Nhiễm trạch thần thực mau chạy tới, sau đó liền nhìn đến ngu hiểu vị phi thường nghiêm túc ở thu vật tư. Như thế nào? Thu nhiều ít. Muốn hay không ta đem thượng ca bọn họ kêu lên tới hỗ trợ? Không cần. Ngươi cùng ta ở bên này thì tốt rồi, ngươi giúp ta nhìn điểm người. Ngu hiểu vị tự nhiên không cần nhiễm trạch thần giúp nàng dọn, chỉ làm nhiễm trạch thần nhìn chằm chằm điểm nhi, sau đó nàng tiếp tục bốn phía thổi quét. Theo thu không ít đồ vật, ngu hiểu vị lúc này mới cùng nhiễm trạch thần hai người dọn một ít đến nhiễm trạch thần đẩy mạnh tới xe đẩy tay, sau đó cũng là thu hoạch lớn đi vào cửa. Giang đoàn trưởng, bên này có cái cửa sau, hẳn là dỡ hàng dùng. Xe có thể khai đi lên, ngươi làm người đi bên này giá trị ban thất tìm xem chìa khóa, đem xe chạy đến mặt sau, trực tiếp dọn tương đối mau một ít. Nga! Nơi này có dỡ hàng môn. Kia thật tốt quá, ta lập tức phái người đi lậu. Nói, giang đoàn trưởng phân phó người đi lậu, sau đó nhìn thoáng qua ngu hiểu vị trong xe đồ vật. Tiểu ngu, người bên kia có phải hay không trang dụng cụ lúc sau chiếm không ít địa phương? Không có quan hệ. Cái kia vẫn là trước phóng tan nơi này đi. Cùng lắm thì chờ trở, trở về thời điểm, ngài bổ chúng ta điểm nhi. Ngu hiểu vị cười cười trả lời. Đó là khẳng định, lần này thật đúng là muốn nhiều cho các ngươi ghi công lao, hoặc là các ngươi không nghĩ muốn này đó, tưởng đổi điểm nhi cái gì. Giang đoàn trưởng lần này chính là chính mình tăng giá. Bất quá, hắn vốn dĩ cho rằng, ngu hiểu vị sẽ muốn một ít tinh hoạch linh tinh đồ vật. Rốt cuộc nhìn đến ngu hiểu vị bọn họ trong đội ngũ chính là tàng long họa hổ đều là nhân tài, tăng lên mới là mấu chốt. Ai biết ngu hiểu vị cười hắc hắc, thật sự, ta đổi cái gì đều có thể. Sau đó đầy mặt ý cười nói, ta đây muốn mới mẻ rau dưa, trái cây được chưa? Mới mẻ rau dưa, trái cây. Nghe thấy ngu hiểu vị nói ra yêu cầu, giang đoàn trưởng chính là sửa sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngu hiểu vị yêu cầu cư nhiên là nguyên liệu nấu ăn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, cho nên nhịn không được lại lặp lại một lần. Đúng rồi, mới mẻ rau dưa, trái cây, cái gì chủng loại đều có thể. Ngu hiểu vị lại lần nữa gật gật đầu. Nhìn Giang đoàn trưởng vi lăng biểu tình, một bên nhiệm trạch thần đều có chút nhịn không được muốn cười, nhà hắn hiểu vị thật là càng ngày càng nghịch ngợm, bất quá hắn cũng biết ngu hiểu vị liền thích nấu ăn. Hơn nữa nàng cái kia đặc thủ không gian cũng yêu cầu. Bất quá đối ngoại vẫn là yêu cầu hảo hảo giải thích một chút, cho nên nhiễm trạch thần vội vàng trả lời là cái dạng này giang đoàn trưởng, Chúng ta hiểu vị mặt thế phía trước chính là đỉnh cấp đầu bếp, còn bắt được quá cả nước tuổi trẻ nhất nữ chủ thần danh hiệu. Này không khác yêu thích, chính là thích nấu cơm, cho nên những cái đó thành phẩm ngược lại không bằng nguyên liệu nấu ăn tới hấp dẫn người. Nga. Thì ra là thế khó trách phía trước tiểu ngu lấy ra tới đồ ăn đều như vậy ăn ngon. Lúc này Giang đoàn trưởng một chút cũng chưa hoài nghi, rốt cuộc phía trước ở khoa học kỹ thuật cao ốc mọi người bổ sung thể lực thời điểm hắn mới lĩnh giáo qua ngu hiểu vị làm sang huyết hương vị. Lúc ấy ngu hiểu vị không nhiều lời, hiện tại nghe nhiễm trạch thần như thế một giải thích, Giang đoàn trưởng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, kia không thành vấn đề, ta đi nhà ăn cho ngươi tranh thủ, dùng khen thưởng các ngươi vật tư theo chân bọn họ đổi nguyên liệu nấu ăn Nói thật ra, ta cảm thấy nhà ăn kêu bang nhân cầm nguyên liệu nấu ăn đều là ở lãng phí, thật không bằng cấp chân chính sẽ nấu cơm người. Lời này giang đoàn trưởng thật cũng không phải nói giả, phía trước bếp núc ban bởi vì mặt thế thời điểm trừ bỏ biến dị tăng thi ở ngoài còn xuất hiện biến dị thú, cho nên bếp núc ban người thật là không sai biệt lắm đều đã gặp nạn, hiện giờ chính là tùy tiện tìm một ít sẽ nấu cơm binh lính đi làm, hương vị thật sự không dám khen tặng chứng 745 theo như nhu cầu hợp tác. Cho nên cho bọn hắn những cái đó tức thực thực phẩm, chỉ cần đảo ra tới gia công một chút, đảo thật là làm việc gọn gàng còn ăn ngon, cũng tỉnh bọn họ lãng phí trước mắt vốn dĩ liền khan hiếm nguyên liệu nấu ăn. Cùng giang đoàn trưởng nói xong, ngu hiểu vị cảm thấy biện pháp này hảo, chính mình cầm nguyên liệu nấu ăn lại có thể làm tốt ăn, lại còn có có thể kiếm tích phân, chính mình làm cũng sẽ không bị hệ thống thu đi, ngược lại là này đó thành phẩm. Vì phân tích bên trong thành phần cái gì, mỗi lần giao cho hệ thống cũng liền biến mất, ngược lại là một loại lãng phí, chủ yếu cấp tích phân cũng ít. Nếu như vậy tính nói, đem này đó thành phẩm đổi thành nguyên liệu nấu ăn, đối nàng tới nói mới là lựa chọn tốt nhất. Càng nghĩ càng cảm thấy có lời, cho nên ngu hiểu vị dứt khoát đem sau lại giả vờ giả vịt lấy vài thứ kia cũng đều đưa cho giang đoàn trưởng, làm hắn trực tiếp đều cho nàng đổi thành nguyên liệu nấu ăn, dù sao nàng không gian cũng tắc không ít. Ngậu nhiên thay đổi khẩu vị dùng cũng đủ. Thấy ngu hiểu vị đem đẩy lại đây đồ vật đều cho chính mình, giang đoàn trưởng cũng không chối từ, dù sao lúc sau muốn bồi thường ngu hiểu vị, cho nên liền phóng tới chính mình bên cạnh. Kia giang đoàn trưởng, trong chốc lát yêu cầu hỗ trợ lại kêu ta, ta đi trước nhìn xem chúng ta đổi tình huống. Ngu hiểu vị thấy bên này không chính mình cái gì sự, hướng tới giang đoàn trưởng chào hỏi, sau đó liền hướng tới bên ngoài cùng nhiễm trạch thần đi ra ngoài. Hảo. Ngươi đi vội ngươi, trong chốc lát chuẩn bị đường về thời điểm ngươi lại qua đây. Tuy nói đường về trên đường bị rửa sạch quá một lần, hẳn là tương đối dễ dàng đi rồi, nhưng là cũng không bài trừ ngoài ý muốn, giang đoàn trưởng vẫn là rất vui lòng mang theo ngu hiểu vị cái này hảo thăm ưu Bên này hướng tới trở về đi, thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị lại đây, liền hướng tới nàng lên lại đây, hiểu vị, ta có điểm lời nói cùng ngươi liêu một chút. Nhiêm trạch thần biết điều hướng đội ngũ bên kia đi, sau đó cũng chỉ lưu lại ngu hiểu vị hòa thượng quân hai người. Tuy tiện tìm một cái gia vị cái giá, bên này rất ít có người lại đây, trừ bỏ muối, đường, dấm cùng nước tương muốn người tương đối nhiều, bởi vì mặc dù không có đồ ăn, này đó gia vị cũng có thể trực tiếp dùng, dùng địa phương cũng tương đối nhiều, còn lại gia vị, đặc biệt là một ít vốn dĩ hương vị liền tương đối đặc thù hương liệu loại, trên cơ bản không ai muốn. Ngu hiểu vị hòa thượng quân liền đi đến người ít nhất một loạt gia vị cái giá bên cạnh, biên lấy biên liêu. Sở dĩ đem ngu hiểu vị đơn độc kêu lên tới, thượng vân tự nhiên là cùng nàng nói về trương thịnh sự tình, đem phía trước trương thịnh nói với hắn, còn có một ít trương thịnh tưởng nói nhưng là ngượng ngùng nói đều cùng ngu hiểu vị nói một lần. Hiểu vị, ngươi xem. Vân ca ca, cảm ơn ngươi làm, Ta hiểu được. Kỳ thật ta cũng cũng không nghĩ làm nhị sư phụ xin lỗi. Ta chỉ là yêu cầu thái độ của hắn, rốt cuộc về sau chúng ta muốn cùng nhau nỗ lực tại đây mặt thế bên trong hảo hảo sống sót, nếu cảm thấy ta nơi nào làm có chút qua, hắn kỳ thật có thể lén cùng ta nói, nhưng là ở quản thời điểm nếu như vậy làm trái lại, về sau tưởng sửa liền rất khó khăn. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều gia trưởng bệnh chung, một khi hải tử đã thói quen nào đó hình thức, về sau lại tưởng sửa đúng liền khó khăn, không bằng ngay từ đầu liền đem hảo quan. Trương sư phụ hiện tại cũng suy nghĩ cẩn thận, nhưng là ngươi cũng biết, hắn rốt cuộc là trưởng bối, ngươi cũng cho hắn một cái bậc thang. Ơn, ta biết nên làm như thế nào? Ngu hiểu vị cười chiều thượng vân gật gật đầu, này đó gia vị chúng ta cũng cầm quá nhiều, kia chúng ta trở về đi. Mới nói xong, hai người chuẩn bị về đơn vị, lại đột nhiên nghe thấy nơi xa chuyển đến tiếng thét trói thai, hơn nữa tiếng thét trói thai bắt đầu mở rộng đồng thời, một đoàn thân thể tàn phá. Chỉ có sắc bén răng nanh ở tùy ý mắng tang thi chó hoang, xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. chương 746 thình lình xảy ra biến hóa mau. Nhìn đến một đoàn tang thi chó hoang xuất hiện, ngu hiểu vị tốn một chút thượng vân, vân ca ca, từ phía sau vòng trở về, thông chi trong đội người. Đừng động ta, ngươi đi trước, mau đi thông chi trong đội người. Thượng vân biết ngu hiểu vị tốc độ, hắn ngược lại là ngu hiểu vị liên lụy, hướng chi. Làm ngu hiểu vị đi thông chi trong đội người, làm mặt sau người nhiều chút thời gian chuẩn bị. Lúc này tình huống khẩn cấp, ngu hiểu vị ngay sau đó gật gật đầu, Vân ca ca ngươi trước thượng kệ để hàng, ta đi thông chi. Tăng thi chó hoang tuy rằng nhiều, nhưng là cũng không có lần này ra nhiệm vụ người nhiều, chỉ là phía trước những người đó bị tăng thi chó hoang đột nhiên tập kích, không kịp phản ứng đã bị tăng chết, hiện tại có đã biến dị thành tăng thi, có đã bị tăng thi cũng chó hoang phân thực cho nên mới sẽ dẫn phát một loạt hỗn loạn hiện tại làm thượng vân trước bỏ đến trên kệ để hàng lấy thượng vân lực công kích hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề cho nên ngu hiểu vị nói xong làm thượng vân thượng kệ để hàng lúc sau liền hướng tới mặt sau chạy tới nhanh chóng tới tiểu đội người tụ tập vị trí ngu hiểu vị đem phía trước xuất hiện tang thi chó hoang sự tình nói một chút mọi người đều bắt đầu bỏ kệ để hàng bỏ kệ để hàng bắt đầu chuẩn bị công kích chuẩn bị công kích thực mau Mọi người điều chỉnh tâm tình, đem sở Hưu Tang thi chó hoang cùng sau lại biến dị Tang thi đều tiêu diệt sạch sẽ, đáng tiếc bởi vì Tang thi chó hoang tốc độ phi thường mau, vẫn là hy sinh không ít người. Này đó Tang thi chó hoang cũng không biết từ chỗ nào tới, nhưng là khẳng định là từ bên ngoài tiến vào, bọn họ phía trước tiến vào siêu thị lúc sau, nhưng tính thượng là rửa sạch tương đối sạch sẽ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Cái này làm cho ngu hiểu vị không khỏi có chút lo lắng lưu tại bên ngoài những người đó, đặc biệt là chân thương tắc minh cùng trông cậy vào hắn nghiên cứu ra cái kêu hóa học dược tề thành phần liêu xuyên tiến sĩ. Tiểu ngu, chúng ta trong chốc lát chuẩn bị đường về, bên kia xe đều đã chứa đầy, bắt không được càng nhiều, ta đã bắt đầu an bài người lên xe, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ta đã làm nhóm đầu tiên đi xuống xe đi thông chi, làm sở hữu chiếc xe đi lên tiếp người. Lúc này Giang đoàn trưởng tìm được Ngu Hiểu Vị. Bởi vì còn hy vọng Ngu Hiểu Vị ngồi hắn xe, trên đường trở về Cũng Hảo tiếp tục hỗ trợ làm thăm hưu, cho nên hắn trực tiếp lại đây thông chi Ngu Hiểu Vị lên xe sự tình. Bên ngoài tình huống có khỏe không? Vừa mới kia phê tang thi chó hoang Ngu Hiểu Vị hiện tại tương đối quan tâm bên ngoài tình huống. Vừa lúc Giang đoàn trưởng tới thông chi, nàng vội vàng mở miệng do hỏi. Nói đến cái này, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Phía trước bởi vì sâu sự tình, bọn họ đều rất cẩn thận, cho nên cửa sổ xe cũng không dám như thế nào khai, chỉ chừa so ngón tay còn hẹp khe hở thông khí, cũng không thế nào xuống xe, chỉ là vừa mới có một cái tài xế xuống xe phương tiện thời điểm bị căn chết, người khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì có bộ đảm duyên cớ, cho nên đối với bên ngoài tình huống, giang đoàn trưởng đã hiểu biết tới rồi, đáng tiếc phía trước bởi vì hắn vẫn luôn ở kho hàng bên kia bên kia thông tin không tốt, cho nên không có kịp thời thu được bên ngoài tình huống báo cáo. Nếu không là có thể đủ tránh cho sau lại tổn thất. Về điểm này, Giang Đoàn trưởng cũng có chút ấy nấy, chuẩn bị lần này chờ hồi căn cứ lúc sau, chính mình hảo hảo làm một cái kiểm điểm. Mà ngu hiểu vị, nghe thấy bên ngoài không có việc gì tin tức, trong lòng nhiều ít kiên định một ít, ta đây lại đi chuyển một vòng, trong chốc lát ta qua đi ngài trên xe. Hảo, đúng rồi tiểu ngu, còn có một việc. Dừng một chút, Giang đoàn trưởng còn nói thêm, các ngươi đội cái kia kêu, kêu tiểu bảo hài tử, trong chốc lát có thể hay không mang lại đây cùng nhau, ta xem kia hài tử cảm giác năng lực thật đúng là chính là rất mạnh. Chương 747 muốn thành tài trước học là người. Đối với Giang đoàn trưởng đối tiểu bảo cảm thấy hứng thú sự, ngu hiểu vị một chút đều không cảm thấy hiếm lạ, tiểu bảo năng lực, đặt ở mặc kệ là cá nhân tiểu đội vẫn là tập thể bên trong kia nhưng đều thật là cái bảo. Ở hiện tại còn không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể trước tiên phát giác đến tang thi tồn tại thời điểm, có thể cảm giác được tang thi, hơn nữa khả năng còn có thể cảm giác đại khái số lượng, này tuyệt đối là đi ra ngoài chuẩn bị nha. Nếu có thể biết tang thi đại khái số lượng, như vậy đối với có nhằm vào tác chiến an bài có bao nhiêu đại trợ giúp, không cần phải nói cũng có thể tưởng mà biết. Đây cũng là ngu hiểu vị phía trước vẫn luôn cất giấu tiểu bảo nguyên nhân chi nhất, rốt cuộc tiểu bảo còn quá nhỏ. Mặc dù tiểu bảo về sau sẽ rất lợi hại, nhưng là nàng không thể làm tiểu bảo quá sớm cảm nhận được chính mình ưu việt, ngu hiểu vị liền lo lắng tiểu bảo sẽ giống đời trước những cái đó thiên tài giống nhau dị năng hài tử như vậy, cuối cùng chết ở chính mình tự phụ thượng. Muốn tồn tại xuống dưới, trừ bỏ đối mặt thế tất yếu nhận chi ở ngoài, còn phải học được như thế nào làm người, này đó hài tử ở mặt thế sẽ thiếu hụt rất nhiều rất nhiều giáo dục, bọn họ quan niệm cũng sẽ vằn mẹo, nếu lại một mặt phủng kia thật là kiện hủy diệt tính sự tình. Cho nên, đối với Giang đoàn trưởng cảm thấy hứng thú, ngu hiểu vị hơi do dự một chút, Giang đoàn trưởng, ta hy vọng tiểu Bảo có thể trước tồn tại, khỏe mạnh lớn lên một ít, sau đó bàn lại hắn là dị năng giả sự tình. Ta biết, năng lực của hắn rất hữu dụng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta hy vọng năng lực của hắn có thể hữu dụng thời gian càng dài một ít. Ngu hiểu vị nói huyền chuyển, nàng hy vọng Giang đoàn trưởng có thể nghe hiểu, Từ này dọc theo đường đi giang đoàn trưởng biểu hiện tới xem, đảo cũng là cái minh lý lẽ người, cho nên ngu hiểu vị mới nguyện ý cùng hắn nhiều lời một ít. Nàng hy vọng không phải trước mắt, từ mặt thế bắt đầu, tiểu bảo liền vẫn luôn đi theo nàng cùng trương thịnh, không thể không nói. Này dọc theo đường đi cũng có cảm tình, ngu hiểu vị là thật đem tiểu bảo đường thân nhân giống nhau, cho nên nàng mới có thể quản hắn Tiểu ngu A. Ta có thể minh bạch ngươi ý tứ, kỳ thật cũng không nhiều lắm quan hệ. Chính là hy vọng giảm bớt một ít tổn thất, làm tiểu bảo đi theo ngươi là được, ta sẽ không hỏi nhiều. Giang đoàn trưởng cười cười, cái này tiểu cô nương tưởng thật đúng là khá dài xa, xem ra không ngừng là tâm tư tỉ mỉ. Cũng khó trách phía trước có thể vì đại gia cung cấp như thế nhiều kiến nghị, xem ra cái này tiểu cô nương, hắn vẫn là xem nhẹ. Kỳ thật, ngu hiểu vị cũng chỉ là một người bình thường, chẳng qua đời trước ở mạ thế bên trong đã trải qua quá nhiều cho nên đối này đó ứng phó lên mới có thể đủ như thế thuận buồm xuôi gió. Nhưng là ở giang đoàn trưởng xem ra, ngu hiểu vị nói chính là rất có thấy xa một loại biểu hiện. Nghe thấy giang đoàn trưởng nói như vậy, ngu hiểu vị nhiều ít yên tâm, làm tiểu bảo đi theo chính mình, chỉ là chính mình tới giò hỏi nói, đã có thể trợ giúp đại gia đoán trước, còn có thể làm tiểu bảo nhiều rèn luyện, lại còn có sẽ không làm hắn quá sớm tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật. ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng không bài xích. Tốt giang đoàn trưởng, trong chốc lát ta sẽ mang tiểu bảo qua đi ngài chiếc xe kia. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, ngu hiểu vị liền đi theo thượng vân bọn họ thương lượng chuyện này, hơn nữa bởi vì phía trước hòa thượng quân nói Trương Thịnh sự tình, lần này ngu hiểu vị cũng chủ động cùng Trương Thịnh nói về chính mình đối tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu hai đứa nhỏ dạy dô ý tưởng. Có một số việc, một khi nói hết rồi, cũng liền không có như vậy nhiều hiểu lầm, thậm chí rất nhiều lý niệm kỳ thật là nghĩ thông suốt. Chẳng qua cá biệt địa phương có một ít bất đồng lý giải thôi. Nghe ngu hiểu vị nói muốn mang tiểu bảo qua đi phía trước, Trương Thịnh lần này hai lời chưa nói, bất quá bởi vì hai đứa nhỏ gần nhất vẫn luôn đều ở bên nhau, ở chung cũng có cảm tình, cho nên ngu hiểu vị quyết định không ngừng mang tiểu bảo, tính cả tiểu kỳ miểu cũng cùng nhau mang qua đi. chương 748 so vàng còn quý thổ. Ngu hiểu vị mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu bên này qua đi rang đoàn trưởng chiếc xe kia còn lại người cũng đều lục tục bắt đầu lên xe. Phía trước nhiễm chạch thần chiếc xe kia, liền từ tắc minh khai đi lên, theo sau thay đổi điều khiển, tắc minh vẫn là đi theo ngồi xuống phía trước, xem như cho hắn cái này người bệnh một cái ưu đãi. Mọi người đều từng người lên xe, nhìn hai tiểu hài tử, giang đoàn trưởng nhịn không được lại nghĩ tới chính mình hài tử, cho nên đối hai tiểu chỉ cũng là phá lệ hảo, dọc theo đường đi đều nói một ít hài tử tương đối thích sự tình. Nhưng thật ra làm ngu hiểu vị nhẹ nhàng nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, đảo cũng không có cái gì phải làm sự tình. Bất quá, nàng xem ngoài cửa sổ, kỳ thật cũng bất quá là làm bộ, trên thực tế nàng là ở cùng lệ phù câu thông. Phía trước lệ phu phải đi kia viên hình dạng tương đối tương đối quy tắc tứ cấp tinh hạch lúc sau liền muộn thanh đi làm nghiên cứu. Hiện tại vừa lúc ngu hiểu vị không xuống dưới, lệ phu liền ở cùng ngu hiểu vị nói nàng nghiên cứu kết quả. Trên thực tế lệ phù gặp qua loại này tinh hoạch, hoặc là nói là ở cơ sở dữ liệu bên trong gặp qua loại này tinh hoạch, chẳng qua cũng không phải ở địa cầu, mà là ở một cái khác tinh cầu. Viên tinh cầu kia bản thân, chính là dùng loại này thành phần tinh thể tạo thành, đã từng cũng có giống nàng giống nhau dò xét mô hình tinh linh tới quá viên tinh cầu kia, cũng liền đem viên tinh cầu kia vật chất nghiên cứu dò xét số liệu cùng chung ở quy tinh trình tự thượng. Bất quá bởi vì phía trước ngu hiểu vị thu hoạch tinh hoạch cấp bậc đều quá thấp, căn bản không có hiện ra ra cái loại này trên tinh cầu tinh thể đặc tính. Hơn nữa phía trước ngu hiểu vị bản thân ký chủ cấp bậc cũng rất thấp, cho nên cũng liền không phát hiện. Hiện tại ngu hiểu vị bắt được một khối tứ cấp tinh hoạch, cái này làm cho lệ phù cuối cùng là cảm ứng được một ít thành phần, cho nên mới sẽ tìm ngu hiểu vị muốn qua đi nghiên cứu. Nói cách khác, viên tinh cầu kia thượng tất cả đều là loại này năng lượng tinh hoạch a. Ngu hiểu vị giật mình hỏi, nếu có thể đi viên tinh cầu kia nói, kia đã có thể thật là phát đạt. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, ở viên tinh cầu kia thượng, kỳ thiếu chính là thổ nhưỡng, một túi ước chừng 50kg thổ, có thể đổi tứ cấp trở lên tinh hoạch một cái dương. Mà bởi vì khan hiếm thổ nhưỡng, cho nên bọn họ nơi đó thu hoạch cũng rất ít, chỉ có phi thường thưa thớt mấy cái chủng loại nguyên liệu nấu ăn, bất quá những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều ẩn chứa thực phong phú năng lượng. Nghe lệ phù miêu tả, ngu hiểu vị thật muốn có thể đi viên tinh cầu kia một chuyến. Không biết có phải hay không ngu hiểu vị ý tưởng quá mức mãnh liệt, đã bị lệ phù phát giác tới rồi. Dù sao lệ phù đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật hiểu vị chủ nhân, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp đi viên tinh cầu kia. Chẳng qua hiểu vị chủ nhân ngươi còn muốn càng nỗ lực mới được, ngươi cấp bậc lên tới 15 cấp trở lên. Về sau là có thể đủ tham gia mỗi năm một lần quy tinh hệ thống họp thường niên. Đến lúc đó không gian đổi giao diện sẽ sáng lập một cái thị trường, chính là một. Giao dịch ngôi cao, đến lúc đó ngươi liền có thể đổi. Nga, còn có tình huống như vậy. Về cái này đài giao dịch, ngu hiểu vị là lần đầu nghe nói. Bởi vì hiểu vị chủ nhân ngươi cấp bậc ở đồng thời gian đoạn nội tăng lên đã là trước mắt nhanh nhất, nhất, cho nên ta liền không thúc giục ngươi, làm chính ngươi phát triển. Hơn nữa ly hạ giới họp thường niên thời gian liền còn có hơn 3 tháng. Dựa theo hiểu vị chủ nhân ngươi trước mắt cấp bậc cùng tăng lên tốc độ, là không đạt được, cho nên ta liền không để qua chuyện này. Nguyên bản ngu hiểu vị chỉ có lục cấp, bởi vì lần trước ở xuất hiện thịt giác thảo mang không gian thu hoạch, cho nên trực tiếp lên tới cửu cấp, này vẫn là bởi vì ngu hiểu vị đã trải qua kỳ ngộ mới có thể thăng như thế mau Trên thực tế, tuy rằng ngu hiểu vị cấp bậc rất thấp, nhưng là ở quy tinh tổng hợp bảng xếp hạng lại là xếp hạng đệ nhất. Chương 750 bị mạc danh đánh gây nói chuyện với nhau. Bởi vì trở về thời điểm đã tương đối chế, ly căn cứ còn có một khoảng cách thời điểm liền dần dần trời tối. Đuổi đêm lộ, ở mặt thế hoàn cảnh như vậy hạ là phi thường nguy hiểm, cho nên ở tới phía trước liền dự định chính là hai ngày nhiệm vụ, mà lúc này chạy tới một mảnh thôn trăng nhỏ. Nơi này phía trước đã bị rửa sạch qua, chính là dự bị đi tới đi lui trên đường ngừng lại sử dụng. Bất quá nơi này ngẫu nhiên vẫn là sẽ có một ít tang thi hoặc là tang thi thú lui tới, cho nên lại đây lúc sau đại gia cũng đều không đại ý, trước đối chung quanh tiến hành rồi một phen thanh tra, theo sau mới bắt đầu an bài vào ở. Tiểu ngu, các ngươi đội người liền giúp các ngươi an bài ở ta trụ bên cạnh đi. Như vậy sáng mai xuất phát thời điểm, ngươi cũng phương tiện lại đây. Giang đoàn trưởng trụ địa phương tự nhiên là tương đối cũng không tệ lắm vị trí. Là ngu hiểu vị bọn họ đổi an bài ở hắn bên cạnh trụ, kỳ thật là phi thường chiếu cố. Bất quá ngu hiểu vị cũng không chối từ, loại này thời điểm đương nhiên vẫn là an toàn vì thượng, huống chi trong đội lớn lớn bé bé nàng cũng không thể hoàn toàn không bận tâm, vậy cảm ơn Giang đoàn trưởng. Cảm tạ Giang đoàn trưởng, đi theo hắn bên người một sĩ binh qua đi, liền nhìn đến bị an bài vị trí. Nơi này thật đúng là không tồi, tầm nhìn cùng vị trí đều phi thường hảo, cũng thích hợp phòng ngự cùng rút lui. Giang đoàn trưởng thật đúng là thực chiếu cố bọn họ. Hiểu vị, người cái này phó đội trưởng hiện tại chính là so với ta cái này đội trưởng đắc nhân tâm. Bởi vì phân phối rừng chân sự tình, trong đội nguyên bản còn cảm thấy ngu hiểu vị cái này luôn là tự tiện thoát đội phó đội trưởng không có gì dùng, hiện tại đều sôi nổi đổi mới, nhiễm trạch thần nhưng thật ra rất cao hứng ngu hiểu vị bị chính mình các đội viên hoàn toàn nhận đồng sự tình, bất quá nhịn không được đầu đầu ngu hiểu vị. Phía trước đã đinh xuống dưới, nhiễm trạch thần vì đội trưởng, ngu hiểu vị làm phó đội trưởng, rốt cuộc rất nhiều chuyện ngu hiểu vị lười đến quảng. Hơn nữa nàng cảm thấy nhiễm trạch thần càng thích hợp quản lý, nàng ra ra chủ ý còn hành, càng nhiều thời điểm nàng cũng không thích hợp dẫn dắt quá nhiều người. Cũng nguyên nhân chính là vì không có phó đội trưởng tự giác, cho nên ngu hiểu vị hôm nay ở nhiễm trạch thần bên kia trong đội ngũ vừa mới mới thể hiện ra giá giá trị. Nghe thấy nhiễm trạch thần vui đùa dường như hoán giận, ngu hiểu vị làm cái mặt quỷ, ta lại không mang theo đội, cũng không chỉ huy, tổng xấu có điểm dùng mới có thể phục chúng đi. Thấy ngu hiểu vị còn cùng chính mình nói giỡn, nhiễm trạch thần dối tay sờ sờ ngu hiểu vị đầu. Ta nói nhiễm trạch thần, ngươi đừng tổng. Tiểu nhiễm, ngu hiểu vị đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên một thanh âm đánh gãy ngu hiểu vị nói. Thanh âm này thật sự là rất quen thuộc nha. Ngu hiểu vị trong lòng thầm nghĩ, ngừng đầu liền thấy được phía trước bị nàng tẩy quá một lần ký ức khâu vũ hâm, phía trước ngu hiểu vị vẫn luôn đều ở địa phương khác, không cùng khâu vũ hâm có cái gì giao thoa, nhưng thật ra thiếu chút nữa đem nàng đã quên. Bất quá hiển nhiên lần này ra tới nàng còn không có đảo quá loạn, phải nói là còn không có cơ hội quay dối, bắt đầu đều ở lên đường, mà tới rồi siêu thị lúc sau. Ngu hiểu vị lại đi theo giang đoàn trưởng đi làm một cái khác nghị cách cứu viện nhiệm vụ đi, lúc sau đều ở siêu thị vội vàng trang đồ vật, lại sau đó là rút lui. Cho nên căn bản không có thời gian lại đây tìm ngu hiểu vị phiền thoái, lúc này an bài chỗ ở, khâu vũ hâm liếc mắt một cái liền nhìn đến dôi tay đi sờ ngu hiểu vị đầu nhiễm trách thần, nhìn đến hai người thân mật hô động, làm khâu vũ hâm ghen ghét nha đều mau cắn. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị như thế không kiêng nghề gì ở nàng trước mắt lẫn nhau kỳ hảo, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị tựa hồ muốn nói cái gì, khâu vũ hâm vội vội vàng vàng chạy tới, đánh gây ngu hiểu vị nói. chương 751 địch hữu minh sắc hoa phạm chủ, Ngu hiểu vị nhìn khâu vũ hâm trong lòng buồn cười, nàng không ra soát tồn tại cả mới là thật sự kỳ quái đâu. Đáng tiếp nha! Khâu vũ hâm hiện tại đối nàng tới nói còn phi thường hữu dụng, không nói những cái đó tích phân, kia chính là toàn thuộc tính thêm một nha. Sở hữu cơ sở điểm, mỗi gia tăng một chút, đều sẽ đối thân thể có phi thường tốt ảnh hưởng. Phía trước nàng mỗi lần thăng cấp điểm đều thêm tới rồi tốc độ thượng, chính là vì có thể làm chính mình có hạng nhất ít nhất bảo mệnh kỹ năng, hiện tại nàng bảo mệnh kỹ năng đã hoàn toàn đốt sáng lên, kế tiếp ngu hiểu vị căn cứ lệ phù đề cử. Sẽ đem điểm số đều thêm đến trí tuệ thượng. Nhưng là loại này toàn thuộc tính thêm một, là căn bản không chịu đến thăng cấp cấp phân giá trị ảnh hưởng. Có thể mỗi cái thuộc tính đều gia tăng khen thưởng. Như vậy khen thưởng đối với ngu hiểu vị tới nói là phi thường quý giá. Nhìn trước mắt tựa hồ ở dùng ánh mắt cùng chính mình thị uy khâu vũ hâm. Đối với ngu hiểu vị tới nói, khâu vũ hâm chính là nàng điểm số cung cấp phương. Cho nên nàng chỉ là nhìn khâu vũ hâm liếc mắt một cái. Liền hướng tới an bài cho ở đi qua đi. Thấy ngu hiểu vị đi rồi, nhiễm trạch thần cho rằng ngu hiểu vị hiểu lầm, sinh khí, hắn hướng tới khâu vũ hâm nhìn thoáng qua hỏi, khâu tỷ, ngươi có cái gì sự sao? Nga, chính là muốn hỏi một chút ngươi, trong chốc lát chỗ ở an bài vấn đề. Thấy ngu hiểu vị chính mình chủ động rời đi, khâu vũ hâm trong lòng còn rất cao hứng, tùy ý biên một cái lý do. Cái này, trong chốc lát đi vào xem phòng tình huống. Đại gia thương lượng an bài thì tốt rồi. Nói xong, nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị phương hướng đuổi theo. Hiểu vị, chờ ta một chút. Tiểu, nhiễm khâu vũ hâm rối tay còn muốn lôi trụ nhiễm trạch thần, chính là nhiễm trạch thần đã nhanh chóng chạy xa, chỉ để lại khâu vũ hâm chính mình đứng ở tại chỗ. Lại là ngu hiểu vị, cái này đáng chết nha đầu. Như thế nào làm nhiệm vụ thời điểm không thấy được nàng đâu? Hẳn là lộn chết nàng. Chính mình lần trước như thế nào không lộng chết nàng đâu Ấn Lần trước Khâu Vũ Hâm nói thầm lúc sau đột nhiên dừng lại Lần trước như thế nào không lộng chết nàng Nói giống như chính mình đối ngu hiểu vị ra tay quá dường như Chính là Chính mình tựa hồ cũng không có đối ngu hiểu vị động thủ quá nha Vì cái gì vừa mới sẽ có một loại chính mình kỳ thật đã đối ngu hiểu vị ra tay đáng tiếc không thành công cảm giác Nhất định là chính mình quá hận ngu hiểu vị Ở trong lòng đã đem ngu hiểu vị thiên đào và quả. Như thế tưởng tượng, khâu vũ hâm cảm thấy sự tình cũng nói thông. Chính mình ở trong lòng đã sớm tưởng lộng chết ngu hiểu vị, đã nghĩ tới ngàn vạn biến, cho nên vừa mới mới cảm thấy chính mình đã đối ngu hiểu vị ra tay. Nhất định là như thế này. Khâu vũ hâm gật gật đầu, gắt gao nắm chặt nắm tay, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định sẽ đem ngu hiểu vị hoàn toàn tiêu diệt rớt. Mà mặt khác một bên. Ngu hiểu vị cũng không để ý khâu vũ hâm sẽ như thế nào tưởng, dù sao mặc kệ khâu vũ hâm như thế nào tưởng, nàng đều sẽ để phòng nàng, nàng muốn chỉ là khâu vũ hâm sau khi biến thân hạ kia cái cho nàng bản thân cung cấp năng lượng năng lượng trứng, đến nỗi khâu vũ hâm lúc sau sẽ như thế nào, kia cũng không ở ngu hiểu vị suy xét trong phạm vi. Nếu nói, khâu vũ hâm là nàng bằng hữu, nàng còn sẽ thay nàng suy xét, thậm chí khả năng kia cái trứng nàng đều từ bỏ sẽ không chỉ vì nàng chính mình nhiệm vụ nhưng là hiển nhiên khâu vũ hâm cũng không tính ở bằng hưu phạm chủ thậm chí liền người qua đường đều không tính Nếu không phải bởi vì bên người nàng có các loại kỳ ngộ hiện tại nàng đã sớm bị khâu vũ hâm hại chết nơi nào còn sẽ có cơ hội lo lắng người khác sự tình cho nên đối đãi người như vậy ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình lúc sau hành vi sẽ là tàn nhẫn chương 752 ngọt ngọt ngào ngào hương vị nhiễm trách thần Ta nói rồi bao nhiêu lần, không được sờ ta đầu. Ngu hiểu vị cảm giác được một bàn tay đắp ở nàng trên đầu, thở phì phì xoay người, lại lập tức bị khoanh lại. Hảo, đừng nóng giận. Nhiễm trạch thần cũng không biết từ chỗ nào đột nhiên biến ra một viên chô cô ở ngu hiểu vị xoay người đồng thời, đem chô cô liết nhét vào ngu hiểu vị trong miệng. Ngọt ngào hương vị ở trong miệng hòa tan, hương vị ăn một lần liền biết là phi thường tốt chô cô cũng không biết nhiễm trạch thần cái gì thời điểm bắt được. Phải biết rằng, bởi vì chô cô lết loại đồ vật này lại ăn ngon, hơn nữa có thể ở nguy cơ thời điểm cung cấp nhiệt lượng, hơn nữa mang theo phương tiện, là phi thường nhiều người đầu tuyển. Cho nên tiến siêu thị lúc sau, chô cô lết cùng vại trang thực phẩm đều là đặc biệt được hoan nên đồ vật. Ta biết ngươi phía trước khác đồ ngọt đều giống nhau, chính là đặc biệt thích chô cô lết, ta cầm rất nhiều, trong chốc lát ngươi trang không gian chính mình ăn. Nhiễm trạch thần vỗ vỗ phía sau ba lô, hiển nhiên bên trong không ít đồ vật, nhưng là chủ yếu tựa hồ đều là cho ngu hiểu vị đoạt cho cô liết. Ngu ngốc, không hảo hảo lấy đồ ăn. Ngu hiểu vị trắng nhiễm trạch thần liếc mắt một cái, chính là trong lòng lại có chút ngọt ngào, loại này thời điểm còn có thể đủ nhớ thương, nói không cảm động là giả. Có ngươi ở, còn cần ta lấy đồ ăn sao? Nhiễm trạch thần cười cười, hảo, chúng ta cũng vào đi thôi nhìn xem hôm nay buổi tối như thế nào an bài. Ân, Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau liền cảm giác được chính mình tay bị nhiễm trạch thần giữ chặt, nắm tay nàng hướng hôm nay bị an bài cho ở đi qua đi. Đi vào sân thời điểm, đội viên tất cả đều đã ở trong sân tập trung, bởi vì nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị bọn họ mặc dù là xác nhập lúc sau, trong đội người cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên một cái sân phân xuống dưới cũng không sai biệt lắm cẩu bọn họ một đội người ở. Đội trưởng, chúng ta hôm nay như thế nào an bài? Thấy nhiễm trạch thần lại đây, mọi người hướng tới nhiễm trạch thần hỏi. Ta trước xem một chút. Nhiễm trạch thần không sốt ruột an bài, mà là đi vào dạo qua một vòng. Nơi này tuy rằng có chút hỗn đột, nhưng là còn tính sạch sẽ. Lầu trên lầu dưới có hai tầng, mái nhà còn có một cái tiểu gian. Bất quá hiển nhiên không thích hợp chủ người, nhưng thật ra rất thích hợp dùng để trực ban điều tra. Không bao lâu. Nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị một lần nữa xuống dưới, trên lầu phòng tương đối nhiều, dưới lầu chỉ có ba cái phòng. Nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, hiểu vị, các ngươi cùng ta cùng nhau trụ dưới lầu ba cái phòng, chúng ta tổ người trụ trên lầu, như vậy an bài có thể chứ? Ngu hiểu vị gật gật đầu, tuy nói dưới lầu giống nhau không có trên lầu an toàn, nhưng là hôm nay bên ngoài không riêng chính bọn họ, còn có như vậy nhiều người, hơn nữa chính yếu. Bọn họ bên này tắc minh chân bị thương, còn có hai tiểu hải tử, đi lên cũng hoàn toàn không như thế nào phương tiện. Hung chi dưới lầu vừa lúc liền đủ bọn họ ở, nếu là đem bọn họ đổi đi trên lầu, còn muốn tách ra nhiễm trạch thần bọn họ nguyên bản tiểu đội đội viên, chi bằng làm cho bọn họ trụ thượng tầng, có thể, chúng ta trụ dưới lầu hảo. Tốt. Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị do hỏi lúc sau ngẩng đầu, trên lầu phòng đại gia tùy ý phân phối, mặt khác. Trên đỉnh có một cái tiểu gian, chúng ta vì an toàn khởi kiến vẫn là tốt nhất có người trực đêm ban, lực công kích nhược hơn nữa không cần lái xe người đều có ai. Nghe thấy nhiễm trạch thần bên kia an bài nhân viên trực đêm, ngu hiểu vị liền chuẩn bị mang bên này người đi phân phối phòng, rốt cuộc nàng bên này người hôm nay cống hiến đều không nhỏ, cũng không thuộc về lực công kích nhược hơn nữa không cần lái xe hàng ngũ. Đã có thể ở ngu hiểu vị xoay người phải rời khỏi thời điểm. Lại nghe thấy một thanh âm nói, không cần phiền thoái, khiến cho ta tới trực đêm đi. chương 753 trực ban nhân viên an bài. Ngu hiểu vị quay đầu lại xem qua đi, nói chuyện đúng là tắc minh. Tắc minh ca vốn dĩ ở dưới trụ chính là có một chút nguyên nhân là bởi vì tắc minh chân thương, hắn cư nhiên chính mình yêu cầu đi lầu 3 trực đêm ban, ngu hiểu vị nhịn không được tưởng gọi lại hắn. Không có quan hệ, ta từ từ đi lên là được. Tắc Minh kỳ thật còn tưởng nhiều cùng ngu hiểu vị nói một chút hắn ý tưởng, nhưng cũng thật sự là lời nói quá ít, tưởng giải thích lại không biết như thế nào nói. Không được, ta không đồng ý, vạn nhất thật gặp được cái gì sự, người chân thương lại không có phương tiện hành động, nếu nhất định phải phái người trước đêm, ta đây đi hảo. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Tắc Minh trả lời, vẫn là ta đi. Tắc Minh cũng là cố chấp, trực tiếp phủ định ngu hiểu vị nói, hảo, các người đều đừng cái cỏ. Trước đêm sự tình đều không cần phải xem vào, ta cùng ngu phó đội trưởng phụ trách, mọi người đều tuyển hảo phòng đi nghỉ ngơi đi. Lúc này nhiễm trạch thần thấy ngu hiểu vị cùng tắc minh không ai nhường ai, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó nói thẳng nói. Đội trưởng, vẫn là chúng ta đi thôi. Nhìn đến nhiễm trạch thần lên tiếng, nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội có người mở miệng, như thế nào có thể làm đội trưởng trước đêm. Hơn nữa ngày mai nếu gặp được cái gì sự còn cần nhiễm trạch thần tới làm. Nếu nhiễm trạch thần không ngủ hảo, chính là mất đi rất lớn chủ lực. Đều đừng nói nữa, buổi tối trực đêm liền từ ta cùng ngu phó đội trưởng phụ trách, các ngươi đều đi chọn lựa phòng đi. Nhiễm trạch thần nói xong xuống lầu, sau đó nhìn ngu hiểu vị liếc mắt một cái, lại quay đầu lại nhìn xem trên lầu đã dần dần tan đi đội viên, đêm nay liền hai ta trực ban đi. Ngu hiểu vị không biết nhiễm trạch thần vì cái gì đột nhiên chính mình ôm xuống dưới, nhưng là ngẫm lại cũng hảo. Chính mình ứng đối biện pháp tương đối nhiều, hơn nữa chính mình đi trực đêm nói, còn có thể lấy ra một ít giữ ấm đồ vật, dù sao đều là phóng không gian, yêu cầu cái gì có thể lấy lấy phương tiện. Hảo, ta trước gan bài một chút liền đi lên, ngươi trước đi lên thu thập một chút. Tốt, ta đây trước lên rồi. Nhiễm trạch thần nói xong liền hướng thang lầu đi qua đi. Chờ nhiễm trạch thần đi rồi, Trương Thịnh cùng Thượng Vân đều có chút bất mãn, hiểu vị. Ngươi cùng Tiểu Nhiễm trực đêm như thế nào hành? Hai người các ngươi một cái đối bên ngoài đột phát sự kiện phát hiện tương đối mau, một cái lực công kích mạnh nhất, như thế nào luân cũng không tới phiên hai người trực đêm, Tiểu Nhiễm cũng là, rốt cuộc như thế nào tưởng, nếu không ngươi cùng Tiểu Nhiễm nói một tiếng, làm ta đi." La Nha hiểu vị, "Trương sư phụ nói rất đúng, hai người vẫn là yêu cầu bảo trì hảo thể lực." Nghe thấy Trương Thịnh như thế nói, Thượng Vân cũng cảm thấy rất có đạo lý, ở một bên phụ hòa nói, Nhị sư phụ, Vân ca ca, các ngươi có phải hay không đã quên ta không gian? Ngu hiểu vị cười cười, ta đi lên nói có thể lấy lều trại túi ngủ ra tới thay phiên nghỉ ngơi, nói không chừng còn có thể lộng cái bữa ăn khuya cái gì ha ha đâu. Các ngươi đi lên liền thật sự chỉ có thể trực đêm, hơn nữa gặp được cái gì đột phát tình huống, nhiễm trạch thần có thể trước tiên xử lý, cho nên ta suy nghĩ một chút, đôi ta đi lên trực đêm bàn cũng chưa chắc không phải tốt lựa chọn. Nghe ngu hiểu vị như thế một giải thích, Thượng Vân cùng Trương Thịnh hơi gật gật đầu, tựa hầu ngu hiểu vị nói cũng có đạo lý, nếu là bọn họ đi lên nói liền thật sự chỉ có thể trước đêm, nhưng là ngu hiểu vị bất đồng, hơn nữa thật gặp được cái gì tang thi xuất hiện, lấy nhiệm trạch thần trước tiên xử lý, khả năng liền có thể trực tiếp đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh thời kỳ. Đến nỗi ngu hiểu vị, bản thân có không gian, bên trong cũng có không ít vật phẩm, lại còn có có nhiệm trạch thần ở. Tựa hồ như vậy vừa thấy, xác thật làm hai người bọn họ đi trực đêm cũng không có gì vấn đề. Yên tâm đi nhị sư phụ, Vân ca ca, các người đầu, liền chiếu cố hảo tác minh ca cùng hai cái tiểu gia hỏa thì tốt rồi, đúng rồi, trong chốc lát còn muốn phát cơm, các ngươi cũng đi lánh lại đây, lúc sau ta sẽ cho các người thêm cơm. Chương 754 rất nhiều lời nói vô pháp mở miệng. Trấn An Hảo Thượng Vân cùng Trương Thịnh. Làm hai người mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu đi trong phòng xem như thế nào an bài. Sau đó, ngu hiểu vị nhìn về phía phía trước Xung phong nhận việc muốn đi trực đềm ban tắc minh, tắc minh ca, ngươi chuyện như thế nào. Đều nói ngươi chân thương hảo hảo dưỡng, về sau dùng đến ngươi địa phương nhưng nhiều, ngươi làm gì luôn là cậy mạnh. Đối với tắc minh không nghe lời, ngu hiểu vị có chút sinh khí, lấy tắc minh năng lực, về sau dùng đến hắn địa phương khẳng định rất nhiều. Rốt cuộc liền tính nàng như vậy gian lận dường như tăng cường tốc độ Nhưng là như cũ so ra kém tắc minh cái loại này tốc độ Cho nên ngu hiểu vị cảm thấy giống tắc minh loại này Lúc đầu tốc độ liền nhanh như vậy tốc độ biến dị giả Là phi thường quý giá Hơn nữa như thế lâu ở chung Ngu hiểu vị cũng là đem tắc minh đương người một nhà Cho nên đối với hắn biểu hiện mới có thể như thế sinh khí Tà tắc minh cúi đầu Nhìn ngu hiểu vị bởi vì chính mình hành động sinh khí Trong lòng không thể nói tới phức tạp tư vị, hắn lại là vui vẻ, nhưng là lại cảm thấy có chút tự ti. Vui vẻ chính là ngu hiểu vị sẽ lo lắng hắn, tự ti chính là, hắn muốn gì có thể làm liền không nhiều lắm, lại không quá có thể nói, hiện tại bởi vì cái này chán ghét chân thương, làm hắn liền một chút vội đều không thể rút, còn chọc ngu hiểu vị sinh khí. Tắc Minh Ca, ta biết tâm tư của ngươi, ta biết ngươi tưởng nhiều vì tập thể xuất lực, nhưng là muốn tiến hành cùng lúc chờ. Chờ ngươi thương hảo, liền tính ngươi không yêu cầu, ta đều sẽ an bài ngươi sự tình, chính là hiện tại, nhiệm vụ của ngươi chính là dưỡng thương. Ta biết ngươi suốt ruột chân thương khôi phục, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi mau chóng sớm một chút khôi phục chân thương, nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi muốn nghe ta an bài, nếu không liền tính ngươi chân thương khôi phục, ta muốn đi địa phương cũng không mang theo ngươi đi. Ngu hiểu vị vẻ mặt chân thành nói, nàng hiện tại cũng xác thật có biện pháp chẳng qua trước mắt còn không có điều kiện làm mà thôi. Hảo Nghe được ngu hiểu vị nói nếu không hảo hảo dưỡng thương liền không mang theo hắn, tắc Minh tâm hơi hơi có chút bị nhéo trụ cảm giác, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Nghe thấy tắc Minh trả lời hảo, ngu hiểu vị mới lộ ra vẻ tươi cười, được rồi tắc Minh ca, ta hôm nay đặc biệt cảm kích ngươi cứu ta, nhưng là tựa như ngươi không hy vọng nhìn đến ta bỏ mạng giống nhau, ta cũng hy vọng ngươi có thể bình an tồn tại. Ta có thể sống tắc minh nghe thấy ngu hiểu vị nói bật thốt lên liền phải hô lên, chính là rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, hắn không thể nói, cái này tuyệt đối không thể nói, nếu không ngu hiểu vị có phải hay không còn sẽ như vậy quan tâm chính mình. Lại hoặc là, ngu hiểu vị sẽ bởi vậy cảm thấy chính mình là quái vật mà rời xa chính mình, mà sợ hãi chính mình. Có lẽ ngu hiểu vị sẽ không, nhưng là, tắc minh không dám đánh cuộc, hắn sợ thua, sợ vạn nhất thua cuộc. Hắn ngay cả ở nàng bên cạnh tư cách đều không có. Tắc Minh ca. Ngu hiểu vị nhìn đến Tắc Minh hô một câu lúc sau sương sở, hướng tới hắn hô một tiếng. Không. Không có việc gì. Tắc Minh lắc đầu, ta sẽ hảo hảo dưỡng thương. Ơn, lúc này mới ngoan. Ngu hiểu vị cười dương đầu, Tắc Minh ca, ngươi nhất định phải hảo hảo dưỡng thương, ngươi yên tâm, lần này trở về ta liền giúp ngươi tìm trị liệu biện pháp. Ơn. Tắc Minh gật gật đầu, tuy rằng không biết ngu hiểu vị nếu muốn cái gì biện pháp, cũng mặc kệ ngu hiểu vị tưởng biện pháp có phải hay không hữu dụng, chỉ cần là ngu hiểu vị nói, hắn đều tin tưởng. Vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi, ta đi lên nhìn xem, trong chốc lát phát cơm thời điểm ta lại xuống dưới. Ngu hiểu vị nói xong, xoay người lên lầu, chỉ để lại lên lầu bóng dáng. Tắc Minh ngẩn đầu nhìn ngu hiểu vị một đường hướng lên trên, mãi cho đến chuyển qua thang lầu nhìn không tới. Lúc này mới chuyển qua tới, khập hiện hướng tới phòng đi qua đi. chương 755 chất đống tạp vật phòng nhỏ. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị thượng đến đỉnh tầng, liền nhìn đến nhiễm trạch thần đang ở run cái gì, làm cho nơi nơi đều là bụi đất phi dương. Hiểu vị ngươi trước đừng tới đây, một lát liền hảo. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị, ý bảo nàng trước đừng tới đây, chung quanh đều là cho bụi, chính hắn một người thu phục thì tốt rồi. Làm ngươi thu thập như thế nào làm cho như thế hôi a ngu hiểu vị từ không gian lấy ra một cái khẩu trang mang lên sau đó hướng tới nhiễm trạch thần hỏi khu khu khu, hiểu vị còn có khẩu trang sao nhìn đến ngu hiểu vị mang lên khẩu trang nhiễm trạch thần đem trong tay đổ vật ném xuống hướng tới nàng lại đây có cho ngươi một cái ngu hiểu vị lại lấy ra tới một cái đưa cho nhiễm trạch thần sau đó nhìn hắn mang lên Vốn dĩ cái kia trong phòng nhỏ đều đôi tạp vật, ta nghĩ bọn họ trụ lầu hai, thay ca chỉ cần từ trong phòng đổi thì tốt rồi, nhưng là nếu hai ta lên đây, ta liền tưởng đem tạp vật làm ra tới. Nga, kỳ thật cũng chưa chắc một hai phải làm ra tới, chúng ta dùng lều chạy cùng túi ngủ thì tốt rồi nha. Ngu hiểu vị nhìn nhiễm trạch thần nói, gia hỏa này ngày thường rất khôn khéo, như thế nào hôm nay cũng có ngỡ ngẩn thời điểm A. Ai biết nhiễm trạch thần lại lấp đầu? Lều trại cũng muốn, túi ngủ cũng muốn, nhưng là vẫn là phải có một cái bảo hộ địa phương tương đối hảo, hơn nữa ngươi xem xung quanh phòng ở đỉnh tầng đều an bài trực ban người, ngươi trực tiếp ở bên ngoài từ trong không gian lấy đồ vật không hảo đi. Ngu Hiểu vị lúc này mới nhìn đến, xung quanh thật đúng là chính là có không ít người an bài trực ban, hảo đi. Vốn dĩ ta còn nói buổi tối có thể ở đỉnh tầng nướng bờ bờ cơ đâu, xem ra cũng không được. Nướng bờ, bờ cơ, xác thật không tồi. Trở về sau chúng ta có chính mình địa phương, tùy tiện ngươi như thế nào nướng. Nhiễm trạch thần thói quen tính lại muốn đi sờ ngu hiểu vị đầu, nhưng là ngay sau đó phát hiện chính mình tay quá bẩn, lại rụt trở về. Tính ngươi lùi về đi mau ngươi dám dùng như vậy giờ thu tay lại sờ ta đầu, ta liền ngu hiểu vị khoa tay múa chân một cái dùng đao thiết động tác, tay còn không có lùi về, lại bị nhiễm trạch thần dùng ngón tay nắm. Sau đó nhanh chóng kéo xuống khẩu trang ở trên mặt nàng mổ một ngụm. Người ngu hiểu vị bị nhiễm trạch thần bất thình lình một chút kinh trừng lớn mắt. Nhiễm trạch thần. Ngoài miệng không cho bụi. Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị tễ nháy mắt chữ. Sau đó tiếp tục đi cái kia tiểu gian ra bên ngoài kéo đồ vật. Ngu hiểu vị phát hiện. Chính mình mà thế trước gặp được nhiễm trạch thần liền lấy hắn không có cách. Hiện tại thật là đối hắn càng ngày càng không có chống cự năng lực. Hắn như vậy Nàng cảm thấy một chút đều sinh không dậy nổi hắn khi tới. Càng muốn, ngu hiểu vị liền đối chính mình càng sinh khí. Hảo, là ta sai rồi, nếu không ngươi trả thù trở về. Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị miệng càng tiểu càng cao, quai hàm cũng tức giận, cười thò qua tới. Nhiễm trạch thần. Ngu hiểu vị trừng mắt nhìn nhiễm trạch thần liếc mắt một cái. Là là là, ta bên trong thu thập ra tới, hiểu vị đại nhân muốn hay không vào xem. Nhiếm trạch thần biết ngu hiểu vị lại đầu thật sự muốn thẹn quá thành giận, vội vàng rời đi đề tài. Ngu hiểu vị lúc này mới nhìn về phía phòng nhỏ bên kia, bên trong tạp vật kéo ra tới lúc sau, không nghĩ tới bên trong còn rất đại. Ngu hiểu vị đi qua đi xem, tuy rằng còn có chút cho bụi, nhưng là cũng hoàn toàn không quan trọng. Vậy ở chỗ này đáp lều chạy đi. Nói, ngu hiểu vị đem lều chạy từ không gian túm ra tới ném tới trên mặt đất, lại nghe thấy đông một tiếng không vang. Ân. ngu hiểu vị cảm thấy thanh âm không đúng, ngồi sổm xuống dùng ngón tay gõ gõ mặt đất, bên trong quả nhiên truyền ra thịt thịt thịt thực lỗ trống thanh âm, ngu hiểu vị ngường đầu, nhiễm trạch thần, nơi này, là trống không. chương 756 sàn nhà phía dưới tân phát hiện, chống không. Nhiễm trạch thần vốn dĩ đứng ở cửa, nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, vội vàng tiến vào, ngồi sổm ngu hiểu vị bên cạnh, đồng dạng dùng tay gõ gõ. Quả nhiên nghe thấy bên trong truyền thanh âm thực lỗ trống. Hảo kỳ quái, nơi này phía dưới không biết là cái gì địa phương. Nhiễm trạch thần nói, dùng tay ở chung quanh sờ, bất quá cũng không có sở đến cái gì cùng địa phương khác bất đồng. Dùng cái này. Ngu hiểu vị trực tiếp từ không gian rút ra một phen sừng dê chủ y. Loại này cây búa một đầu giống nhau dùng để khởi cái đinh, hoặc là quật khai cái gì đồ vật dùng. Đem sừng dê chủ y giao cho nhiễm trạch thần. Lại lấy ra một phen cái tỏa vịt, đem cái tỏa vịt nhét vào sàn nhà phùng hướng lên trên cậy ra một chút khe hở, sau đó dùng sừng dê chủ ý một mặt từ khe hở bắt đầu cậy sàn nhà. Phí trong chốc lát sức lực, nơi này bản nhưng thật ra đinh thực rắn chắc, chỉ đem cậy kia khối bên cạnh phá hư, chỉnh khối địa bản vẫn là bảo trì tương đối hoàn chỉnh trạng thái. Chỉ cậy ra một khối khẩu, thật sự là nhìn không ra phía dưới rốt cuộc là cái gì, nhiễm trạch thần lại lần nữa từ mặt khác một bên bắt đầu cậy. Từ từ, lúc này, ngu hiểu vị đột nhiên ngăn cản nhiễm trạch thần tiếp tục cố sức cậy sàn nhà, mà là theo cái kia khẩu sở soạn một hồi lâu, một đường sở đến ven tường vị trí. Ở cái này vị trí dừng lại, ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần với tay, nhiễm trạch thần, nơi này, ngươi từ nơi này thử xem xem. Nhiễm trạch thần sách theo công cụ lại đây, dựa theo ngu hiểu vị nói vị trí cậy, quả nhiên, lúc này đây không phí bao lớn sức lực. Chỉnh khối tấm ván gỗ liền hơi hơi nết lên tới. Quả nhiên không sai. Phía trước nhiễm trạch thần cậy sàn nhà thời điểm. Ngu hiểu vị liền phát hiện. Trong đó một đoạn tựa hồ liên quan cùng nhau có chút hơi hơi nết lên. Sau lại nàng theo bên này hướng bên này đi. Cũng phát giác này khối vị trí nhan sắc tựa hồ thoáng bất đồng. Hiện tại xem ra quả nhiên là tìm đúng rồi. Đem chỉnh khối bản sốc lên. Lộ ra bên trong rơi xuống cho đuổi thang lầu. Nhưng là ngu hiểu vị phát hiện. Ở thang lầu thượng lạc cho buổi thượng, tựa hồ có một ít không phải thực rõ ràng giấu chân giấu vết. Nơi này chẳng lẽ còn có người. Ngu hiểu vị nói xong từ trong không gian lấy ra tới đèn tin, chính mình một cái, cấp nhiễm trạch thần một cái, sau đó đi xuống chiếu chiếu, bất quá cũng không có phát hiện cái gì. Ta đi xuống nhìn xem, ngươi ở mặt trên chờ ta. Nhiễm trạch thần thấy như vậy cũng nhìn không tới cái gì, quyết định chính mình trước đi xuống xem một cái phía dưới tình huống. Ân, ngươi tiểu tâm một ít, còn có cái này cho ngươi. Trước đem cái này ném xuống nhìn xem, có hay không phản ứng. Ngu hiểu vị từ không gian lại lấy ra một bao trang huyết túi, như vậy có thể trước thử một chút. Cái này mặt có phải hay không có tang thi hoặc là tang thi thu linh tinh đồ vật. Nhiễm trạch thần gật gật đầu, tiếp nhận túi. Lúc sau đi xuống dưới, sau đó lại chiếu chiếu, theo sau liền chọc phá túi ném đi ra ngoài. Qua một hồi lâu cũng chưa nhìn đến có cái gì đồ vật. Nhiễm Trạch Thần lúc này mới chậm rãi đi xuống. Tới rồi phía dưới, Nhiễm Trạch Thần liền nhìn đến nguyên lai like đây là một cái tường kép, bên trong không gian không lớn, có không ít cái bình. Đi đến trong đó một cái cái bình phía trước, Nhiễm Trạch Thần cẩn thận đem cái bình mặt trên cái nắp đá rơi xuống, theo sau thấy không có cái gì kỳ quái đồ vật nhảy ra tới, lúc này mới hướng trong xem. Nay vừa thấy không quan trọng, Nhiễm Trạch Thần hơi mang một ít kinh hỉ, sau đó hướng tới mặt trên hồ, hiểu vị Ngươi mau xuống dưới nhìn xem, ta ở chỗ này phát hiện cái gì? Là cái gì? Ngu hiểu vị nghe nhiễm trạch thần như thế kêu liền biết, hẳn là phía dưới không có nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng tò mò nơi này rốt cuộc là cái gì, cho nên liền cũng theo thang lầu xuống dưới. Chờ đi đến nhiễm trạch thần bên kia thời điểm, liền nhìn đến nhiễm trạch thần đã đem sở hữu cái bình cái nắp đều mở ra tới. chương 757 từ đại chia làm tiểu nhân. Ngu hiểu vị còn không có để sắt vào, đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương vị, hơn nữa xem cái bình cũng có thể đoán cái đại khái, là yêm các loại dưa muối. Đúng vậy, không chỉ có co dưa muối, rau ngâm, còn có acid clorhizy, kia cái bình là dưa chua, này cái bình là củ cải chua, kia cái bình là vô hương củ cải làm, còn có tương cải bảo tháp, còn có nhiễm trạch thần một bên đem cái nắp một đám mở ra, một bên cùng ngu hiểu vị nhắc mãi. Thật tốt quá! Ngu hiểu vị đi tới cẩn thận kiểm tra rồi một chút, này đó cái bình dưa muối cùng rau ngâm đều là hoàn hảo, bất quá bởi vì không phải hoàn toàn phong kín, vì an toàn khởi kiến, ngu hiểu vị vẫn là đổi chiếc đũa hình dạng đồ ăn kiểm tra đo lường đổng kiểm tra rồi một chút, xác định không thành vấn đề mới yên tâm, rốt cuộc nhập khẩu đồ vật. Hiểu vị, này đó chúng ta đều mang đi. Nhìn đến ngu hiểu vị một đám đem cái bình một lần nữa phong hảo, Nhiễm Trạch thần hướng tới nàng hỏi. Đương nhiên đều mang đi, ta không gian trăng hạ. Ân, tao ý tứ là, chúng ta phí như thế đại lực khí đảo cái này địa phương, muốn hay không lưu một cái cái bình làm che lấp, nếu không chúng ta tiến vào cái gì đều không có, cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhiễm Trạch thần tự nhiên cũng là có hắn suy xét. Cũng đúng, hơn nữa các ngươi đội những người đó ta còn không hoàn toàn hiểu biết. Đối với ta không gian sự tình ta cảm thấy cũng vẫn là trước theo chân bọn họ bảo mật tương đối hảo, vậy lưu cái này đi. Ngu hiểu vị nói từ không gian lại lấy ra mấy cái tiểu nhân cái bình, sau đó đem mỗi cái cái bình trang một bộ phận. Này, nếu che người thay mắt sao, thiếu cũng không tốt, dứt khoát mỗi dạng đều làm ra tới một chút, cũng có thể buổi tối cấp mọi người thêm đồ ăn. Kỳ thật, ngu hiểu vị vẫn là tương đối hào phóng. Chẳng qua ở đời trước hôn quá một lần mà thế nàng, phi thường rõ ràng mạt thế nhân tâm, ở không thể xác định dưới tình huống, nàng vẫn là tương đối bảo thủ. Nàng không hy vọng này một đời, cho nàng như vậy một cái cơ hội, lại bị nàng lãng phí rớt, cho nên có thể giúp nàng sẽ tận lực, nhưng là cũng là ở nàng có thể xác định an toàn trong phạm vi. Nhiễm trạch thần tựa hồ có thể minh bạch ngu hiểu vị suy xét, cảm ơn ngươi hiểu vị, trong chốc lát ta kêu người lại đầy dọn. Rốt cuộc ta mới là cầm nhiều cái kia. Ngu hiểu vị lê lưới, bất quá nơi này thật không nghĩ tới cư nhiên là một cái rau ngâm hầm, giống nhau không đều là phóng hầm sao. Đại khái lo lắng phóng quá thấp vị trí quá chiều, hơn nữa bên này thổ khả năng không thích hợp đào đất hầm, cho nên liền phóng mặt trên. Nhiễm trạch thần đại khái suy đoán. Trên thực tế, nhiễm trạch thần đoán cũng không sai biệt lắm, nơi này chính là bởi vì hầm luôn là xuất hiện sụp đổ tình huống. Cho nên dứt khoát liền không cần hầm, trực tiếp ở mái nhà phía dưới khai một khối vị trí, hơn nữa giống củ cải làm linh tinh em phía trước còn muốn phơi, vừa vặn ở mặt trên cũng phương tiện. Đến nơi phía trước bọn họ nhìn đến bị cho bủi che lại mơ hồ dấu chân, chính là này hộ nhân ra phía trước gấp thời điểm qua lại dấu chân, kết quả sau lại mặt thế tiến đến tao ngộ biến cố cũng liền rốt cuộc không ai biết nơi này còn có các loại rau ngâm, nơi này phía trước bị rửa sạch thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới nơi này còn sẽ có một cái đồ ăn hầm, cho nên mới sẽ bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Mà những cái đó đôi nơi này tạp vật, rất nhiều là rửa sạch thời điểm lộn loạn, trước kia cũng không phải chất đống như thế một mảnh đem toàn bộ sàn nhà đều che đậy, mà là sao lại ngã xuống tới. Bất quá, mặc kệ như thế nào nói, lúc này đây ngu hiểu vị cũng không tính bạch trừ ban, đi lên còn thu như thế nhiều rau ngâm, này đó rau ngâm tuy rằng không đáng giá tiền. Chính là ở mặt thế bên trong, loại đồ vật này làm một ít ngày thường tá đồ ăn vẫn là đặc biệt tốt. chương 758 trực tiếp cự tuyệt không chuyển biến. Ngu hiểu vị bên này lấy ra giả tạo dùng tiểu cái bình. Này đó cái bình đều rất nhỏ, đều là ngày thường nàng chuẩn bị dùng để lô hàng. Dù sao hiện tại không gian trên cơ bản là vô hạn, ngu hiểu vị liền góp nhặt không ít lung tung rối loạn đồ vật. Đem nguyên bản đại cái bình rau ngâm phân biệt trang mấy cái tiểu nhân. Sau đó đem đại tất cả đều thu hồi tới, lại đem nguyên bản trên mặt đất cái bình lớn ấn ký lao, ngu hiểu vị liền thượng đến ngôi cao mặt trên đi thu thập những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Mà nhiễm trạch thần tắc đi xuống lầu gọi bọn hắn trong đội người đi lên dọn này đó cái bình, sau đó nói buổi tối đại ra dùng để thêm đồ ăn. Nhìn đến như thế nhiều đàn rau ngâm, nhiễm trạch thần tiểu đội người quả thực đều phải hoan hô, bất quá bởi vì lo lắng bị khác tiểu đội nghe thấy. Một đám đều mặt mang tươi cười đem cái bình dọn đi xuống. Chờ thêm trong chốc lát, có binh lính lại đây thông chi bắt đầu phong cơm, làm tất cả mọi người xếp hàng lại đây lĩnh. Đại gia lên cơm chiều trở về, nhiễm trạch thần gấp một bộ phận ra tới đưa cho ngu hiểu vị, mà dư lại khiến cho chính mình trong đội người chính mình phân phối. Ngu hiểu vị cầm phân lại đây rau ngâm, liên quan nhiễm trạch thần cùng nhau đi xuống lầu lầu một tát cơm, chờ tới rồi lầu một vào nhà lúc sau. Ngu hiểu vị lúc này mới lại lấy ra nàng phía trước làm tốt đồ ăn ra tới, hôm nay đều vất vả, giữa trưa cũng không ăn được, buổi tối ăn nhiều một ít, trong chốc lát hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng nhiễm trạch thần sẽ hảo hảo chữa ban. Hiểu vị, nhưng thật ra lại muốn vất vả ngươi, ngươi ăn nhiều một ít. Trương Thịnh cảm thấy, từ mặt thế lúc sau, hắn cái này làm sư phụ càng ngày càng vô dụng, làm Trương Thịnh có loại nhà mình có nữ đã dài thành cảm giác. Tổng cảm thấy chính mình tựa hồ có chút già rồi. Nhị sư phụ, ngươi yên tâm, ta cùng nhiễm trạch thần thay phiên trực ban, cũng sẽ nghỉ ngơi. Ăn qua cơm chiều, ngu hiểu vị làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình tắt cùng nhiễm trạch thần một lần nữa tới rồi lầu ba, bất quá mới đến lầu hai, nhiễm trạch thần đã bị khâu vũ hâm lần thứ hai ngăn lại. tiểu nhiễm, ngươi ngày mai còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Như vậy, ta thế ngươi trực đêm ban hảo. Hơn nữa hai người các ngươi tuy rằng là chính phó đội trưởng, rốt cuộc một nam một nữ không có phương tiện, ta bồi ngu phó đội trưởng trực ban đi. Không cần khâu tỉ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi thì tốt rồi. Lần này khâu vũ hâm tới, kỳ thật nhiệm trạch thần một chút đều không hy vọng khâu vũ hâm ra tới. Thứ nhất là không ai chiếu cố mẫu thân, thứ hai chính là hắn biết khâu vũ hâm vẫn luôn nhằm vào ngu hiểu vị, cho nên hắn không hy vọng khâu vũ hâm cùng ngu hiểu vị tiếp xúc quá nhiều. Tiếp xúc đều không muốn, húng chi làm khâu vũ hâm cùng ngu hiểu vị đơn độc ở chung. Nhiễm trạch thần đảo không lo lắng ngu hiểu vị có hại, rốt cuộc ngu hiểu vị trên người có cái gì hắn biết rõ, nhưng là hắn cũng không hy vọng ngu hiểu vị bị khâu vũ hâm phiền, chẳng sợ chỉ là trong lòng không thoải mái, nhiễm trạch thần cũng một chút ít đều không nghĩ nhìn đến. Cho nên nghe thấy khâu vũ hâm đề nghị, nhiễm trạch thần trực tiếp liền cự tuyệt, chính mình còn ở thời điểm. Khâu vũ hâm cũng chưa đã cho ngu hiểu vị sắc mặt tốt, càng miễn bản đơn độc thời điểm, cho nên nhiễm trạch thần một chút đều không mang theo do dự liền cự tuyệt. Khâu vũ hâm bị nhiễm trạch thần trực tiếp liền cái nguyên nhân cũng chưa cấp liền cự tuyệt, nhất thời có chút xuống đài không được, mà một bên ngu hiểu vị nhưng thật ra nhìn ra tới khâu vũ hâm quân trạng, nhưng là cùng nàng có cái gì quan hệ. Nàng lại không lý do đi giúp khâu vũ hâm tìm về mặt mũi. Cho nên ngu hiểu vị chỉ là hướng tới Khâu Vũ Hâm nhìn thoáng qua, theo sau cất bước liền hướng tới mái nhà bên kia đi qua đi. "Khâu tỷ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai trở về còn muốn phiền thoái ngươi chiếu cố ta mẹ, ta trước lên rồi." Nhiễm Trạch Thần kỳ thật cũng hy vọng có thể làm Khâu Vũ Hâm rời xa chính mình tầm mắt, đáng tiếc hiện tại nhà mình lão mẹ thực ỷ lại Khâu Vũ Hâm, cho nên Nhiễm Trạch Thần mới có thể tận khả năng đối Khâu Vũ Hâm tương đối mềm thái độ. Trưng 759 thống khổ lại chờ mong. Nhiễm trạch thần nói xong lời nói, lần thứ hai vòng qua khâu vũ hâm, bay thẳng đến ngu hiểu vị bên kia đuổi theo. Nhìn nhiễm trạch thần lần thứ hai làm lơ nàng liền đi tìm ngu hiểu vị, khâu vũ hâm hận thiếu chút nữa liền biến thân thành thật lớn than lằn, nàng thật muốn cứ như vậy đem ngu hiểu vị xé nát. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, liền ra bị đều đâm thủng. Khâu vũ hâm cảm giác được một tiêu huyết tinh khí vị. Đem tay nâng lên tới đặt ở bên miệng, thanh mặn hương vị làm khâu vũ hâm trong mắt lửa giận thiêu đốt càng tràn đầy. Hơn nữa, huyết tinh hương vị cũng làm khâu vũ hâm nhớ tới một sự kiện, nàng thượng một lần sinh trứng lúc sau, cái kia trứng hương vị cực độ hấp dẫn nàng, lúc sau nàng liền đem kia cái trứng ăn luôn, lại lúc sau nàng năng lực có thể thực rõ ràng cảm giác được tăng lên. Không biết vì cái gì, khâu vũ hâm lúc ấy sinh trứng lúc sau, trong óc bên trong ấn tượng chính là muốn đem nó ăn luôn. Hơn nữa nàng còn sẽ ở trong đầu toát ra, lúc sau nàng tựa hồ còn sẽ sinh chứng như vậy cảm giác. Khâu vũ hâm biết chính mình cảm giác hẳn là đối, hơn nữa bởi vì gần đây thường xuyên ra tới, hơn nữa nàng trong lúc vô ý hấp thu tinh hạch lúc sau phát hiện, tựa hồ hấp thu tinh hạch có thể nhanh hơn nàng sinh chứng thời gian. Hơn nữa khâu vũ hâm hiện tại có dự cảm, nàng hiện tại lại có một viên tân chứng, khả năng lại lần nữa sinh chứng cung nàng hấp thu nhật tử không xa. Tuy rằng sinh chứng thời điểm là thống khổ, nhưng là có thể càng cường đại hơn cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ngu hiểu vị. Chờ ta cường đại rồi, cái thứ nhất muốn ngươi mệnh. Khâu vũ hâm đem trong tay vết máu liếm sạch sẽ, sau đó ánh mắt hung hăng nhìn thang lầu cuối đi thông nóc nhà cầu thang. Lúc này, nhiễm trạch thần đã thượng đến mái nhà, nhìn đến ngu hiểu vị đang ở đáp liều trại, vội vàng chạy tới hỗ trợ. Kỳ thật làm nàng lại đây cũng không quan trọng, ta là không sao cả. Thấy nhiễm trạch thần lại đây, ngu hiểu vị lúc này mới mở miệng. Không cần, ta càng hy vọng trực đêm ban thời điểm, ngươi người bên cạnh là ta. Nhiễm trạch thần cười, lộ ra một ngụm trắng tinh chỉnh tề hàm răng, ngươi không phải cũng càng hy vọng ta ở sao. Ta mới không có hy vọng. Vốn dĩ phía trước nhiễm trạch thần lời nói còn làm ngu hiểu vị cảm thấy có chút ngọn, mà sau nghe thấy hắn ra mặt dậy nói chính mình cũng hy vọng, mặc dù là, ngu hiểu vị cũng căn bản không nghĩ thừa nhận cho nên trắng nhiễm trạch thần liếc mắt một cái lúc sau chuyển qua đi đến mặt khác một bên đi lộng lều trại biên ra đi thực mau chuẩn bị cho tốt lều trại nhiễm trạch thần lại đi xuống tuần tra một vòng thấy mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi hắn cũng đi rồi đi lên đem túi ngủ đưa cho ngu hiểu vị ngươi ngủ đi ta chính mình trực đêm ban là được kia như thế nào hành ngươi giá trị nửa đêm về sáng ta giá trị nửa đêm trước ngươi chưa ngủ kỳ thật vừa mới lãnh cơm thời điểm giang đoàn trưởng nói qua Sẽ có binh lính trước đêm, hơn nữa nếu phát hiện cái gì vấn đề sẽ kịp thời thổi hào nhắc nhở, yên tâm ngủ đi, ta cũng có thể mị một chút, có cái gì sự có thể kịp thời nghe thấy. Phía trước giang đoàn trưởng nói ngu hiểu vị cũng nghe thấy, hiện tại nhiễm trạch thần như thế nói, ngu hiểu vị do dự một chút gật gật đầu, rốt cuộc bọn họ trụ địa phương vốn dĩ ly giang đoàn trưởng trụ địa phương gần đây, hơn nữa cũng là nhất phương tiện xuất phát vị trí, liền tính thật gặp được cái gì sự. Bọn họ cũng có cơ hội tránh thoát. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị lúc này mới ôm túi ngủ đến lều trại nằm xuống. Không bao lâu, nhìn đến nhiễm trạch thần cũng ở bên cạnh nằm xuống, bất quá cũng không có đem túi ngủ kéo lên, mà là chống cánh tay nhìn chính mình. Tuy nói ngu hiểu vị vừa mới giả vừa nhắm mắt lại, nhưng là lại không phải một chút đều không cảm giác được. chương 760 sơ xảy là mạt thế tối kỵ. Nhìn ngu hiểu vị một đôi mắt chữ nhanh như chớp ở mí mắt hạ nhanh chóng chuyển, nhiễm trạch thần liền biết ngu hiểu vị khẳng định tỉnh, hơn nữa khẳng định biết chính mình nhìn chầm chầm nàng xem. Hắn cong cong khoe miệng, sau đó chậm rãi đem mặt để sắt vào, nhìn ngu hiểu vị lông mi bởi vì cảm giác được chính mình để sắt vào mà hơi hơi rung động, nhiễm trạch thần đột nhiên cảm thấy chính mình vốn là đầu ngu hiểu vị, hiện tại thật sự gần trong găng thức, ngược lại là hắn có chút, cảm giác được ngu hiểu vị hơi thở chậm rãi phun ở chính mình trên mặt nhiễm trạch thần rốt cuộc không nhìn xuống ở ngu hiểu vị trên mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm hảo hảo ngủ đi ta sẽ xem trọng bên ngoài nguyên bản cảm giác được nhiễm trạch thần động tác làm ngu hiểu vị tâm đều mau nhảy ra ngoài nghe thấy hắn nói lúc sau ngu hiểu vị mạc dành có một loại an tâm không nhìn xuống theo nhiễm trạch thần nói hơi hơi gật gật đầu chờ phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình vốn là giả bộ ngủ Kết quả điểm này đầu, hiện tại xem như thật sự bại lộ. Liên ở ngu hiểu vị như vậy rồi dám tâm tình bên trong, cũng không biết cái gì thời điểm, cứ như vậy chậm rãi ngủ rồi. Nghe ngu hiểu vị đều đều tiếng hít thở, nhiễm trạch thần cười cười, đem túi ngủ khoa kéo hoàn toàn kéo hảo, sau đó nửa híp mắt trừ nằm ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ngu hiểu vị cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng chi gian nghe được, bên ngoài có chút động tinh cùng tiếng quát tháo. Như vậy ồn ào thanh âm làm ngu hiểu vị lập tức liền tỉnh táo lại, nhìn về phía bên cạnh, là một cái trống chân túi ngủ, hiển nhiên nhiễm trạch thần đã không biết cái gì thời điểm đi ra ngoài trực đêm ban. Ngu hiểu vị nhanh chóng từ túi ngủ chung chui ra tới, trên người còn tàn lưu túi ngủ bên trong độ ấm, tùy tay cho chính mình khoác một kiện áo khoác, từ lều chạy đi ra ngoài. Quả nhiên nàng không phải cái gì nằm mơ, cũng không có nghe lầm, bên ngoài quả nhiên có rất nhiều người. Hơn nữa đều ở sôi nổi nói cái gì, cho nên mới có vẻ thập phần ồn nào. Nhiễm trạch thần, ra cái gì sự sao? Đi ra liền nhìn đến nhiễm trạch thần đưa lưng về phía bên này, ở ra bên ngoài xem, ngu hiểu vị không khỏi hỏi. Ngươi như thế nào tỉnh? Nghe thấy thanh âm nhiễm trạch thần quay đầu. Ở bên ngoài tóm lại vẫn là có chút ngủ không yên ổn, hơn nữa như thế lớn tiếng âm như thế nào khả năng nghe không thấy. Nhìn đến nhiễm trạch thần như thế thành thơi. Một chút đều không nóng nảy bộ dáng, phòng trừng cũng là không có cái gì đại sự. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn phân nửa đêm, vì cái gì như thế xảo Nhiễm Trạch thần thấy ngu hiểu vị đi đến chính mình bên người, dùng tay một bên gom lại trên người nàng áo khoác biên trả lời, kỳ thật không nhiều lắm sự, chính là vừa mới có một chi trong đội ngũ đột nhiên xuất hiện một con tang thi, nghe nói là bị bọn họ căn nhà kia tang thi miêu cắn. Tang thi miêu Bọn họ tiểu đội vừa mới vào ở phía trước, không có cẩn thận kiểm tra phòng ốc sau. Ở ngu hiểu vị xem ra, này đó đều hẳn là nhất cơ sở thưởng thức mới đúng. Vốn dĩ cho rằng này đó thưởng thức, đều là một ít cơ bản nhất, căn bản không cần nhắc nhở, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra những việc này. Bất quá cũng khó trách, rốt cuộc đối với ngu hiểu vị tới nói, mặt thế rất nhiều chuyện đều đã là thái độ bình thường, nhưng là đối với trước mắt rất nhiều người tới nói. Mặt thế bên trong rất nhiều yêu cầu chính mình chú ý, còn không có trải qua như vậy nhiều, cũng liền không như vậy nhiều khái niệm. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, nơi này đã bị phía chính phủ rửa xe quá, không cần bọn họ lo lắng, cho nên, cũng cứ yên tâm ở, không có dư thừa kiểm tra. Hơn nữa, một con tàng thi như vậy đại, vẫn là thuộc về chủ động công kích loại hình, nghe thấy có người tới khẳng định sẽ ra tới, cho nên liền đại ý, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tàng thi miêu chương 761 năm tháng tính hảo sáng sớm. Mặc kệ như thế nào nói, kia chỉ Tăng Thi miêu đã xử lý, hơn nữa phi thường may mắn chính là, cái kia bị tang Thi miêu cắn người không có biến thành Tăng Thi, ngược lại nhờ họa được phúc đạt được dị năng lực. Vừa mới sở dĩ như thế xảo, chính là người kia tiểu đội kích động hoan hô lên, rốt cuộc bọn họ tiểu đội chẳng những không có tổn thất đồng đội, lại còn có bởi vậy nhiều một dị năng giả, không có mất đi sức chiến đấu. Ngược lại gia tăng rồi sức chiến đấu, như thế nào khả năng không vui. Nguyên lai like là như thế này, kia thật đúng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, bất quá vẫn là hy vọng bọn họ về sau có thể nhớ rõ, ở lại lúc sau hảo hảo kiểm tra một chút. Ngu hiểu vị ngáp một cái, nhờ họa được phúc là chuyện tốt, nhưng cũng hy vọng bọn họ không cần quên giáo hấn, rốt cuộc không phải mỗi lần đều có thể như thế may mắn. Vậy không biết bọn họ, nhiễm trạch thần nhún nhún bay Loại chuyện này kỳ thật người khác nhắc nhở tổng không bằng chính mình nhớ kỹ càng bảo hiểm. Về sau là phúc hay họa liền xem chính bọn họ. Ngươi tiếp tục ngủ đi, vừa mới như thế một náo, rất nhiều người đều tỉnh. Giang đoàn trưởng bên kia giống như lại tăng phái trực ban. Ta xem không cần phải chúng ta nhìn chằm chằm. Ân. Ngu hiểu vị đã thấy được, chung quanh nóc nhà thượng đều đứng không ít người. Hẳn là cũng là bị phía trước tiếng ồn ào đánh thức. Hơn nữa bên cạnh ở binh lính địa phương cũng đều có binh lính ở đứng gác canh gác, ngu hiểu vị liền xoay người chuẩn bị trở về. Bất quá xoay người lúc sau lại xoay trở về, nhiễm trách thần, ta xem ngươi cũng cùng nhau nghỉ ngơi một chút đi, xem bộ dáng này, phía dưới đám người một chốc cũng sẽ không tan, an toàn vấn đề hẳn là không có cái gì quan trọng, nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai chạy về căn cư trên đường, còn cần ngươi làm chủ lực đâu. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, Nhiễm Trạch Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, nơi này xác thật không có cái gì yêu cầu hắn tới phụ trách cánh gác. Lại nhìn thoáng qua dưới lầu, Nhiễm Trạch Thần đi theo ngu Hiểu Vị cùng nhau hướng tới lều trại đi qua đi. Chui vào túi ngủ bên trong, thân thể dần dần trở nên ấm áp lên, buồn ngủ cũng chậm rãi thổi quét tinh thần, không bao lâu, hai người liền đều ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lá binh lính tiếng kèn đánh thức hai người. Nhiễm Trạch Thần mở mắt ra ánh mắt đầu tiên Nhìn đến chính là đối diện đồng dạng còn buồn ngủ ngu hiểu vị, nếu không phải trước mắt ngủ lều chạy cùng túi ngủ, có lẽ liền càng thêm mỹ diệu như vậy có thể mở mắt ra liền nhìn đến ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần đã từng cũng trộm nghĩ tới. Cũng chính bởi vì vậy, nhiễm trạch thần càng thêm kiên định, hắn muốn chế tạo một cái thuộc về chính mình địa phương quyết tâm. Sớm á nhiễm trạch thần, ngu hiểu vị từ túi ngủ chui ra tới, thân cái lười eo, hướng tới nhiễm trạch thần chào hỏi. Ngủ có khỏe không? Nhiễm Trạch thần cũng chui ra túi ngủ, hướng tới ngu hiểu vị đầu sờ sờ. Không biết có phải hay không bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn không có như vậy rõ ràng quan hệ, ngu hiểu vị lúc này đây cư nhiên không có trốn, an an tính tĩnh làm nhiễm Trạch thần xoa xoa nàng đầu. Cũng không tệ lắm, người đâu? Cũng khá tốt, chuẩn bị đi xuống đi, vừa mới đều thổi kèn, trong chốc lát chúng ta ăn đồ vật liền phải xuất phát, ngươi đi xem trường sư phụ thượng ca bọn họ, ta đi xem chúng ta đổi những người đó. Nhiễm Trạch Thần cùng ngu Hiểu Vị phân phối xong sự tình, sau đó liền thu lều trại cùng túi ngủ hướng tới dưới lầu đi. Đi đến hành lang thời điểm, ngu Hiểu Vị liền nhìn đến cách đó không xa Khâu Vũ Hâm, bất quá thái độ khác thường, Khâu Vũ Hâm cư nhiên không có đối nàng lạnh lùng chướng mắt, ngược lại chỉ là thực bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó liền đi vội chính mình đi. Chương 762 hồi căn cứ chuyện sau đó Này thật đúng là hiếm lạ. Ngu hiểu vị liếc liếc mắt một cái khâu vũ hâm rời đi bóng dáng, cư nhiên không tìm tra, chuyện này bản thân liền rất quỷ dị, bất quá nàng không tìm tra tốt nhất, nàng nhưng không công phu bồi nàng chơi. Đồng dạng, chờ ngu hiểu vị xuống lầu, khâu vũ hâm cũng nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, tạm thời trước buông tha người, chờ ta ăn đệ nhị cái trứng tăng lên lúc sau, tân trướng nợ cũ cùng nhau tính. Đi xuống lầu. Trương Thịnh chính mang theo Tiểu Bảo cùng Tiểu Kỳ miểu ở rửa mặt, thấy Ngu Hiểu Vị xuống dưới, nhìn đến nàng khởi sắc thực hảo cũng không giống như là không ngủ bộ dáng, trong lòng liền kiên định. Hiểu Vị, ngươi xuống dưới vừa lúc, ta có chút việc cùng ngươi thương lượng một chút. Nhìn đến Ngu Hiểu Vị, Thượng vân hướng tới Ngu Hiểu Vị đi tới. Cái gì sự a vân ca ca? Là cái dạng này, tối hôm qua ta lại cấp tác minh nhìn một chút chân, hắn chân thương yêu cầu phẫu thuật mới được phía trước còn có thể dưỡng, lần này xương cốt có chút sai vị, quan dưỡng khả năng không có biện pháp hoàn toàn khỏi hẳn Tối hôm qua nghỉ ngơi thời điểm, Thượng Vân lại lần nữa cấp tắc minh kiểm tra rồi một lần, lần này kiểm tra tương đối cẩn thận, cho nên phát hiện một ít vấn đề. Vân ca ca, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, người trước đừng có gấp, hôm nay trở về lúc sau ta trước dùng ta biện pháp thử xem, nếu còn không tốt, chúng ta liền đi tìm một nhà có điều kiện làm phẫu thuật bệnh viện hoặc là đi quân khu trị liệu điểm, ta đi cùng bên kia thương lượng một chút làm ngươi tới mổ chính. Ngu hiểu vị còn nhớ rõ phía trước lệ phù giúp nàng tìm cái kia trao đổi nhiệm vụ, nếu có thể là có thể đủ làm tắc minh nhanh chóng khỏi hẳn, cũng liền không cần lại làm tắc minh ăn đau. Thượng vân mạo hiểm. Người có biện pháp? Thượng vân tổng cảm thấy, ngu hiểu vị hiện tại trên người bí ẩn càng ngày càng nhiều, nhưng là nàng trước nay không hại quá lớn ra, thượng vân cũng là tin tưởng ngu hiểu vị. Tuy rằng nghi hoặc, hắn vẫn là không hỏi, nếu ngu hiểu vị muốn nói, nàng chính mình khẳng định sẽ nói. Đúng vậy, ta có một cái biện pháp, bất quá trước mắt còn không được, phải về căn cứ đi lộng Nếu thuận lợi nói, nói không chừng hôm nay buổi tối liền có thể giúp tắc minh ca trị liệu, cho nên vân ca ca ngươi đừng nội lần này trở về thời điểm ngươi tốn nhiều hiểu lòng cố một chút tắc minh ca là được. hảo vậy trước như vậy. Nói chuyện thời điểm. Bên ngoài lần thứ hai vang lên tới tiếng đập cửa, theo sau có binh lính lấy lại đây một phần bữa sáng, kỳ thật chính là mỗi người một cái bánh mì. Bất quá mặc dù là như thế đơn sơ, đối với đại đa số người tới nói cũng là phi thường đáng quý, phải biết rằng hiện tại mặc dù vẫn là mạt thế lúc đầu, đã bắt đầu có không ít người đói bụng. Cho nên, chỉ là một cái bánh mì, vẫn là phía chính phủ miễn phí cung cấp, đối với khác tiểu đội tới nói đều còn là phi thường không tồi nói thật ra nhiệm vụ lần này có thể tụ tập như thế nhiều người có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là lần này hành động cung cấp cơ canh cho nên mới sẽ như thế nhiều tiểu đội tới báo danh tiểu ngu cô Nương này phần là cho các ngươi đội đoàn trưởng nói nếu không đủ lại cùng ta nói lần này phát cơm đúng là ngu hiểu vị ngày hôm qua cùng đi làm nghị cách cứu viện nhiệm vụ cái kia phụ trách bồi tiếp viện tiểu binh lính cho nên nhìn đến ngu hiểu vị phá lệ thân thiết hẳn là đủ rồi Ngươi mau đi phát khác tiểu đội đi. Ngu hiểu vị từ bên trong đem đồ vật bắt được bên cạnh trên bàn. Hiển nhiên giang đoàn trưởng cho bọn hắn đổi thêm vào bổ một bộ phận. Bất quá ngu hiểu vị cũng chối từ. Rốt cuộc nhiễm trạch thần bọn họ bên kia người. Nàng không có biện pháp cho bọn hắn dán quá nhiều đồ ăn. Nếu không khẳng định sẽ bị hoài nghi như vậy ăn nhiều chỗ nào tới. Cho nên nhiều ra tới, ngu hiểu vị liền chuẩn bị làm nhiễm trạch thần bắt được bọn họ bên kia đi. Thu bữa sáng. Bên kia hai đứa nhỏ cũng rửa mặt xong rồi, trương thịnh cầm bọn họ vài người phần đi đến một bên ăn, mà ngu hiểu vị tắc cầm dư lại tới rồi lầu hai. Chương 763 càng không sẽ hảo hảo nói chuyện. Lúc này đi lên, ngu hiểu vị không nghĩ tới vừa lúc nghe thấy nhiệm trạch thần đội viên đang nói bọn họ vài người sự tình, không có tiếp tục lên đài giai, ngu hiểu vị đứng ở phía dưới liền nghe thấy một thanh âm. Đội trưởng, bọn họ mấy cái không phải cùng chúng ta xác nhập sao? Như thế nào còn luôn là đơn độc hưởng thụ đặc thù đãi ngộ? Ăn cơm cũng là tách ra ăn, bọn họ có phải hay không trộm ẩn giấu cái gì không cùng chúng ta chia sẻ à? Chính là đội trưởng, suất lực thời điểm mọi người đều là bình đẳng ra, ăn cơm thời điểm đảo tách ra tới, cũng không biết trộm ăn cái gì ăn ngon. Ngu hiểu vị nghe thấy khẽ như mày, bị thấy được sao? Chính là không có biện pháp nha, nàng hiện tại cũng dần dần minh bạch nàng trù nghệ vấn đề. Đời trước may mắn không quá nhiều người lưu ý đến nàng chủ nghệ vấn đề, cho nên nàng càng nhiều vẫn là làm một cái di động kho hàng, nếu không chỉ sợ sẽ lưu lạc đến thảm hại hơn nông nỗi. Mà hiện tại, ở không có xác định đối phương là đáng tín nhiệm phía trước, ngu hiểu vị đều không nghĩ cho người khác tùy tiện nấu cơm. Đặc biệt, như là như bây giờ tình huống, rõ ràng ngày hôm qua tìm được rau ngâm lúc sau nàng còn cố ý nghĩ phân tiểu cái bình cho bọn hắn, hiện tại còn không có làm cái gì cũng đã đánh lên bọn họ đội viên chủ ý. Các ngươi cũng thấy được, bọn họ trong đội có tiểu hải tử, chỉ là vì phương tiện chiếu cố hải tử mới đơn độc ăn, cũng là vì ăn cơm thời điểm không xảo các ngươi, hiện tại đảo chiếu cố các ngươi chiếu cố mắc lỗi có phải hay không. Nhiễm trạch thần tức dẫn hướng tới chính mình đội viên hỏi. Mặc kệ như thế nào nói, hiện tại tiểu đội sắp nhập, đại gia có cái gì đồ ăn không phải đều hẳn là cùng chung đều sao. Hùng chi bọn họ mang theo hải tử, Vốn dĩ xuất lực chính là chúng ta ra nhiều, chẳng lẽ ăn cơm còn muốn ăn so với bọn hắn thiếu không thành. Ai nói thiếu các ngươi, còn không đều là ớn người phân. Nghe thấy nhiễm trạch thần nói như vậy, ngu hiểu vị hơi hơi cúi đầu, theo sau tăng thêm bước chân đi lên tới, còn chưa tới liền hô, nhiễm trạch thần, phía chính phủ bên kia phát bữa sáng, ta cấp mang lên. Nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, theo sau nhìn thoáng qua phía trước đưa ra dị nghị người kia. Sau đó nhanh chóng xuống dưới tiếp nhận ngu hiểu vị trong tay rổ, tiêu ta đi xuống lấy là được, ngươi như thế nào chính mình xách lên đây. Đều là bánh mì lại không nặng. Nói xong, ngu hiểu vị hỏi tiếp nói, rau ngâm còn có đi. Phía chính phủ chỉ cung cấp một cái bánh mì, đại gia lại chắp và ăn chút nhi rau ngâm đi. Nếu không đủ, ta nhưng thật ra mang theo một ít màn thầu. Có màn thầu không còn sớm điểm lấy ra tới, ngày hôm qua mệt mỏi một ngày cùng nào đó người không giống nhau liền đi theo đi một chút nhiệm vụ cũng không cần dọn cũng không cần khiêng thanh em này ngu hiểu vị nghe qua chính là vừa mới nghi ngờ người kia thanh em vốn dĩ ngu hiểu vị thấy nhiễm trạch thần như vậy nói xem ở nhiễm trạch thần mặt mũi thượng cũng không chuẩn bị cùng hắn so đo không nghĩ tới làm trò chính mình mặt người này còn không biết hối cải chính mình hảo tâm lấy ra tươi ăn hắn nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước thấy người kia rối tay lại lấy lấy Ngu hiểu vị khỏe miệng một câu, tay lại tránh ra tới, có màn thầu cũng là cho những cái đó giữ khuôn phép làm nhiệm vụ đồng đội ăn, mà không phải dùng để tắc sinh sự từ việc không đâu châm ngòi sự tình người miệng, nói vậy quả thực chính là lãng phí lương thực. Ngươi nói ai sinh sự từ việc không đâu châm ngòi sự tình? Nói ai lãng phí lương thực? Nghe thấy ngu hiểu vị nói, người nọ cũng biết ngu hiểu vị nói chính là chính mình, rôi tay chỉ vào ngu hiểu vị vẻ mặt tức giận hỏi. Người nói đi. Ngu hiểu vị cười cười, theo sau bắt đầu giúp đỡ nhiễm trạch thần cấp người chung quanh ủ một bao. Đừng tưởng rằng ngươi cùng nhiễm trạch thần thông đồng ở bên nhau ta liền sợ ngươi, còn không phải là cái bán đứng sắc tướng sao. Thông đồng xong rồi nhiễm trạch thần đội trưởng lại đi thông đồng giang đoàn trưởng, một cái. Từ tư người nọ còn chưa nói xong, đã bị một đạo tia chớp đánh ở ngoài miệng. Trình há mồm bị tia chớp phách huyết nhục mơ hồ, còn mang theo một cổ tiêu hồ hương vị, người kia đã đau chỉ lo che miệng. Rốt cuộc nhớ không nổi khác tới. Nhiễm trạch thần đầy ngập tức giận, hắn bảo bối còn không kịp ngu hiểu vị, như thế nào có thể bị nói như vậy. huống chi người này vẫn là hắn trong đội, nhiễm trạch thần từ trong lòng cảm thấy thực xin lỗi ngu hiểu vị. Nhiễm trạch thần, ta cũng không có sinh khí. Nhìn đến nhiễm trạch thần động thủ, vốn di tính toán ra tay giáo hấn một chút người kia ngu hiểu vị, hiện tại trái lại an ủi khởi nhiễm trạch thần tới. Hiểu vị, thực xin lỗi, lần này... Không có việc gì, ta biết ta chính mình không phải, ngươi cũng biết ta không phải thì tốt rồi. chương 764 có khi còn muốn dựa vào chính mình. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lăn người kia, ngu hiểu vị hơi do dự một chút, theo sau xuống lầu đem thượng vân hô đi lên, vân ca ca, giúp ta trị liệu người này. Người này xảy ra chuyện gì? Thượng vân nhìn đến người nọ miệng toàn bộ đốt trọi, không khỏi tò mò hỏi. Thượng ca, đừng cứu người này. Hắn đối hiểu vị nói năng lô mãng. Một bên nhiễm trạch thần không rõ, ngu hiểu vị vì cái gì muốn cứu một cái nói nàng như vậy khó nghe người. Cái gì? Nghe thấy nhiễm trạch thần như thế nói, thượng vân nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, hiểu vị, chuyện như thế nào? Không có việc gì, vân ca ca ngươi trước hết nghe ta, trước cứu hắn, trong chốc lát ta lại cùng ngươi giải thích. Hảo! Thượng vân tuy rằng sinh khí, chính là ngu hiểu vị làm việc đều là rất có kết cấu. Thượng Vân trực tiếp dùng hết hệ dị năng lực cấp cái kia miệng bị nhiễm trạch thần phách quá nam nhân trị liệu thực nhanh miệng thượng thường đã không thấy tâm hơi loại này bị thương ngoài ra Thượng Vân trị liệu phi thường có hiệu quả cho nên lúc này người kia đã lại có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá hiển nhiên hắn hiện tại như cũ không có cái gì cảm kích chi tâm đối với ngu hiểu vị như cũ là khinh thường. Hảo hiện tại ngươi thương trị hết nếu ngươi đối ta bất mãn lại cảm thấy ta không phải bằng bản lĩnh. Như vậy cho ngươi một cái cơ hội, hai ta tỉ thí, nếu ta thua, tùy tiện ngươi xử trí. Hảo! Đối phương bản thân là lực công kích tương đối cao hỏa hệ dị năng giả, cho nên đối với ngu hiểu vị cái này nghe nói không có dị năng lực chỉ là một cái tốc độ biến dị giả người, hắn chút nào không để vào mắt. Bất quá! Hắn lại nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, tỉ thí có thể, nhưng là ngươi nhưng đừng gọi người khác hỗ trợ, hơn nữa, này nếu là tỉ thí, Đã có thể có thất thủ thời điểm, đến lúc đó cũng đừng trách ta xuống tay quá tàn nhẫn. Có thể, lập cái quân lệnh trạng cũng đúng. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không sao cả, trực tiếp đồng ý tới. Thấy ngu hiểu vị như thế thông khoái, người nọ ngược lại có chút do dự, ngươi sẽ không xử trá đi. Sử trá, đó là ngươi loại này tiểu nhân mới có thể nghĩ đến sự tình. Ngu hiểu vị hư lệnh một tiếng, ngay sau đó từ ba lô nhảy ra một cái bổn cùng một chi bút. Liên viết này mặt trên, làm đại gia làm chứng hảo. Người nọ đã đánh ý kiến hay, nhiệm vụ lần này trở về cầm khen thưởng liền không cùng nhiễm trạch thần đội ngũ, hôm nay làm nhiệm vụ thời điểm hắn liền cùng mặt khác một chi tiểu đội đội trưởng Hàn Huyên không ít. Giống hắn loại công kích này lực cường dị năng giả, chính là các tiểu đội tranh đoạt mục tiêu, lần này chính là nói chuyện một cái thực tốt điều kiện, nếu không hôm nay cũng sẽ không như thế đúng lý hợp tình cùng ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần gọi nhiệm Do dự một chút, nhìn thoáng qua xung quanh, cái kia còn ở do dự cùng không cùng hắn cùng nhau đổi đội ngũ phong hệ dị năng giả bằng hữu, chính mình không thể túng, nếu không thay đổi tiểu đội lúc sau, nói không chừng sẽ bị trở thành chê cười. Nhưng là, nếu chính mình tại đây chi tiểu đội thi thố tài năng, nói không chừng còn có thể nhiều mang vài người cùng nhau đi, đến lúc đó ở bên kia cũng có chính mình thế lực, về sau chẳng phải là càng tốt trộn lẫn chút. Hừ! Ngươi nhưng đừng đến lúc đó đổi ý. Ngươi nọ trực tiếp tiếp nhận vở, bắt đầu ở mặt trên viết lên. Hiểu vị nhiễm trạch thần tuy rằng biết ngu hiểu vị trên người bảo bối nhiều, nhưng là rất nhiều đồ vật là không có phương tiện lấy ra tới. Đối với hắn cái này đội viên, tuy rằng là tân nhập đội, chính là nhiễm trạch thần thân là đội trưởng nhiều ít vẫn là biết một ít hắn bản lĩnh. Không có việc gì. Ngu hiểu vị cho nhiễm trạch thần một cái an tâm ánh mắt, có một số việc. Nhiễm Trạch, thần sắc thật có thể giúp nàng tránh rớt, nhưng là giống loại này thời điểm, làm Nhiễm Trạch thần tới thế nàng giải quyết ngược lại sẽ ảnh hưởng Nhiễm Trạch thần ở hắn trong đội uy tín, chi bằng làm nàng tới giải quyết. Chương 765 hoàn toàn thất lợi địa thế. Như vậy, hai người nhanh chóng ký kết quân lệnh trạng, ngu hiểu vị đem mặt trên tờ giấy từ vợ sẽ xuống tới, giao cho Nhiễm Trạch thần bảo quản. Vừa lúc hiện tại đội ngũ còn không có xuất phát, chúng ta tuyển một chỗ tỉ thí đi. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua đối phương, hướng tới hắn nói, ta xem liền đỉnh tầng đi, nơi đó không phải rất trống không, cũng sẽ không có người quấy rầy. Ở vừa mới ngu hiểu vị nói ra lúc sau, người này cũng đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối hắn càng có lợi. Hắn là hỏa hệ viễn trình công kích loại hình, mà ngu hiểu vị còn lại là tốc độ biến đến dị, nàng nếu muốn củ đấu liền yêu cầu cận chiến, như vậy, ở một cái trong phạm vi nhỏ, kỳ thật là đối hắn phi thường có lợi. Ngươi ngấm lại a, Ngu hiểu vị là tốc độ biến dị giả, nếu ở chống chạy địa phương, chỉ cần ngu hiểu vị nhanh trong né tránh, thậm chí chạy ra hắn tầm bắn phạm vi, thừa dịp hắn chuẩn bị tiếp theo cái công kích thời điểm lại hướng trở về, như vậy có hại chính là hắn. Hơn nữa phía dưới khả năng còn sẽ tùy thời xuất hiện tăng thi, tăng thi thú hoặc là biến dị thú linh tinh nguy hiểm, đến lúc đó ngu hiểu vị cái này tốc độ dị năng giả nhanh chóng chạy mất, chỉ để lại chính hắn ở. Đến lúc đó chạy không thoát bị tang thi cắn, đến lúc đó xui xẻo chính là hắn. Cho nên, hắn đã sớm suy xét qua, dưới lầu sân thật sự quá nhỏ, hơn nữa bởi vì ngừng xe, căn bản không dư thừa vị trí, mái nhà kia phiến nhưng thật ra không tồi, cũng không cần lo lắng có người khác tới quấy rối. Có thể, ngu hiểu vị nhưng thật ra cũng không chọn địa phương, cho nên nghe thấy đối phương như vậy nói ra, nàng thuận thế liền đáp ứng rồi. Chính là ngu hiểu vị không lo lắng nhiều, nhiễm trạch thần còn có thượng vần cũng đã nghĩ tới điểm này, có chút tức giận nhìn thoáng qua đối phương, muốn ngăn ngu hiểu vị, không nghĩ tới ngu hiểu vị lại bay thẳng đến trên lầu đi đến. Nhiễm trạch thần nhanh chóng chạy tới, đem ngu hiểu vị cánh tay lôi kéo, hiểu vị, mái nhà không gian quá ít. Yên tâm đi, thật sự không được ta liền bại lộ một chút tiểu hồng bị lạ. Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần cười cười, sau đó trực tiếp cất bước thượng đỉnh tầng. Mà mặt khác cái kia hỏa hệ dị năng giả lúc này cũng chậm gì gì như là tản bộ giống nhau đi bộ lại đây, vẻ mặt đắc ý, thật giống như lập tức liền phải thắng lợi dường như. Nhìn đến người nọ cái này biểu tình, nhiễm trạch thần một phen nhéo đối phương cổ áo, lại nghe thấy đối phương nói, đội trưởng, này nhưng không trách ta, nàng chính mình đáp ứng, ngươi làm như vậy. Người nọ thiếu tấu biểu tình làm nhiễm trạch thần hỏa khí hướng lên trên bạo, lại nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm từ phía trên văng lên. Nhiễm trạch thần, ngươi là đối ta vũ lực không tin tưởng sao. Nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, nhiễm trạch thần lúc này mới buông ra tay, trước người nọ một bước thượng đỉnh tầng, liền nhìn đến ngu hiểu vị đã cầm nàng kim cô đồng chẳng hảo. Các ngươi đều chạm bên kia trên nóc nhà mà đi, ta nhưng không nghĩ bị các ngươi chẳng nói. Nhìn đến lục tục lại có không ít người đi lên, ngu hiểu vị chỉ vào phía trước dùng để canh gác thu thập kia gian phòng nhỏ phía trên nói. Mọi người cầm ghế lại đây dẫm lên đi lên, sau đó đem ghế cung kéo lên đi, đều chuẩn bị tốt, hỏa hệ dị năng giả hướng tới ngu hiểu vị dơ dơ lên đầu, hiện tại có thể bắt đầu rồi đi. Nhiễm trạch thần, ngươi tới làm trọng tài, bắt đầu cung tử ngươi tới nói. Ngu hiểu vị hướng tới phòng nhỏ trên đỉnh đứng nhiễm trạch thần hô một tiếng. Nhiễm trạch thần bất đắc dĩ thở dài, chính mình thật là lấy ngu hiểu vị một chút biện pháp đều không có, ngay sau đó nâng lên tay. Hai người các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hảo. Chuẩn bị tốt. Hảo. dự bị, bắt đầu. Nhiễm trạch thần nói âm lạc, liền nhìn đến hỏa hệ dị năng nam trong tay các một đoàn ngọn lửa, hướng tới ngu hiểu vị tạp qua đi. chương 766 có đôi khi quan tâm sẽ bị loạn. Nhìn đến hỏa đoàn bay qua tới, ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, loại này tốc độ hỏa đoàn đối nàng tới nói căn bản không có gì lực sát thương. Nàng nhìn như khinh phiêu phiêu chỉ là ở hơi hơi hoạt động, trên thực tế đã tránh ra hai cái hỏa đoàn công kích lộ tuyến. Ma ngu hiểu vị trong tay kim cô đồng, ở buổi sáng thai dương chiếu dọi xuống phía một chút quang, theo sau không đợi cái kia hỏa hệ dị năng nam thấy rõ, một mặt đã bị một đám tạp trung. Bởi vì ở giữa mũi, hỏa hệ dị năng nam bị tạp ngao ngao thẳng kề trong tay lại là hai luồng ngọn lửa ra tay. Làm ngu hiểu vị không thể không thu cây gậy hướng mặt khác một bên trốn tránh mở ra. Thấy chính mình công kích không có hiệu quả, hơn nữa lúc này hỏa hệ dị năng nam máu mui đã bắt đầu chạy xuống tới. hắn hoành dùng tay háo lau một chút, theo sau hung hăng mắng một câu, Trong tay hỏa cầu thật giống như không cần tiền dường như liều mạng hướng ngu hiểu vị trên người tạp. Bởi vì hỏa cầu tạp phi thường hỗn độn lại rất nhiều, ngu hiểu vị trốn là rất khó né tránh chỉ có thể liều mạng dùng kim cô đồng chuyển thành một đạo trong chóng đem những cái đó hỏa cầu văng ra. bất quá hiển nhiên bởi vì phẫn nộ sinh ra hỏa cầu uy lực không phải như vậy dễ dàng liền trắng rớt, cho nên thực mau ngu hiểu vị góc áo đã bị một đoàn hỏa cầu đánh trúng, ngay sau đó quần áo cũng tiêu lên. hiểu vị nhiễm trạch thần sốt ruột muốn dùng thủy hệ dị năng lực xông tới, lại bị ngu hiểu vị một tiếng ngăn trở, không cho phép ra tay, ta chính mình giải quyết. nói xong. Ngu hiểu vị nhanh chóng hướng mặt khác một bên dịch, sau đó trên mặt đất thuận thế lăn hai phiền. Nha đầu túi, nhận thua đi. Hỏa hệ dị năng nam thấy vậy khi chính mình chiếm thượng phòng, cả người bắt đầu đắc ý lên, hướng tới thoạt nhìn có chút chật vật ngu hiểu vị đắc ý gào thét. Lúc này ngu hiểu vị thoạt nhìn sắc thật không tốt lắm, áo khoác bị đốt trọi một khối to, đã lộ ra bên trong quần áo, hơn nữa bởi vì vừa mới trên mặt đất lăn lộn, trên người đều là cho bụi, tóc cũng có chút hỗn đột. Nhiễm trạch thần là thật sự động khí, một lát liền tính ngu hiểu vị thua, hắn cũng không tính toán buông tha cái kia hỏa hệ dị năng nam. Tiểu nhiễm, hiểu vị không có việc gì. Lúc này, Thượng Vân lại đột nhiên đem tay ấn ở nhiễm trạch thần đầu vai mở miệng nói. Thượng ca nghe thấy Thượng Vân nói, nhiễm trạch thần quay đầu nhìn Thượng Vân liếc mắt một cái, phát hiện Thượng Vân trong mắt sắc thật không có quá nhiều lo âu, hẳn là không phải an ủi hắn nói. Đại khái quan tâm sẽ bị loạn. Nhiễm Trạch thần lúc này trầm hạ tâm tới, sau đó lại cẩn thận xem ngu hiểu vị cùng cái kia hỏa hệ dị năng nam hai người đánh nhau. Lúc này hắn mới phát hiện, ngu hiểu vị thoạt nhìn rơi xuống hạ phong, hơn nữa trên người cũng tương đối chật vật, nhưng trên thực tế nàng một chút thực chất tính thương tổn đều không có. Ngược lại là cái kia hỏa hệ dị năng nam, không biết ngu hiểu vị kia một cây gậy có phải hay không tạm quá độc ác, đến bây giờ kia hỏa hệ dị năng nam máu mũi đều còn không có làm. Tựa hồ còn có một tia ở lưu. Hơn nữa bởi vì hắn lúc này ở chiến đấu, ở phẫn nộ, ở sử dụng dị năng lực, căn bản không cố thượng cầm máu, cứ như vậy đầy mặt giữ tận bộ dáng hướng tới ngu hiểu vị công kích. Nhất quan trọng một chút, lúc này hắn nhìn đến ngu hiểu vị có hại tựa hồ phi thường hưng phấn, mà theo hắn hưng phấn, hắn máu mũi tựa hồ dũng càng nhanh. Lại xem ngu hiểu vị, nàng lúc này thoạt nhìn chỉ là vô lực ở chống cự lại đối phương công kích quá khứ hòa cầu nhưng thực tế thượng kia cũng không phải ngu hiểu vị bản thân tốc độ. Nếu nói ngay từ đầu hỏa hệ dị năng nam công kích phi thường sắc bén, là ngu hiểu vị không thể không tạm hoãn di động tới chống cự, nhưng hiện tại cũng không phải như vậy, ngu hiểu vị tựa hồ hoàn toàn có năng lực trốn tránh mở ra. chương 767 tất cả đều là chính mình lựa chọn. Bên kia thượng vân cùng nhiễm trạch thần ở phân tích ngu hiểu vị tình huống, tuy rằng phát hiện ngu hiểu vị tựa hồ không đã chịu cái gì thực chất thượng thương tổn, Lại cũng không biết ngu hiểu vị hiện tại như thế nào tưởng. Mà lúc này ngu hiểu vị trong lòng kỳ thật một chút đều không nóng nảy, nàng hiện tại chính là hủy hoại một kiện quần áo thôi, nhưng là đối diện. Ngu hiểu vị lúc này ở trong lòng hướng tới lệ phù hỏi, lệ phù, bao lâu thời gian? Hiểu vị chủ nhân, đã qua không sai biệt lắm mười mấy phút. Ơn, không sai biệt lắm lại muốn tăng giá cả. Ngu hiểu vị nói xong, đột nhiên tăng tốc. Trên tay Kim Cô Đồng không ngừng nghỉ, đón hỏa hệ dị năng nam công kích liền lên rồi. Liên ở hỏa hệ dị năng nam đối mặt bất thình lình biến hóa sức sờ thời điểm, ngu hiểu vị đã không biết cái gì thời điểm vòng tới rồi hỏa hệ dị năng nam sau lưng, sau đó Kim Cô Đồng lần thứ hai ra tay, lại không có tạp hỏa hệ dị năng nam cái gáy Ngược lại là ngu hiểu vị đem cây gậy cử rất cao, sau đó lại làm cây gậy giống như tự do vật rơi giống nhau rơi xuống. Lần thứ hai nền ở hỏa hệ dị năng nam cái mũi thượng. Hỏa hệ dị năng nam kêu lên quái dị xoay người, xem đều không xem liền ném hỏa cầu, thật sự là quá đau, hắn cảm thấy cái mũi của mình đều phải bị tạp đi vào. Bất quá lúc này đây hỏa cầu lại tạp cái không, ngu hiểu vị đã lại không biết chạy cái gì vị trí lên rồi. Bởi vì lại lần nữa ở đồng dạng vị trí thượng bị tạp, đặc biệt vẫn là cái mũi loại này vị trí, hỏa hệ dị năng nam máu mũi cùng nước mắt cùng nhau lưu. Hơn nữa cảm giác đầu có chút vựng, đều mau thấy không rõ phía trước. Chính mình một cái hỏa hệ dị năng giả cư nhiên bị một cái biến dị giả chơi xoay quanh. Hỏa hệ dị năng nam trong lòng về điểm này kiêu ngạo làm hắn thật sự không thể tiếp thu, cho nên hắn dứt khoát bắt đầu lung tung công kích lên. Rất nhiều hỏa cầu bị ném tới khán đài bên này, còn hảo có nhiễm trạch thần ở, trực tiếp dùng thủy hệ dị năng lực làm một khối thủy thuẫn, đem thương tổn đều ngăn lại. Đến nỗi ngu hiểu vị, Nàng lúc này liền đứng ở nóc nhà một bên, nhìn hỏa hệ dị năng nam lung tung ném hỏa cầu, sau đó hơi hơi mỉm cười, giống như đột nhiên dâng lên hảo tâm dường như hô: uy, vị kia đại ca, lần này nhận thua sao? Nhận thua nói liền có thể tiếp thu trị liệu nha. Ngu hiểu vị thanh âm kỳ thật rất êm hay, lại nói tiếp cũng phi thường ôn nhu, chính là này đó nghe tới tựa hồ là vì hắn suy nghĩ lời hay, ở hỏa hệ dị năng nam lỗ thai nghe tới chính là một loại khiêu khích. Hắn vốn dĩ liền mau khí điên rồi, hiện tại lại nghe thấy nói như vậy, như thế nào có thể không tức giận, tìm thanh âm liền hướng tới ngu hiểu vị bên này lại đây. Bất quá lần này hắn học tinh, hắn muốn cho ngu hiểu vị nghĩ lầm chính mình đầu hàng. Ta hiện tại thấy không rõ, ngươi ở đâu nơi? Chúng ta xem ra cần thiết tâm sự hôm nay cái này tình huống. Hỏa hệ dị năng nam vừa nói vừa tới gần, theo sau liền mơ mơ hồ hồ nhìn đến ngu hiểu vị thân ảnh. Hắn đem một bàn tay rũ ở bên người, sau đó bắt đầu chậm rãi ở lòng bàn tay hội tụ một đoàn nho nhỏ hỏa cầu. Khi thật hắn cái này động tác nhỏ, ngu hiểu vị đã sớm lưu ý tới rồi, chẳng qua ngu hiểu vị muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc còn có thể vô sỉ đến cái gì nông nỗi, cho nên coi như không thấy được. Ta liền ở bên này, nếu là muốn nhận thua nói, trực tiếp hô lên tới, lập tức liền có thể làm vần ca ca giúp ngươi trị liệu. Đúng vậy, ta yêu cầu trị liệu, Thật là yêu cầu. Đi tìm chết đi. Hỏa hệ dị năng nam cảm giác chính mình đã tới rồi công kích trong phạm vi. Hơn nữa ly ngu hiểu vị như thế gần. Hắn cảm thấy nhất định có thể một kích tất chúng, Cho nên hỏa cầu ra tay. Ngu hiểu vị nhìn nên diện lại đây hỏa cầu nheo lại mắt. Một bộ tiết hận bộ dáng lắc đầu. Cơ hội đã cho ngươi. Đây là chính ngươi lựa chọn. chương 768 thiện lương máu lạnh ác ma. Trên thực tế. Ngu hiểu vị nguyên bản kế hoạch kỳ thật là muốn cho hắn biên đổ máu biên công kích, sau đó sẽ mất máu quá nhiều té xỉu, nàng liền thắng, bị thương cùng đổ máu té xỉu thời gian cũng đều làm lệ phù hỗ trợ tính toàn quá. Chờ đối phương té xỉu, đến lúc đó muốn hay không cứu liền xem nhiễm trạch thần bọn họ tiểu đội người như thế nào quyết định. Rốt cuộc người này là nhiễm trạch thần tiểu đội đội viên, ngu hiểu vị mặc dù tưởng trực tiếp xử trí hắn, cũng muốn cấp nhiễm trạch thần một ít mặt mũi không thể làm nhiễm trạch thần quá khó làm. Không nghĩ tới người này chạy nửa ngày huyết còn không có vượng, lại còn có đối nàng nổi lên sát tâm, tưởng gần gũi trực tiếp công kích nàng, này liền không thể trách ngu hiểu vị, bởi vì hôm nay nếu buông tha hắn, nói vậy về sau khẳng định còn sẽ tìm cơ hội trả thù. Cho nên, vốn là muốn nhìn nhiễm trạch thần trong đội quyết định ngu hiểu vị, quyết định đổi một cái phương thức. Nhìn trước mắt hỏa cầu nên diện lại đây, Ngưu Hiểu Vị dùng sức lợi dụng Kim Cô Đổng đem chính mình thân thể khởi động tới, theo sau chỉ xuống đất một cái trước lùn mèo. Từ hỏa hệ dị năng nam đỉnh đầu vượt qua qua đi. Sau đó lợi dụng Kim Cô Đổng cùng nàng lướt qua tới quan tính, thuận thế hướng tới hỏa hệ dị năng nam phía sau lưng đạp một chân. Vốn dĩ trước mắt liền thấy không rõ, hơn nữa vẫn luôn ở đổ máu cùng vận dụng dị năng lực, hỏa hệ dị năng nam đầu choáng váng hôn trầm trầm, dưới chân cũng không phải thực ổn, bị Ngưu Hiểu Vị như vậy một đá. Trực tiếp lảo đảo hướng giống nóc nhà bên cạnh. Do hỏa hệ dị năng nam đi túm bên cạnh cái giá, ai biết cái kia cái giá căn bản không phải cố định trên mặt đất, cho nên trực tiếp tốn cái giá phiên đi xuống lầu. Chỉ nghe thấy bang một tiếng, hỏa hệ dị năng nam liền kêu cũng chưa tới kịp kêu liền ngã xuống đi xuống. a, Ké xuống, ké xuống, mau đi xem một chút. Nhìn đến hỏa hệ dị năng nam ngã xuống, nhiễm trạch thần tiểu đội người đều nổ tung nồi. Vội vàng từ nhỏ trên nóc nhà xuống dưới, sau đó bỏ đến bên cạnh. Liên nhìn đến hỏa hệ dị năng nam ghé vào phía dưới vẫn không núc đích, cũng không biết cái gì tình huống. Chỉ có ngu hiểu vị biết, hỏa hệ dị năng nam phỏng trường không có cứu, rốt cuộc vừa mới liền chạy như vậy nhiều máu. Hơn nữa hắn vẫn luôn ở lấy mất máu quá nhiều dưới tình huống còn thường xuyên sử dụng dị năng lực, như vậy tiêu hao quá mức làm hắn thân thể căn bản phụ tải không được rơi xuống đi xuống đánh sâu vào. Ngươi giết người ngươi có biết hay không? Lúc này, có một cái nhiễm trạch thần trong đội đội viên nhìn chằm chằm ngu hiểu vị quát. "Không, ta cũng không có giết hắn, là chính hắn không cẩn thận ngã xuống." "Hùng Chi, liền tính là ta giết lại như thế nào? Hai chúng ta vừa mới là ký giấy sinh tử, liền tính thất thủ, cũng không thể truy cứu không phải sao?" Ngu Hiểu Vị bình tĩnh trả lời. "Ngươi, ngươi còn có phải hay không nữ nhân?" Cư nhiên như thế máu lạnh thật không biết chúng ta đội trưởng coi trọng ngươi cái gì. Cái kia người nói chuyện nhìn thoáng qua ngu hiểu vị, thật giống như nhìn đến một cái ác ma giống nhau, hơn nữa đẩy mặt vô pháp tin tưởng. Nếu vừa mới ta không có né e tránh, như vậy chết khả năng chính là ta, lúc ấy ngươi cũng sẽ như vậy giống ngươi đồng đội sao. Ngu hiểu vị như cũ phi thường bình tĩnh, hướng tới đối phương hỏi lại. Ngươi! Máu lạnh, không thể nói lý. Ngươi nọ nói xong quay đầu hướng tới dưới lầu chạy tới. Hiểu vị, mà lúc này, rất nhiều người đi xuống lầu xem xét cái kêu hỏa hệ dị năng nam tình huống, nhiễm trạch thần lại không đi xuống, mà là chạy đến ngu hiểu vị bên cạnh đem nàng ôm lấy. Thực xin lỗi hiểu vị, về sau ta lại chiêu đội viên nhất định nghiêm khắc chấn cửa ải, không bao giờ sẽ xuất hiện hôm nay tình huống như vậy. Nói cái gì đâu, loại chuyện này không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, đi thôi, chúng ta cũng đi xuống lầu nhìn xem đi. Hơn nữa, lập tức cũng muốn chuẩn bị xuất phát phản hồi căn cứ. chương 769 tâm ý của người ta minh bạch. Cùng ngu hiểu vị dự tính giống nhau, cái kia ngã xuống lâu hỏa hệ dị năng nam đã chết thấu thấu, đại khái bởi vì từ như thế cao ngã xuống đi thời điểm trực tiếp quăng ngã đầu, cho nên liền tang thi cũng chưa biến. Nhìn kia cụ lạnh băng thi thể, ngu hiểu vị trong lòng cũng không có quá lớn phập phồng. Đời trước ở mặt thế bên trong gặp qua quá nhiều sinh tử cùng nhân tính. Đối với loại này muốn giết chết chính mình người nếu không ra tay, như vậy rất có thể biến thành lạnh băng thi thể chính là chính mình. Nàng còn có rất nhiều rất nhiều chuyện phải làm, nàng còn tưởng hảo hảo sống. Nàng không phải máu lạnh, rốt cuộc đối người một nhà cùng không có uy hiếp người nàng đều có thể làm đến thực ô nhu, nhưng nếu nói loại này tưởng chí nàng vào chỗ chết, nàng cũng không nghĩ tùy tiện lưu trữ loại này bom không hẹn giờ. Không có quan hệ hiểu vị, ngươi cũng không có làm sai cái gì. Lúc này, nhiễm trạch thần đứng ở ngu hiểu vị bên cạnh, duỗi tay đem nàng hoàn ở ngực, ở nàng phía sau lưng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, vừa mới tình huống ta xem rất rõ ràng, ngươi không sai. Không nghĩ tới chính mình ngây người công phu bị nhiễm trạch thần hiểu lầm, nhiễm trạch thần nhìn đến nàng nhìn đến hỏa hệ dị năng nam thi thể lúc sau rồi lại có chút xuất thần, cho rằng ngu hiểu vị là bởi vì nghe thấy chính mình đội viên lời nói lúc sau lại xem thi thể, nàng trong lòng có một tia biến yếu. Ở nhiễm trạch thần xem ra, vừa mới hắn lo lắng ngu hiểu vị, nhưng là vẫn là làm nàng chính mình ra tay giải quyết. Chính là bởi vì ngu hiểu vị là một cái có tư tưởng người, nàng biết chính mình ở làm cái gì. Hơn nữa hai người tỷ thí phía trước cũng biết giấy sinh tử, hiện tại không phải hòa bình niên đại, không thể tiếp tục lấy hòa bình niên đại tiêu chuẩn cân nhắc. Ta không có việc gì. Ngu hiểu vị ngẩng đầu, có một cái có thể lý giải chính mình người đứng ở bên cạnh. Tổng cảm thấy liền tự tin đều đủ rất nhiều, thật giống như trên thế giới này chẳng sợ cũng chỉ dư lại hai người đối mặt tăng thi, chỉ cần bên người là hán, tựa hồ liền sẽ không sợ hai bộ dáng. Chính mình tư tưởng hảo nguy hiểm a, Ngu hiểu vị vây vây đầu, mặc dù nhiễm trạch thần lại hảo, ở như vậy mà thế bên trong nàng cũng không thể thiếu cảnh giác, không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thắc ở người khác trên người. Nhiễm trạch thần tiểu đội đội viên Có mấy người đem cái kia hỏa hệ dị năng nam thi thể kéo dài tới hậu viện chôn lên, rốt cuộc đã từng là một cái trong đội mặt người, bọn họ tựa hồ không thể gặp đồng đội thi thể bại lộ bên ngoài. Nhìn đến có người đi chôn thi thể, ngu hiểu vị cũng không có ngăn trở, này đó hành vi đều là cá nhân ý nguyện, thật giống như lần này tỉ thí giống nhau, nếu thật sự phát sinh ngoài ý muốn, lần này ngã xuống chính là nàng, ngu hiểu vị phòng trừng, nhiễm trạch thần, thượng vân, trương thịnh, Tắc Minh bọn họ cũng khẳng định sẽ không khiến cho nàng thi thể cứ như vậy tùy ý lưu tại trên mặt đất. Cho nên đối với nhiễm trạch thần bọn họ đội trung đội viên đi vùi lấp thi thể chuyện này, ngu hiểu vị tỏ vẻ lý giải. Còn hào bọn họ tốc độ cũng không tính chậm, thực mau xử lý xong lúc sau, từng người sôi nổi lên xe, chẳng qua vừa mới chỉ trích quá ngu hiểu vị người kia, ở lâm lên xe phía trước lại thật sâu nhìn ngu hiểu vị liếc mắt một cái, ý vị không rõ. Xem ra nàng lại bị một người khác ghi hận thượng, ngu hiểu vị bất đắc dĩ nhún nhun vai, có đôi khi không phải chính mình đi tìm phiền thoái, mà là phiền thoái muốn tới tìm chính mình, bất quá tùy ý đi. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng nhưng thật ra cũng không sợ hãi cái gì. Mặt sau đều an bài hảo, ngu hiểu vị mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miểu như cũ ngồi trên giang đoàn trường xe. Kế tiếp tiếp tục hướng căn cứ phản hồi, bởi vì ly căn cứ càng ngày càng gần. Nơi này ngày thường ra vào làm nhiệm vụ người rất nhiều, trên đường tang thi tương đối thiếu, phi thường thuận lợi tới căn cứ, mỗi cái đội đều phái đại biểu ra tới, cùng giang đoàn trưởng cùng nhau hướng quân bộ đi lánh nhiệm vụ lần này khen thưởng. chương 770 cùng người khác đều không giống nhau. Khác đội người đều đã mang theo khen thưởng rời đi, chỉ còn lại có ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần hai người, bị giữ lại. Hiểu vị A. Ngươi lần này lại làm cái gì kinh người cử chỉ lạc? Vừa mới nghe giang đoàn trưởng hội báo thời điểm, chính là mau đem ngươi khen ra hoa tới, ta còn là lần đầu tiên nghe tiểu giang như thế nỗ lực khen một người. Tiểu phó chủ tịch cười ngâm ngâm từ phòng trong đi ra, hướng tới ngu hiểu vị nói. Tiểu phó chủ tịch hảo. Nhìn đến tiêu chấn quốc, ngu hiểu vị dơ lên một tiêu cười, rất là quen thuộc bộ dáng Phía trước làm nhiệm vụ lúc sau tiếp xúc quá vài lần, sau lại là bởi vì tiểu phó chủ tịch tôn tử thanh thanh. Lui tới cũng liền tương đối nhiều, hơn nữa tiểu phó chủ tịch cũng giúp quá bọn họ không ít vội, ngu hiểu vị cũng là hiểu được tri ân báo đáp người. Giang đoàn trưởng nhất định là khoa trương miêu tả. Ngu hiểu vị tiếp tục trả lời, ta chính là không dám kể công. Giang tân không nghĩ tới, ngu hiểu vị tựa hồ cùng tiểu phó chủ tịch rất quen thuộc, lúc này nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, khó trách vừa mới chính mình hội báo thời điểm nhắc tới ngu hiểu vị tên. Tiểu Phó Chủ tịch muốn đích thân lại đây tiếp kiến đâu, nhìn dáng vẻ ngu hiểu vị đã sớm cùng Kiều Phó Chủ tịch là nhận thức. Tiểu Giang A. Còn nhớ rõ thật sớm phía trước ta cho các ngươi an bài nhiệm vụ thời điểm nói qua một ít tang thi đặc thù sao. Tiêu Trấn Quốc lúc này phát hiện Giang Tân kinh ngạc biểu tình, hướng tới hắn hỏi. Giang Tân nghiêm lúc sau gật gật đầu, đúng vậy Kiều Phó Chủ tịch, ta nhớ rõ. Cái kia chính là hiểu vị trước kia cấp nhắc nhở cho nên lần này nói là nàng hỗ trợ, ta nhưng một chút đều không kỳ quái. Tiểu chấn quốc như cũ cười thực hòa ái. Giang Tân một bộ bừng tỉnh bộ dáng, nguyên lai like kia cũng là ngu hiểu vị cung cấp tư liệu, nhưng là... Nghe xong tiểu phó chủ tịch giới thiệu, Giang Tân nhìn về phía ngu hiểu vị ánh mắt liền càng thêm nghi hoặc, cái này tiểu cô nương trên người bí mật thật sự là quá nhiều. Phát hiện Giang đoàn trưởng đánh giá biểu tình, ngu hiểu vị xấu hổ cười cười. Kỳ thật cũng đều là nghe người khác tổng kết, chẳng qua tả nghe một chút hưu nghe một chút, lại căn cứ chính mình thực tế gặp được tình huống, cho nên mới đến ra tới kết luận, có thể giúp đỡ liền hảo. Kia cũng là ít nhiều ngươi cẩn thận a. Đúng rồi, lần này nghe Tiểu Giang nói, ngươi chuẩn bị đem lần này khen thưởng tất cả đều đổi nguyên liệu nấu ăn. Khác Tiểu đội hiện giờ đều là đổi những cái đó đóng gói thực phẩm, vại trang thực phẩm còn có tinh hạch hỗn đáp đổi. Bởi vì mỗi cái tiểu đội đều có dị năng giả, hiện tại cũng biết tinh hạch đối với dị năng giả tới nói là thực đồ tốt, cho nên hiện tại căn cứ nội trừ bỏ lấy vật đổi vật ở ngoài, chính là lấy tinh hạch vì lưu thông tiền. Mặc kệ là chính mình dùng, vẫn là dùng để mua đồ vật, hoặc là trao đổi, tinh hạch đều có thể thông dụng Hơn nữa ai đều minh bạch một chút, muốn thắng ở trên vạch xuất phát, năng lực mới là đệ nhất vị, ta có năng lực, mặc kệ là đồ ăn, vẫn là khác cái gì đều có thể so người khác càng dễ dàng được đến, thu hoạch càng nhiều cơ hội, như vậy mới là lâu dài tốt tuần hoàn. Cho nên hiện tại trừ bỏ cơ bản duy trì ấm no đồ dùng ở ngoài, đại bộ phận người sẽ lựa chọn tinh hoạch thu hoạch, mà đồ ăn giống nhau cũng sẽ lựa chọn tức thực đồ hộp, bánh quy, bánh mì, chocolate cái gì, như vậy lại phương tiện lại tiện lợi, lại còn có có thể tiết kiệm thủy điện cùng gas, rốt cuộc này đó cũng đều là muôn khấu phí dụng. Giống ngu hiểu vị như vậy cái gì đều không cần, không cần đồ ăn thành phẩm, không cần tinh hoạch, tất cả đều muốn đổi thành không có làm sinh nguyên liệu nấu ăn yêu cầu. Đã phát như thế nhiều nhiệm vụ khen thưởng phía chính phủ cũng là rất ít gặp được. Ngay từ đầu bọn họ phát rất nhiều khen thưởng nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ, nhưng là sau lại phát hiện, tiếp như vậy nhiệm vụ tiểu đội càng ngày càng ít, sau lại hơn nữa bắt đầu phát hiện tinh hoạch sử dụng, cho nên liền bắt đầu thay đổi khen thưởng, nhưng là, Chương 771 vô pháp lý giải cách làm. Thật sự là không nghĩ ra ngu hiểu vị vì cái gì muốn như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, tuy nói cứ như vậy nhà ăn những người đó nhưng thật ra càng cao hứng, bởi vì bọn họ làm đồ ăn cũng xác thật không có gì đặc biệt, nếu có thành phẩm hoặc là bán thành phẩm, có thể trực tiếp ra công một chút thì tốt rồi, làm việc gọn gàng dùng ít sức, còn ăn ngon. Nhưng là, thật sự không thể lý giải, bởi vì nguyên liệu nấu ăn yêu cầu xử lý Liền yêu cầu dùng đến tài nguyên, này đó đều là muốn thêm vào chi trả phí dụng, hiện tại loại này thời điểm, đều là có thể tỉnh tắc tỉnh, ai đều không muốn lãng phí tinh hoạch cùng làm nhiệm vụ được đến công hiến giá trị tới đổi một ít có thể có có thể không. Nếu nói lấy một bộ phận còn có thể đủ lý giải, rốt cuộc có năng lực có thể thay đổi khẩu vị, nhưng là tất cả đều đổi thành nguyên liệu nấu ăn, liền tinh hoạch đều không cần sao. Tiêu phó chủ tịch chính là nhớ rõ. Ngu hiểu Vị bọn họ tiểu đội có không ít dị năng giả cùng biến dị giả. Nghe thấy tiểu phó chủ tịch nghi vấn, ngu hiểu Vị lộ ra tươi cười, tiểu phó chủ tịch, ngài có phải hay không quên mất thanh thanh vì cái gì đặc biệt thích đi nhà ta ăn cơm chuyện này? Như thế nào khả năng quên, hắn gần nhất không đi ngươi bên kia, còn cả ngày nhắc mãi đâu. Nhắc tới chính mình bảo bối tôn tử, tiểu phó chủ tịch trên mặt đường còn càng thêm nu hòa. Đó là bởi vì ta nấu cơm ăn ngon nha. Hơn nữa ta cũng rất thích nấu cơm, chúng ta đội đội viên cũng đều thích ta làm đồ ăn, cho nên ta thả rằng phiền toái một chút muốn nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác một chút, chúng ta trong đội có tiểu hài tử, tiểu hài tử trưởng thân thể thời điểm vẫn là yêu cầu bổ sung các loại đồ ăn, nếu chỉ ăn những cái đó đồ hộ, bánh quy, như thế nào có thể lớn lên hào đâu. Húng chi chúng ta đội tiểu hài tử đều không bình thường, đều là rất có năng lực dị năng giả, về sau trưởng thành khẳng định có rất lớn tác. Dụ. Ngu hiểu vị tự tin hướng tới tiểu phó chủ tịch giải thích nói, nhìn ngu hiểu vị bộ dáng, tiểu chấn quốc không khỏi nhớ tới nhà mình tôn tử, tựa hồ sắc thật trở về liền nói hiểu vị tỷ tỷ nấu cơm đặc biệt ăn ngon, nhưng là thật sự là hiện tại nhà ăn làm tương đối kém, mặc dù là hắn đồ ăn là đặc cùng, nhưng là hương vị cũng tương đối giống nhau, cho nên đối với thanh thanh nói đặc biệt ăn ngon, tiểu chấn quốc thật đúng là không đặc biệt hướng trong lòng đi. Dù sao ngu hiểu vị bên kia hắn cũng tương đối tín nhiệm, hơn nữa có cảnh vệ đi theo lại là ở căn cứ nội cũng sẽ không ra cái gì sự. Hơn nữa ngu hiểu vị bên kia cũng có hai tiểu hài tử, trong đó một cái còn cùng thanh thanh không sai biệt lắm tuổi, cho nên mới làm thanh thanh thường xuyên qua đi. Hiện tại xem ra, ngu hiểu vị nấu cơm có lẽ thật sự có chút không giống nhau, hơn nữa ngu hiểu vị nói không sai, vẫn luôn làm hài tử ăn những cái đó đồ ăn sắc thật kỳ cục. Đúng là trường thân thể thời điểm. Nếu nói liền ấm no đều không thể bảo đảm, liền sinh tồn đều quá sức người không thể chọn, hiện tại ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội cũng không phải không có năng lực, làm chính mình đội viên ăn được một chút, lại có cái gì vấn đề đâu. Nghĩ đến đây, Kiều Trấn Quốc hơi gật gật đầu, kia hảo, liền dựa theo người nói, đem các ngươi đội khen thưởng tất cả đều đổi thành nguyên liệu nấu ăn, trong chốc lát làm tiểu giang mang người qua đi lãnh. Cảm ơn Kiều Phó Chủ tịch, đúng rồi, Đêm nay ta sẽ làm một ít ăn ngon, trong chốc lát làm Thanh Thanh cũng lại đây đi. Hai ngày này nhiệm vụ đại gia cũng đều vất vả, ngu hiểu vị cũng không quên phải làm đổi cấp tác minh trị liệu dược tế nhiệm vụ. Hảo, Thanh Thanh chính là nhắc mãi vài thiên. Tiêu phó chủ tịch trực tiếp gật đầu đáp ứng, sau đó làm giang tân giang đoàn trưởng mang theo ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đi nhà ăn bên kia. Mà tiêu Trấn quốc bên này tắc bắt đầu triệu tập người lại đây mở họp. Tiếp tục nghiên cứu ngày hôm qua Giang Tân liền phái người trở về hội báo, có quan hệ cái kia trùng hút máu sự tình. chương 772 được mùa tràn đầy đổi. Vừa mới tiểu phó chủ tịch cũng cùng ngu hiểu vị nói qua, làm nàng ngày mai nếu có thời gian lại đây một chuyến kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Rốt cuộc hôm nay mới ra nhiệm vụ trở về, hơn nữa ngu hiểu vị bọn họ còn có nhiệm vụ khen thưởng yếu linh trở về, tổng muốn cho ngu hiểu vị đi về trước nghỉ ngơi một chút. Cho nên tạm thời không hỏi nàng về trùng hút máu càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình. Giang đoàn trưởng mang theo ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần tới rồi nhà ăn, đem ngu hiểu vị phải dùng vại trang thực phẩm cùng túi trang thực phẩm tới đổi nguyên liệu nấu ăn sự tình cùng nhà ăn nhân viên nói một chút. Nhà ăn nhân viên tự nhiên là phi thường nguyện ý như vậy đổi, ngày thường chính là rất ít sẽ có người lựa chọn nguyên liệu nấu ăn từ bỏ thành phẩm, bọn họ kỳ thật đội chính mình nấu nướng trình độ cũng biết thấy có người tới đổi tự nhiên là nguyện ý. Như là sợ ngu hiểu vị bọn họ phản hồi dường như, nhà ăn người vội vàng đi mặt sau bắt đầu dọn hiện tại chứa đựng nguyên liệu nấu ăn. Lần này ngu hiểu vị bản thân phân phối số định mức liền nhiều, hơn nữa nàng chính mình dọn những cái đó cũng coi như cấp giang đoàn trưởng, cho nên dựa theo đổi tỷ lệ, thật đúng là không ít nguyên liệu nấu ăn. Tuy nói ngu hiểu vị không gian còn có rất nhiều địa phương trang, nhưng là không nghĩ ở giang tân nơi này bại lộ càng nhiều hơn nữa cũng không nghĩ để cho người khác biết nàng không gian sự tình, cho nên làm Giang Tân hỗ trợ tìm xe lại đây nói là đưa trở về. Giang Tân tựa hồ cũng minh bạch ngu hiểu vị ý đồ, cho nên phái người đi kêu xe lại đây, mà bên này cũng đem ngu hiểu vị kéo đến một bên. Tiểu ngu, ngày mai ngươi lại đây quân bộ thời điểm tới một chuyến ta bên này, ta mang ngươi đi một chuyến phòng thí nghiệm bên kia, ngươi nhìn xem đem cái này dụng cụ phóng tới vị kia liếu tiến sĩ phòng thí nghiệm, khen nói. Ta đến lúc đó đi cho ngươi xin, liền nói các ngươi làm nhiệm vụ mang về tới. Cảm ơn giang đoàn trưởng, khen thưởng ta còn là muốn nguyên liệu nấu ăn là được. Ngu hiểu vị cũng chút nào không khách khí trực tiếp xách ra tới, đội nàng tới nói, tự nhiên vẫn là nguyên liệu nấu ăn quan trọng nhất. Vì thăng cấp, nàng hiện tại chính là muốn tận lực hoàn thành nhiệm vụ thực đơn thượng những cái đó món ăn. Ân, không thành vấn đề, cái này ta sẽ đi giúp ngươi xin. Bất quá các ngươi tiểu đội thật sự không cần một ít tinh hoạch sao. Phải biết rằng, tiền đề tăng lên cũng trọng yếu phi thường. Giang đoàn trưởng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Chính chúng ta cũng sẽ thu thập tinh hoạch, hơn nữa vận khí không tồi, tinh hoạch thu hoạch còn tính đủ. Nghe xong ngu hiểu vị trả lời, Giang đoàn trưởng gật gật đầu, một khi đã như vậy hắn cũng liền không cần nhiều lời cái gì. Không bao lâu, ăn bài xe liền tới đây. Nhà ăn người giúp ngu hiểu vị đem nguyên liệu nấu ăn vận lên xe, sau đó xe hướng tới ngu hiểu vị bọn họ trụ địa phương khai qua đi. Ở trên xe, ngu hiểu vị liền đem trong dương nguyên liệu nấu ăn đều đổi thành các loại vải trang đồ ăn, trong chốc lát người cho các người đội đội viên lại đây lấy, ta cũng làm vân ca ca bọn họ xuống dưới dọn. Hảo, ngày mai đi quân bộ muốn ta bồi người cùng nhau qua đi sao? Nhiễm trạch thần cũng biết ngu hiểu vị tựa hồn là thu giống nhau cái gì dụng cụ. Vị kia giang đoàn trưởng cùng bị nghi cách cứu viện cái kia tiến sĩ tựa hồ đều đã biết ngu hiểu vị không gian. Không cần, người bên kia đội ngũ ngươi vẫn là hảo hảo chỉnh đốn một chút đi, quá trận chúng ta liền phải xuất phát đi đông bắc bên kia, đến lúc đó nếu ở trên đường tái xuất hiện như vậy cùng loại ly tâm sự tình, khả năng liền thật sự đi không nổi nữa. Ta minh bạch, nhiễm trạch thần gật gật đầu, đối với ngu hiểu vị nói hắn hiểu, hắn cũng không nghĩ nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Xe một đường chạy đến ngu hiểu vị bọn họ trụ vị trí, nhiễm trạch thần xuống dưới lúc sau nguyên bản chuẩn bị đi tiêu bọn họ đội đội viên, không nghĩ tới vừa xuống xe liền phát hiện sở hữu đội viên, bao gồm thượng vân, trương thịnh bọn họ đều ở ngu hiểu vị bọn họ trụ dưới lầu. Chương 773 hợp lý phân phối. Chuyện như thế nào? Vì cái gì người đều ở chỗ này? Nhiễm trạch thần một lại đây, nhìn đến như thế nhiều người, nhìn không được nhíu mày hỏi. Nguyên bản trở về lúc sau. Ngu hiểu vị là làm nhiễm trạch thần trở về kêu người lại đây dọn đồ vật, không nghĩ tới mới đến bên này liền phát hiện, tất cả mọi người không tán, tất cả đều ở bên này dưới lầu. Lúc này nhìn đến nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị ngồi xe lại đây, trong đó một ít người vây quanh lại đây. Nhiễm đội trưởng, chúng ta hiện tại không tín nhiệm ngươi, ngươi thật sự là quá thiên vị bọn họ, cho nên lãnh trở về vật phẩm chúng ta muốn ấn nhân số phân phối, không thể làm cho bọn họ trước lấy. Ngu hiểu vị lúc này cũng tử trên xe xuống dưới, nghe thấy người nói chuyện ngẩn đầu nhìn thoáng qua, không ngoài ý muốn, người nói chuyện đúng là phía trước chất vấn nàng vì cái gì như thế máu lạnh nam nhân kia. Ta chưa từng có thiên vị ai, phía trước cũng là công bằng tỉ thí, hai người đều lẫn nhau ký giấy sinh tử, bất quả nếu các ngươi không tin ta, như vậy đồ vật đều ở phía sau, hiện tại tất cả đều dọn xuống dưới, chúng ta kiểm kê một chút, sau đó bắt đầu phân. Như vậy mọi người đều đồng ý đi. Nhiễm trạch thần kỳ thật thừa nhận hắn vẫn là thoáng có chút bất công, nhưng là hắn cảm thấy, đây là hai cái người trưởng thành chi gian tỷ thí, đại gia ai đều không phải bị bức bách, đều là căn cứ tự nguyện nguyên tắc Hắn xác thật càng thêm lo lắng ngu hiểu vị, còn là tôn trọng ngu hiểu vị chính mình lựa chọn. Nếu ngã xuống người đổi thành ngu hiểu vị, hắn có lẽ sẽ điên mất, nhưng kia cũng là ngu hiểu vị chính mình lựa chọn. Đồng dạng, Cái kia hỏa hệ dị năng nam cũng là giống nhau, không ai cầm đao đặt tại hắn trên cổ làm hắn vẽ vật thực tử trạng, hắn cũng muốn vì chính mình hành vi cuối cùng mua đơn, cho nên hắn chết cũng không thể quay ai, chỉ có thể nói là kỹ không bằng người. Nhưng cố tình, có chút đội viên cảm thấy hắn thiên vị. Hắn vì về sau kế hoạch xác thật yêu cầu rất nhiều người, nhưng là, nếu một chút việc nhỏ cũng chưa biện pháp xem minh bạch, hắn thật không biết còn có thể đi bao xa, hiện tại thấy rõ một ít người cũng hảo cho nên đối với nói chuyện vài người khả năng sẽ rời khỏi đội ngũ, nhiệm trạch thần cũng không xuất ruột. Hiện tại, hắn nói ra cái này phân phối phương án, cũng không có người phản đối, đều bắt đầu lên xe đi xuống dọn này đó cái dương. Chờ xe mặt sau cái dương tất cả đều dọn xuống dưới, tài xế lái xe rời khỏi sau, nhiệm trạch thần bắt đầu đem cái dương kiểm kê một chút, tổng cộng là 52 cái dương. Hắn đem trong đó 15 cái dương đẩy đến một bên. Sở dĩ chúng ta tiểu đội có thể thu hoạch như thế nhiều đồ vật, một là bởi vì ngu phó đội trưởng phía trước ở thanh lộ thời điểm cùng vị kia bị thương tác minh tiêu diệt kia chỉ nhị cấp biến dị tăng thi, lúc sau đi theo đi làm một cái khác lần này chủ yếu nhiệm vụ, cho nên cấp thêm vào khen thưởng. Vốn dĩ bọn họ khen thưởng trên cơ bản là nhiệm vụ lần này một nửa, nhưng là bọn họ bản thân ít người, ta làm chủ chỉ phân 15 cái dương, lúc sau dư lại đại gia bắt đầu điểm trung bình xứng. Bất quá lần này điểm trung bình xứng thời điểm, bởi vì ngu phó đội trưởng sau giai đoạn mới lại đây, sẽ khấu ra ngu phó đội trưởng điểm trung bình xứng lúc sau một nửa lại tiến hành điểm trung bình xứng, điểm này đại gia không có gì nghĩ đi. Lần này sở dĩ bọn họ đội có thể lấy như thế nhiều đồ vật, xác thật toàn dựa ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần cũng không khoa trương. Ngu hiểu vị bên này thượng vân bọn họ khẳng định không ý kiến, rất nhiều nhiễm trạch thần đội viên nghe xong cũng cảm thấy sắc thật phía trước bọn họ có người cũng thấy được ngũ hiểu vị đi rửa sạch nhị cấp biến dị tăng thi, sau lại đi theo đi nghị cách cứu viện, ngắm lại cũng đều không phải đơn giản nhiệm vụ, cho nên đối với nhiễm trạch thần như vậy phân phối cảm thấy phi thường hợp lý. Nhưng cố tình, người tham lam là không có biện pháp đoán trước, nhiễm trạch thần vừa dứt lời, phía trước đi đầu phản đối vài người một người phát ra một tiếng khinh thường hư lạnh thích, chương 774 tham lam là lớn nhất ác, Người nọ khinh thường thích một tiếng lúc sau, trên mặt mang theo một kia ngoài cười nhưng trong không cười hướng tới nhiễm Trạch thần trào phung nói, ta nói nhiễm đội trưởng, người lửa gạt ngốc từ đâu. Nàng một người có thể lấy như thế nhiều. Này đó vật tư còn không phải chúng ta đi siêu thị dọn về tới, còn tưởng phân một nửa. Thật khi chúng ta đều là bài trí đâu. Chính là, chính là, chúng ta rửa sạch tang thi thời điểm nàng nói không chừng đang ngồi xe căng gió đâu. Trở về là có thể phân một nửa, này khen thưởng cũng quá hảo kiếm lời đi. Có người ngẩng đầu lên, liên bắt đầu có người phụ hòa lên, đều đang nói ngu hiểu vị căn bản cái gì cũng chưa làm, này đó hẳn là đều là đại gia, căn bản là không nên cấp không tham dự siêu thị nhiệm vụ ngu hiểu vị phân. Xem ra ta lấy này đó có người có ý kiến A. Ngu hiểu vị lúc này hoạt động một chút cánh tay, vừa mới dọn đồ vật cũng rất mệt đầu. Người như thế bản lĩnh. Như thế nào không dứt khoát chính mình làm nhiệm vụ, như vậy đồ vật không phải đều là của ngươi, tìm chúng ta mệnh chết mệnh sống dọn, kết quả ngươi lên mặt đầu, giống lời nói sao. Một bên nhiễm trạch thần nghe không nổi nữa, hảo, liền tính hiểu vị đi làm khác nhiệm vụ các ngươi không thấy được, nhưng là còn nhớ rõ rửa sạch siêu thị thời điểm kia chỉ tăng thi con nện sao. Nếu không có hiểu vị, cũng không có biện pháp tiêu diệt kia chỉ tăng thi con nhện hơn nữa các ngươi đại khái rất nhiều người cũng không biết. Tiêu kỳ thật không phải một con, là một oa nếu không phải hiểu vị đã trở lại, khả năng các ngươi đổ vật cũng chưa mệnh dọn ra tới. Phía trước có người nói hắn thiên hướng, hắn nhịn, hắn sắc thật trong lòng là thiên hướng, chính là đại thể hắn vẫn là làm tương đối công bằng, nhưng bọn họ hiện tại nói ngu hiểu vị, nhiễm trạch thần liền nhịn không nổi. Nàng! Liền cái gì năng lực đều không có trả hết lý tang thi con nện. Ta nói nhiễm đội trưởng, ngươi thiên hướng nàng! Cho nàng trên người thiếp vàng cũng không cần như thế khoa trường, biên cái đáng tin cậy điểm nhi được không? Người nọ lúc này dứt khoát không kiêng nể gì cười mở ra, giống như nghe thấy cái gì chuyện thú vị. Nhìn đối phương sát mặt, ngu hiểu vị hiếp hiếp mắt, đều nói giả heo ăn thịt hổ. Chính mình không nghĩ quá quá rêu dao, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mang theo thân cận người ở mặt thế bên trong hảo hảo sống sót. Ở không uy hiếp đến chính mình sinh mệnh dưới tình huống. Có thể nhiều giúp một ít liền nhiều giúp một ít, cứ như vậy bình bình an an quá đi xuống chính là nàng trước kia lớn nhất tâm nguyện, rốt cuộc sống lại một đời, ngu hiểu vị còn là phi thường quý trọng cơ hội này. Nhưng là hiện tại xem ra, nàng tựa hồ trang có chút qua, có chút người thật sự không có biện pháp dùng lời nói tới câu thông. Nếu không thể hảo hảo nghe người khác giải thích, ngu hiểu vị cũng lời đến nói thêm nữa vô nghĩa, thú chi nàng cũng không hy vọng về sau tiếp tục xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy cũng là làm nhiễm trạch thần khó xử. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua người kia, theo sau chuyển hướng Trương Thịnh Hòa Thượng Quân, nhị sư phụ, vân ca ca, các người dọn hai dương đi lên, thuận tiện nhìn xem tắc minh ca cùng tiểu bảo bọn họ như thế nào. Vừa mới chỉ có chân bị thương tắc minh, mang theo tiểu bảo cùng tiểu kỳ miều lên lầu, chỉ để lại Trương Thịnh Hòa Thượng Quân ở dưới lầu cùng phía trước nháo sự mấy cái dẫn đầu giằng co. Cho nên lúc này ngu hiểu vị trực tiếp làm cho bọn họ mang đồ vật lên lầu. Đừng lúc nhích, đồ vật các ngươi đừng nghĩ tùy tiện lấy đi, muốn bắt hiện tại liền phân. Hiện tại phân? Bằng cái gì? Ta trước đem chính mình đồ vật mang lên đi, sau đó lại cùng các ngươi chậm rãi phân. Ngu hiểu vị nói xong, đẩy một cái dương cấp thượng vân bên kia. Người nọ thấy ngu hiểu vị đứng ở phía trước, hơn nữa nói chính mình đồ vật thời điểm một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Đột nhiên hướng tới ngu hiểu vị ra tay công kích lại đây, ở hắn xem ra, ngu hiểu vị hiện tại lấy chính là đồ vật của hắn. Hơn nữa, nếu đem bọn họ tiểu đội tiêu diệt, đồ vật không phải. chương 775 xé rách heo ra biến lão hổ. Thấy đối phương ra tay, nhiễm trạch thần nhanh chóng phản ứng lại đây, trực tiếp một đạo kia chấp hướng tới đối phương phách qua đi. Bị điện toàn thân chịu một chút lúc sau người kia, hướng tới mặt sau người hô, thất thần làm gì. Động thủ A. Bọn họ mới vài người, còn có nhiễm trạch thần cũng là, hắn đều bất hòa chúng ta một lòng. Đối mặt trước mắt như thế nhiều đồ ăn, mặt sau người cũng là động tâm tư, nghe thấy này một tiếng lúc sau, có trực tiếp đi theo ra tay, có do dự một chút, nhưng là thấy ngu hiểu vị bên kia liền nhiễm trạch thần hòa thượng quân hai cái dị năng giả, hơn nữa thượng vân vẫn là quan hệ dị năng giả, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể làm đầu người vượng mà thôi. Như thế tưởng tượng những người đó đều bắt đầu hướng tới bên này công kích lên. Mà ban đầu đi theo nhiễm trạch thần đội viên thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau cũng bắt đầu do dự rút cuộc muốn cùng bên kia, cũng có một ít bắt đầu giúp đỡ nhiễm trạch thần công kích, nhưng là ở thật lớn ít lợi cùng đã chịu cổ động lúc sau gặp phải lựa chọn thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ có một ít đầu góc nóng lên. Cho nên, thật sự giúp nhiễm trạch thần đội viên phi thường thiếu, hơn nữa cũng chỉ nhiều một dị năng giả còn lại hoặc là biến dị giả, hoặc chỉ là người thường. Bởi vì như vậy thật lớn cách xa, làm đối phương thấy được trước mắt ánh dạng đông, công kích cũng liền càng thêm kịch liệt. Ngu hiểu vị thở dài, vừa mới nàng liền nghĩ đến không tiếp tục trang heo, rốt cuộc heo trăng nhiều, nhân ra thật cho rằng chính mình là heo đâu. Vân ca ca, hôn mê bọn họ lúc sau tránh ra một ít, xem ra tan nên ra tay. Nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, thượng vân sửng sốt một chút, Ngay sau đó liền biết ngu hiểu vị nói chính là cái gì, hiểu vị, ngươi xác định muốn bại lộ ra tới sao. Ở thượng vân xem ra, đó là ngu hiểu vị át chủ bài, lại không biết kỳ thật ngu hiểu vị át chủ bài còn rất nhiều, chẳng qua phía trước tưởng điệu thấp một ít, kết quả điệu thấp quá mức, nhân ra đều khi dễ đến đỉnh đầu. Ơn, nghĩ kỹ rồi, như vậy cũng hảo, tình tiểu hồng bì mỗi ngày buồn ở không gian thật sự là quá nhàm chán. Ngu hiểu vị cười một chút. Theo sau liền nhìn đến Thượng Vân một mảnh nu hòa quang mang lạc mang theo phía trước công kích người đỉnh đầu. Rất nhiều người cảm thấy đầu thực vựng, có chút chạm đều đứng không vững bộ dáng. Nhiễm Trạch Thần, các ngươi đều lại đây đi. Phía trước Nhiễm Trạch Thần cùng kia mấy cái lại đây giúp hắn đội viên đều đứng ở phía trước, lúc này ngu hiểu vị hướng tới hắn hô. Xảy ra chuyện gì? Nhiễm Trạch Thần không nghe thấy phía trước ngu hiểu vị thấp giọng hòa thượng quân lời nói, vội vàng đi tới hỏi. Bởi vì phía trước công kích người trong thời gian ngăn tròn váng, lực công kích cũng yếu bớt không ít, cho nên lúc này mặc dù phân tâm lại đây nói chuyện, nhiễm trạch thần vẫn là có thể đối phó đối diện công kích. Không có gì, giữ lại sự tình làm ta chính mình giải quyết đi. Làm ngươi đội viên đều lại đây đi. Nhưng đừng ngộ thương rồi bọn họ. Ngu hiểu vị cười hắc hắc, theo sau đứng ở phía trước, nhìn những cái đó dần dần hoán lại đây người, ngu hiểu vị như mày. Nếu các ngươi như thế muốn biết ta bằng cái gì lấy này đó khen thưởng, vậy nói cho các ngươi đi. Nói, ngu hiểu vị vung tay lên, một con màu đỏ quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở nàng trước người. Bởi vì tiểu hồng bị xuất hiện, nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục công kích người đều ngẩng đầu. Trận mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm trước mắt này chỉ không biết nói từ nơi nào toát ra tới thật lớn, thôn hùng đất. Đây là cái gì quỷ? Nguyên bản tưởng cái gì quái thú? Nhưng cẩn thận lại xem lại phát hiện, đây là một con phi thường thật lớn tôn hùng đất, hào đi, hiện tại không thể nói nhỏ, cư nhiên là một con so voi đều đại tôn hùng đất. chương 776 hoàn toàn điên đảo tình thế. Tiểu hồng bị tựa hồ phi thường vui vẻ bị thả ra, vẫn luôn buồn thực nhảm chán, cũng không thể cùng ngu hiểu vị chơi, cho nên lúc này phát hiện chính mình lại lần nữa bị thả ra, tiểu hồng bị thật là có chút hương phấn cơ chân mua tay. Đáng tiếc! Không đợi vui vẻ bao lâu, tiểu hồng bì trên người liền thu được đệ nhất nhớ công kích. Những người đó ngay từ đầu thật là bị tiểu hồng bì hình thể cấp dọa tới rồi, nhưng là lúc này lại phát hiện, cái này tuy rằng phi thường thật lớn, nhưng là rõ ràng có thể phân biệt ra tới giống loài đại gia hỏa, cư nhiên là một con tôm hùng đất, hơn nữa xem nó đối với ngu hiểu vị bán manh lúc sau, sợ hãi tựa hồ liền không như vậy lớn. Hơn nữa, một con tôm hùng đất, Vẫn là như thế thật lớn tôn hùng đất, thật nhiều người thậm chí nghĩ đến mặt thế trước mỹ thực, đều bắt đầu chảy nước miếng. Đại gia công kích. Như vậy chúng ta không chỉ có có tài nguyên lấy, còn có tôm hùng ăn. Không biết là ai đột nhiên như thế hô lên tới, ngay sau đó cũng bắt đầu hướng tới tiểu hồng bì công kích. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ nhún nhung ai, nhà nàng tiểu hồng bì hiện tại sắc có bao nhiêu hậu liền không nói, nhà nàng tiểu hồng bì hiện tại thật là một chút thịt đều không có. Bởi vì tiến hóa thành tốc độ hình, cho nên trừ bỏ phòng ngự yêu cầu dùng sát, còn có yêu cầu chỉ huy chi phối phần đầu ở ngoài, tiểu hồng bì cơ hồ là chống không. Những người này trước không nói có thể hay không xuyên thấu tiểu hồng bì kia tầng phòng ngự, liền tính có thể, phòng trừng cũng muốn làm cho bọn họ thất vọng rồi, bởi vì nhà nàng tiểu hồng bì căn bản không thịt được không. Đương nhiên, hiện tại không phải phun tảo thời điểm, ngu hiểu vị thấy đối phương bắt đầu công kích tiểu hồng bì. Tuy nói tiểu hồng bì hiện tại phòng ngự, phòng trừng liền tính là tam cấp dị năng giả cũng không nhất định có thể một kích xuyên thấu, khá vậy không thể làm tiểu hồng bì không duyên cớ đương sống biện ngắm nha. Tiểu hồng bì, công kích. Ngu hiểu vị trực tiếp cấp tiểu hồng bì hạ một đạo mệnh lệnh, theo sau liền nhìn đến tiểu hồng bì múa may thật lớn ngao đủ, bắt đầu hướng tới công kích nó nhân thân thượng tạp. Lấy tiểu hồng bì thật lớn thân thể tạp lại đây, liền tăng thi đều ăn không tiêu, huống chi là trước mắt những người này. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ công kích, tất cả mọi người trong lòng run sợ nhanh chóng hướng tới hai bên tảng ra, bất quá cũng bởi vì tiểu hồng bì quá mức thật lớn, đồng thời cũng khiến cho chung quanh người xôn xao, có người đã bắt đầu hướng tới quân bộ bên kia đi hội báo. Ngu hiểu vị phía trước cũng đã dự đoán tới rồi này một hậu quả, nàng nếu dám để cho tiểu hồng bị xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, cũng chứng minh nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi hậu quả nên như thế nào ứng đối. Nguyên bản lên án công khai, nguyên bản áp chế, lúc này tình thế hoàn toàn điên đảo, phía trước chiếm thượng phòng những cái đó đội viên, bởi vì chung quanh cũng không có cái gì che đậy địa phương, sớm đã mất đi vừa rồi ý chí chiến đấu. Tiểu Hồng Bì trở về đi. Ngu hiểu vị tiếp đón một tiếng, Tiểu Hồng Bì liền lại ngoan ngoãn chạy trở về, giống một con hư.